Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70. Truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 99, cả nước cao đẳng trường học đình chỉ chiêu sinh đã suốt 10 năm tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có khôi phục một ngày. Này tin tức vừa ra, liền giống như hướng trong chảo dầu đảo tiến một gáo thủy giống nhau, cử quốc trên dưới đều xô trào. Tin tức truyền tới thất lý đội sản xuất đã là vài thiên truyện sau đó, nhưng này không ngại ngại mọi người khiếp sợ cùng sôi trào, đặc biệt là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm, bọn họ cơ hồ muốn cao hứng điên rồi. Có chút thanh niên trí thức đã xuống nông thôn vượt qua 10 năm, bọn họ còn tưởng rằng đời này đều phải ngốc tại ở nông thôn không thể quay về, bọn họ đại bộ phận đều ở đội sản xuất kết hôn sinh con, không nghĩ tới sinh thời cư nhiên có thể chờ đến khôi phục thi đại học. Thanh niên trí thức không xuống đất làm việc, ở trường học dạy học thanh niên trí thức cũng đình chỉ đi trường học giáo khóa, bọn họ tâm tư hiện tại toàn bộ ở thi đại học thượng, vì làm rõ ràng thi đại học sự tình, đội trưởng Vương Thủy sinh ra ngạch cửa đều phải bị dẫm chặt đứt. Lúc này Kiều Gia cũng đang nói có quan hệ thi đại học sự tình. Vạn Xuân Cúc khái bí đỏ từ biểu môi nói, còn không phải là thi cử sao. Cũng đáng đến những cái đó thanh niên trí thức lại khóc lại cười, như vậy một đám liền cùng điên rồi giống nhau. Ở Vạn Xuân Cúc xem ra, đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì, những người này nhiều năm như vậy tới còn không phải trên mặt đất làm việc một đám xa rời quê hương quá đến còn không bằng bọn họ người nhà quê đâu. Nàng ánh mắt đào qua ngồi ở một bên buông xuống đầu đại nữ nhi nói, Đông Hà, ngươi bà ngoại bên kia nói phải cho ngươi giới thiệu cái hảo đối tượng, ngươi trang điểm trang điểm, ngày mai liền cùng ta đi ngươi bà ngoại ra. kiều Đông Hà đáy mắt hiện lên một mặt phản cảm nhíu lại mày nói, mẹ ta còn không nghĩ như vậy sớm kết hôn. Vạn xuân cúc tức khắc hét lên lên, không kết hôn ngươi muốn làm cái gì. Cùng ngươi đọc như vậy nhiều thư, một chút thí dụng đều không có, người khác cao trung tốt nghiệp đều tiến nhà sưởng cấp trong nhà kiếm đồng tiền lớn, ngươi lại một phân tiền đều không có kiếm trở về, nếu không thể kiếm tiền, vậy ngươi không bằng sớm một chút kết hôn. Kiều đông hà mặt trướng đến đỏ bừng, ngón tay nhéo góc áo, đem môi cắn đến trắng bạch. Nàng tháng 6 phân thời điểm liền tốt nghiệp tốt nghiệp lúc sau, nàng nguyên bản tưởng hồi sinh sản đội làm lão sư, nhưng đội sản xuất không có vị trí cho nàng. Sau lại thẩm ra cho nàng giới thiệu quá một phần công tác, nhưng nàng ở phỏng vấn khi bị soát xuống dưới, này mấy tháng qua nàng vẫn luôn ở nhà hỗ trợ làm việc, ngày mùa thời điểm cũng xuống đất làm việc, nhưng nàng mẹ vẫn luôn ghét bỏ nàng, nói nàng vô dụng, cái này làm cho nàng thập phần ủy oài. Tháng trước bà ngoại ra bên kia cho nàng giới thiệu cái đối tượng, nhà trai là cái tham gia quân ngũ trở về, bởi vì nàng tam dượng quan hệ, nàng đối tham gia quân ngũ người rất có hào cảm, vì thế liền đi gặp. Nhà trai cao gầy dáng người, sống lưng đỉnh đến thẳng tắp ngay từ đầu nàng còn cảm giác không tồi, nhưng đối phương một mở miệng, nàng liền tiêu tan ảo ảnh. Hắn đầu tiên là xem hàng hóa giống nhau đánh giá nàng, sau đó bắt đầu bắt bẻ nàng lớn lên không đủ xinh đẹp lại ghét bỏ nàng đọc như vậy nhiều thư cư nhiên còn trở về trong đất làm việc nhà trai mẫu thân tắc đối với nàng mông nhìn lại xem, sau đó làm trò đại gia mặt nói lo lắng nàng về sau giống nàng bà ngoại gia như vậy, chỉ biết sinh nữ nhi. Nàng lúc ấy liền khí khóc nhưng cho dù như vậy, nàng mẹ còn quái nàng, nếu không phải nàng nãy ngăn cản phòng trừng nàng mẹ còn muốn buộc nàng cùng nam nhân kia ở chung. Từ lần đó lúc sau, nàng liền đối thân cận sinh ra kháng cự trong lòng. Vạn Xuân Cúc xem nàng cái này một gầy gộc đánh không ra cái buồn tí tính cách liền tới khí ta là mẹ ngươi chuyện của ngươi ta định đoạt ta cho ngươi đi ngươi phải đi, bằng không. Bằng không thế nào, Kiều tú chỉ từ bên ngoài đi vào tới, một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn nàng. Vạn Xuân Cúc cả người một run run khí thế thức khắc lùn một mảng lớn, mẹ ta không phải vì đông hà hảo sao. Nàng đều 17 tuổi, lại không tìm đối tượng hảo nam nhân đều bị người chọn hết, đứa nhỏ này đầu óc không thông minh miệng lại bồn, ta thật là vì nàng giàu thúi ruột. Kiều Tú Chi lạnh lùng nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn về phía Kiều Đông Hà nói, Đông Hà, khôi phục thi đại học sự tình ngươi biết không? Kiều Đông Hà ngẩng đầu, đầu điểm điểm, ta biết, nãi. Kiều Tú Chi lại nói, vậy ngươi có nghĩ đi khảo? Ngươi năm nay mới vừa tốt nghiệp, phù hợp tham khảo tư cách ngươi nếu muốn đi khảo, hiện tại liền phải xuống tay chuẩn bị. Kiều Đông Hà mặt trướng đến đỏ bừng, thẳng tắp nhìn nàng nãi nói, nãi, ta có thể chứ? Kiều tú chỉ nói, ta không biết ngươi có thể hay không, ta chỉ hỏi ngươi có nghĩ, ngươi nếu là tưởng, nãi liền duy trì ngươi đọc đi xuống, ngươi nếu là không nghĩ ta bức ngươi cũng vô dụng. Kiều Đông Hà còn không có trả lời, vạn Xuân Cúc liền sốt ruột mẹ, này nữ hài tự đọc như vậy nhiều thư làm gì? Còn có Đông Hà đứa nhỏ này như vậy vụng về, chính là đọc đại học vẫn là giống nhau sẽ tìm không thấy công tác, hà tất lãng phí những cái đó tiền, không bằng chạy nhanh tìm cái nam nhân gả cho." Kiều Tú chỉ nói, "Ngươi như vậy hận gả, đại nhưng cùng lão đại ly hôn tái giá một lần, ta cháu gái không phải sinh ra gả chồng, nàng nếu là không nghĩ gả chồng, chúng ta Kiều gia có thể dưỡng nàng cả đời." Vạn Xuân Cúc, Kiều Đông Hà nước mắt đều mau xuống dưới, nhào qua đi ôm lấy nàng nãy, "Nãy ta muốn tham gia thi đại học ta tưởng đọc sách." Nàng tính cách không thảo hỉ, miệng cũng sẽ không hống người, duy nhất am hiểu đó là đọc sách kỳ thật chính là đọc sách nàng cũng so ra kém các đệ đệ muội muội, nàng thật sự thực vô dụng. Khó được như vậy, nàng nãy còn không chê nàng, nàng trong lòng thật sự thực cảm động. Kiều Tú chi vỗ vỗ nàng đầu nói, nếu muốn tham gia kia liền hào hảo ôn tập. Kiều Đông Hà kích động đến hốc mắt đỏ bừng, một cái kính gật đầu ân ân ta nhất định hào hảo ôn tập ta nhất định sẽ thi đậu đại học. Nàng muốn trở thành kiều gia cái thứ nhất sinh viên, nàng muốn cho nàng ra cùng nãy vì nàng kiêu ngạo. Kiều Tú chỉ ánh mắt lại lần nữa đào qua vạn xuân cúc mặt, nhàn nhạt nói, Đông Hà Thư muốn ôn tập dùng, nếu là có thanh niên trí thức lại đây mượn thư ai cũng không chuẩn mượn, còn có từ hôm nay trở đi ai cũng không chuẩn quấy giày nàng ôn tập bằng không liền cút cho ta ra kiều gia. Vạn xuân cúc, mặt nàng lúc đỏ lúc trắng mà vuốt ngực cảm giác chính mình quả thực sắp tức chết rồi. Nàng mẹ cùng nàng nói qua, lần này đối tượng trong nhà thực giàu có, nguyện ý ra tám mươi nguyên lễ hỏi. Đường thời lễ hỏi giống nhau là mười nguyên hai mươi nguyên, hào phóng một chút sẽ cho ba bốn mươi nguyên, chấn trên tương đối có tiền sẽ cho năm mươi nguyên, tám mươi nguyên như vậy nhà có tiền kia quả thực là khả ngộ bất khả cầu Nàng đều tính toán hào muốn dạy Đông Hà như thế nào lấy lòng nam nhân, thế tất muốn bắt lấy cái này có tiền tương lai con rể, không nghĩ tới nửa đường sát ra nàng bà bà. Nữ hài từ ra đọc cái gì a Đọc lại nhiều còn không phải người khác Nhưng nàng lại khí cũng vô dụng, nàng làm bất quá bà bà Trừ bỏ kiều gia cùng thanh niên trí thức điểm bởi vì thi đại học mà cãi cọ ồn ào Còn có một ít nhân gia trong nhà càng là ồn ào đến không được Đó chính là thanh niên trí thức cùng dân bản xứ kết hợp nhân gia Vương Thủy sinh đi công xã mở họp sau khi trở về Đã cùng đại gia nói qua thanh niên trí thức toàn bộ có thể tham gia thi đại học Một khi thi đầu có thể trực tiếp điều đi Không cần thông qua xin danh ngạch cũng không cần công xã cùng đội sản xuất đồng ý. Này có thể là thanh niên trí thức duy nhất trở lại trong thành cơ hội cho nên vô luận là nam thanh niên trí thức vẫn là nữ thanh niên trí thức bọn họ đều muốn tham gia thi đại học nhưng cùng dân bản xứ kết hợp nhân gia lại không nghĩ bọn họ tham gia. Nguyên nhân sao cũng rất đơn giản chính là sợ bọn họ một khi đi rồi liền sẽ không lại trở về. Ngẫm lại cũng là, một khi bọn họ trở lại trong thành kia nhưng chính là người thành phố, có ai còn sẽ muốn ở nông thôn đối tượng cùng hài tử cho nên cùng thanh niên trí thức kết hợp nhân ra, hiện tại đều nháo đến túi bụi. Lâm tuệ ngũ ca cưới tức phụ chính là cái nữ thanh niên trí thức. Hiện giờ nữ thanh niên trí thức muốn tham gia thi đại học nhưng lâm tuệ nàng mẹ vương thu anh sợ nàng vừa đi liền sẽ không lại trở về, đem lão công hài tử toàn bộ bỏ xuống cho nên không chuẩn nàng đi báo danh. Này nữ thanh niên trí thức kêu Chu thuyết Nga, cũng là cái cương cường nữ tử, đương trường liền cùng bà bà xảo lên, vương thu anh bị tức giận đến thiếu chút nữa tâm ngạnh bệnh bùng nổ, mà Chu thuyết Nga cũng khóc lóc muốn tự sát thắt khổ. Lâm lão ngũ bị hai nữ nhân nháo đến một cái đầu hai cái đại, vô luận đứng ở nào một bên đều trong ngoài không phải người, đành phải đi kiều ra kêu tiểu muội lại đây hỗ trợ khuyên bảo Lâm tuệ mang theo song bào thai đi nhà mẹ đẻ, vào cửa trước liền hỏi nàng ngũ ca, ngũ ca, việc này ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu là ngũ tàu kiên quyết muốn đi thi đại học ngươi đồng ý sao? Lâm lão ngũ thở dài nói, việc này không phải ta đồng ý không đồng ý vấn đề công xã bên kia đã nói, nói không chừng bất luận kẻ nào ngăn cản thanh niên trí thức báo danh tham gia thi đại học. Nếu không phải bắt lên, huống hồ, liền hắn tức phụ như vậy, hắn nếu là thật sự ngăn cản nàng, chỉ sợ về sau nhật tử cũng vô pháp qua. Lâm tuệ thở dài nói, ta hiểu được ta sẽ cùng mẹ nói. Tiến nàng mẹ nó nhà ở, liền nhìn đến nàng mẹ trên đầu đắp một cái khăn lông trắng, nằm ở trên giường ai ra ai ra mà kêu. Lâm Tuệ bước nhanh đi vào đi nói, mẹ, ngươi thế nào? Muốn hay không đưa ngươi đi phòng y tế làm bác sĩ nhìn một cái? Vương Thu Anh mở một con mắt hướng nàng phía sau xem xét liếc mắt một cái, xem nàng phía sau không có cùng người lại đây, lúc này mới đem trên đầu khăn lông một ném. Ngồi dậy nói. Không cần ta không có việc gì ta chính là làm làm bộ dáng cho ngươi ngũ ca xem, bằng không lấy ngươi ngũ ca kia bên tai mềm tính tình, bị kia nữ nhân nháo hai hạ, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Lâm tuổi tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, mẹ ta biết ngươi là vì ngũ ca cùng tiểu cháu trai suy nghĩ, nhưng việc này ngươi không thể cản cũng ngăn không được. Nếu là ngũ tẩu lần này bị bắt từ bỏ thi đại học ngươi cho rằng nàng trong lòng liền không có oán hận sao? Vương Thu anh cắn răng, ngươi cho rằng ta muốn làm cái này ác nhân à, này nữ thanh niên trí thức một khi trở về thành các nàng nơi nào còn sẽ nhìn chúng ở nông thôn chân đất. Ngươi tiểu cháu trai mới 3 tuổi, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Lâm tuệ nói, mẹ ngũ tẩu nàng không phải người như vậy, nói nữa, nếu là ngũ tẩu có thể thi đậu đại học đối tiểu cháu trai về sau cũng có trợ giúp không phải? Hơn nữa chúng ta lâm ra nếu có thể ra cái sinh viên, nói ra đi cũng là một kiện quang vinh sự tình, người nói đúng không mẹ. Vương Thu Anh bị nàng nói được có vài phần ý động, nhưng nếu là nàng thi đậu không trở lại làm sao bây giờ. Lâm tuệ thở dài nói. Mẹ, năm đó đông lâm ba ba phải về thành thời điểm, các ngươi cũng cho ta đừng đáp ứng làm hắn đi, nhưng ta từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới muốn ngăn chở hắn, liền tính hắn sau lại xảy ra chuyện ta cũng không có hối hận quá, bởi vì ta nếu là ngăn cản hắn, hắn trong lòng khẳng định có oán hận, vậy tính hắn lưu lại, chúng ta cũng không có biện pháp đem nhật từ quá hảo, kia còn không bằng làm hắn đi. Nếu là đối phương có lương tâm, khẳng định sẽ không bỏ xuống bọn họ, nếu là đối phương không có lương tâm, kia lưu trữ lại có tác dụng gì. Vương Thu anh nghĩ đến nữ nhi hiện tại Nhật thử cuối cùng nhả ra nói, tính, nàng tưởng khảo liền đi khảo đi, ta cũng không lo cái này ác nhân. Lâm Tuệ chạy nhanh đem này tin tức nói cho nàng Ngũ Ca cùng Ngũ tàu. Chu Tuyết Nga biết sau cao hứng đến không được, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, ta Chu Tuyết Nga không phải cái loại này bỏ chồng bỏ con nữ nhân, chờ ta thi đậu đại học ta nhất định sẽ trở về. Lâm Tuệ cười mà không ứng. Lời này năm đó nàng chồng trước cũng cùng nàng nói qua tuy rằng sau lại đối phương là chết đuối chết đuối, nhưng nàng trong lòng có lại cảm giác nàng cảm thấy đối phương liền tính không chết cũng sẽ không trở về tiếp bọn họ hai mẫu tử. chu tuyết Nga không có chú ý tới cô em chồng biểu tình, nơi nơi tìm giấy bút chuẩn bị viết thư về nhà, làm người nhà hỗ trợ tìm chút tư liệu lại đây. Lâm tuệ từ nhà mẹ đẻ ra tới, đi đến nửa đường liền nhìn đến nữ thanh niên trí thức đắp chật dẫn theo một cái bao vây chiều thanh niên trí thức điểm đi đến, ở nàng phía sau có hai đứa nhỏ ở chui nàng. Tiểu nhân nữ hài từ kia mới chỉ có hai tuổi, khóc đến vẻ mặt nước mũi vẻ mặt nước mắt, nãi thanh nãi khí mà kêu, mụ mụ, mụ mụ đừng đi. Tiểu nữ hài nhỏ nhỏ gầy gầy, đi đường còn đi không quá ổn, đuổi theo vài bước liền té lăn trên đất tức khắc hoa hoa khóc giống lên đáp chợt nghe được nữ nhi té ngã nửa điểm trần chờ đều không có ôm tay nải tiếp tục đi phía trước đi liền quay đầu lại đều chưa từng quay đầu lại xem một cái tiểu nữ hài ca ca lưu tiểu hổ đem muội muội bế lên tới hống nói muội muội đừng khóc trở về ca ca nấu cơm cho ngươi ăn tiểu nữ hài chỉ vào mụ mụ biến mất phương hướng khóc sất mướt ca ca mụ mụ muốn mụ mụ Liêu tiểu hồ tuy rằng chỉ có bốn tuổi, nhưng người nghèo hài tử sớm đương ra ở hắn trường thành sớm trong mắt ẩn ẩn hàm chứa hận ý, nàng không phải chúng ta mụ mụ chúng ta về nhà. Liêu tiểu hồ nắm khóc sớt mứt mụi mụi chiều ra đi, lâm tuệ xem đến nhịn không được lắc đầu. Đáp chật lúc trước tâm bất cam tình bất nguyện gả cho lại lợi đầu cầu thẳng, liền tính sau lại sinh hài tử, nàng vẫn như cũ định không dưới tâm tới, trừ bỏ ngẫu nhiên xuống đất nàng ở nhà cái gì việc cũng không làm. Đối hai đứa nhỏ cũng không tốt khi còn nhỏ bọn họ liền tính khóc đến muốn chết nàng cũng sẽ không ôm bọn họ một chút sau so lại trưởng thành động bất động liền quất đánh bọn họ thật là đáng thương hai đứa nhỏ. Nàng lúc trước nếu là thật sự không nghĩ gà, đại nhưng đến nông trường đi, nói nữa lúc trước cũng là nàng lười biếng muốn lợi dụng cầu thẳng mới có thể bị đại gia cho rằng bọn họ đang làm đối tượng. Cho nên này hết thầy có thể quái ai còn không phải nàng tự làm tự chịu. Nhưng thật ra lại lợi đầu cầu thẳng kết hôn phía trước lười đến muốn chết một người kết hôn lúc sau đột nhiên chăm chỉ lên có hài tử sau, lại là đương cha lại là đương mẹ còn muốn xuống đất làm việc xem hắn mỗi ngày mệt đến muốn chết bộ dáng mọi người đều nhịn không được thở dài. Một hồi thi đại học cải cách nháo đến cử quốc trên dưới nhân tâm hoảng sợ Trong thôn cũng có giống lâm gia như vậy không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không được sở hữu thanh niên trí thức đều báo danh tham gia thi đại học. Đại Kiều biết Đại Đường tỷ muốn tham gia thi đại học sau, lập tức cưỡi xe đạp đi chấn trên thỉnh cầu cha nuôi mẹ nuôi hỗ trợ tìm chút ôn tập tư liệu trở về. Ở Đại Kiều xem ra, Đại Đường tỷ quyết định này là vô cùng chính xác. Đại Đường tỷ tính cách nội liễm văn tĩnh, không thích phức tạp sinh hoạt cùng nhân sự, nếu nàng có thể thi đậu Đại học sư phạm, về sau ở trường học đương cái lão sư là nhất thích hợp nàng con đường. Thẩm gia biết sau, tự nhiên một ngụm đáp ứng, lập tức gọi điện thoại cấp kinh thị thân thích, làm cho bọn họ hỗ trợ mua một hai bộ tư liệu gửi lại đây. Đại kiều cảm tạ cha nuôi mẹ nuôi, sau đó ở thẩm gia ăn cơm trưa, lại buổi tiểu đệ đệ thẩm thiên chạy chơi trong chốc lát, sau đó mới cưỡi xe đạp trở về. Mới vừa về đến nhà, một cái điểm mỹ thanh âm liền từ nhỏ viện bên ngoài truyền tới, đại kiều tỉ tỉ các ngươi tiểu khả ái tới thanh âm này lại mềm lại ngọt nguyễn nguyễn nhu nhu trung mang theo điểm mỹ giống như tiếng trời tiếng động nếu là nghe thấy thanh âm này ngươi nhất định sẽ cho rằng thanh âm chủ nhân là cái điểm mỹ tiểu công chúa nhưng sự thật là thanh âm vừa rơi xuống đất một cái than đá giống nhau tiểu hắc muội từ bên ngoài cười đi vào tới chỉ thấy nàng làn da ngăm đen ngũ quan thô ráp cái mũi bẹp toàn bộ kết hợp ở bên nhau cũng chỉ có một chữ có thể hình dung đó chính là xấu ở nàng phía sau đi theo kiều đông anh cùng an bình hai huynh muội An Bình vừa đi tiến vào một bên phun thảo nói: "Tiểu muội, nói bao nhiêu lần, làm ngươi đừng kêu chính mình tiểu khả ái, khó coi chết người." Khi còn nhỏ đại kiều muội muội cũng thích tự xưng tiểu khả ái, nhưng đại kiều muội muội lớn lên bạch bạch nộn nộn, đôi mắt đại đại cái miệng nhỏ hồng hồng, năm gần đây họa phúc hoa hoa còn phải đẹp, nàng nói chính mình là tiểu khả ái, đại gia nhiều lắm cười nàng xu mỹ. Nhưng hắn tiểu muội trưởng thành dáng vẻ này, hoàn toàn cùng mẹ nó một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau, còn dám nói chính mình tiểu khả ái, hắn thật sợ về sau nàng đi đi học sẽ bị đại gia quần ầu. Tiểu Đông Vân quay đầu lại nhìn nàng ca ca nói ca ca ta chính là tiểu khả ái, ngươi không cảm thấy ta đáng yêu không phải ta vấn đề, là ngươi đôi mắt không hảo sự. An bình, tiểu Đông Vân tiếp tục bổ đao nói còn có ca ca ngươi thanh âm quá khó nghe, một mở miệng liền cùng vịt giống nhau, ngươi về sau vẫn là không cần nói chuyện hảo. An Bình mặt trướng đến đỏ bừng, phụt, xem đệ đệ bị tiểu muội nghẹn đến Á khẩu không trả lời được kiều Đông Anh không có một chút đồng tình tâm địa phá lên cười. An Bình gần nhất đang ở biến thanh thanh âm kia liền cùng vịt được giọng giống nhau, đích xác khó nghe thật sự, bất quá tiểu muội này miệng thật đúng là lợi hại A cả nhà trên dưới thêm lên đều không bằng nàng một người. Tiểu Muội lại nói tiếp cũng là cái kỳ nhân, người lớn lên thực xấu, lại có một phen siêu cấp điểm Mỹ thanh âm cùng nàng người hoàn toàn không giống nhau, càng quan trọng là nàng không cảm thấy chính mình xấu, ngược lại thập phần có tự tin cảm thấy chính mình lớn lên thực đáng yêu. Nếu không phải nàng tuổi so song bào thai hơn phân nửa tuổi, nàng thậm chí còn tưởng rằng chính mình cùng song bào thai là tam bào thai tỷ địa đâu. Không sai, nàng chính là như vậy tự tin đại kiều đối kiều gia lão viện mấy huynh muội thân cận tương sát đã thấy nhiều không trách sơ sơ tiểu đông vân đầu nói đông vân muội muội hảo ngoan đi vào bên trong ngồi xong một hồi tỷ tỷ liền tới cho các ngươi đi học nói xong nàng nghiêm túc nhìn đường ca nói đường ca ngươi cũng chạy nhanh đi ngồi xong bằng không ta nhưng đối với ngươi không khách khí an bình kêu ai kêu tại đây trong nhà tỷ tỷ có thể tùy thời đánh hắn liền tính hai cái muội muội cũng thường thường dỗi hắn hắn thật là quá đáng thương nhỏ yếu bất lực Vừa dứt lời, trong phòng liền chạy ra hai cái trắng nõn tiểu đoàn tử. Hai cái tiểu đoàn tử lớn lên giống nhau như đúc làn da trắng nõn, đại đại đôi mắt giống như nho đen giống nhau, hồng hồng tiểu môi nhi, là ai nhìn đến đều phải kinh ngạc cảm thán này hai đứa nhỏ lớn lên như thế tinh xảo thủy linh. Này hai cái tiểu đoàn tử đúng là đại kiều song bào thai đệ đệ kiều an kiệt cùng kiều an húc Tì tì, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, có thể tưởng tượng chết ta. Chạy ở phía trước nhóc con kiều an húc Tuy rằng là song bào thai huynh đệ, nhưng tính cách hoàn toàn không giống nhau, Kiều An Kiệt tính cách an tĩnh, Kiều An Húc xu mỹ ái làm nũng. Kiều An Húc nhào lên tới ôm chặt thì thì đùi, ngửa đầu, chớp một đôi thủy linh linh mắt to, như vậy manh đến người tâm đều phải hóa. Đại Kiều đối cái này Kiều khí bao đệ đệ thật là lại thích lại bất đắc dĩ, đúng vậy, thì thì đã trở lại các ngươi ở nhà có hay không ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói. Kiều An Húc cười tủm tìm, nãi thanh nãi khí nói có, húp húp nhất ngoan như vậy manh tiểu khả ái ai đỉnh được a kiều an kiệt chạy đi lên móng vuốt nhỏ bắt lấy tì tì tay tì tì kiệt kiệt cũng có nghe lời hắn lông mi lại trường lại mật một đôi ngập nước mắt to nhìn ngươi giống như cầu ôm một cái cầu khen ngợi tiểu động vật làm nhân tâm đều manh hóa đại kiều mềm lòng thành một mảnh ở hai cái đệ đệ trên mặt từng người hôn một cái thật là hào ngoan tì tì cho các ngươi mang theo đường chạy nhanh qua đi cùng đông vân tì tì cùng nhau ngồi xong kiều an húc hoan hô lên quá tuyệt vời có đường ăn Kiều An Kiệt cũng nhấp miệng nhỏ nở nụ cười, bộ dáng lại ngoan lại manh. Đội sản xuất thanh niên trí thức bởi vì không có sách giáo khoa lại không có tư liệu, mỗi ngày chạy tới Kiều gia mượn tư liệu Kiều Đông Hà mềm lòng, đem tư liệu mượn cho bọn hắn sao. Như vậy còn chưa tính, bọn họ còn thường thường lại đây hỏi nàng vấn đề, những người này có chút đã mau 10 năm không chạm qua sách giáo khoa, rất nhiều tri thức đều quên đến không sai biệt lắm, Kiều gia lão viện mỗi ngày đều có người lại đây, ngạch cửa đều sắp bị san bằng. Kiều Đông Hà tính tình mềm cũng sẽ không cự tuyệt người khác cứ như vậy, nàng chính mình ngược lại thành vô pháp ôn tập người. Kiều tú chi vẫn luôn hy vọng đại cháu gái tính cách có thể cường ngạnh lên, nhưng nhiều năm như vậy tới, nàng có thể giáo đều dạy, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Xem nàng bộ dáng này, nàng đơn giản làm cái quyết định đem đại cháu gái đưa đến trấn trên đi trụ, sau đó đem lương thực đưa đến cách phách ngụy gia, lại mỗi tháng cho bọn hắn một ít tiền, làm cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố đại cháu gái ngụy Gia hai cái lão nhân vẫn luôn thực cô đơn, đối Kiều Gia phó thác rất là cao hứng, vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ đem người chiếu cố hào. Cứ như vậy Kiều Đông Hà bị đưa đến trấn trên đi ôn tập Kiều Gia lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Thì đại học sự tình tuy rằng làm cho cãi cọ ồn ào, nhưng hiện tại là thu hoạch vụ thu thời gian, thôn dân chú ý một đoạn thời gian, liền lại đầu nhập thu hoạch vụ thu đại tác chiến chung đi. Chờ thu hoạch vụ thu hoàn thành, thời tiết càng thêm lạnh, có quan hệ thi đại học tin tức cũng xác định xuống dưới, lần thứ nhất thi đại học thời gian định ở 12 tháng 11 ngày cùng 12 ngày 2 ngày này. thanh niên trí thức nhóm mặc kệ ngoài cửa sổ sự, một lòng chỉ ôn tập toàn lực nhanh đón thi đại học đội sản xuất trường học cũng bị bách nghỉ học. Ở thi đại học phía trước, đại kiều cố ý chạy đến chấn trên đi theo đường tỷ cùng nhau trụ, vì chính là chiếu cố đường tỷ. Nàng ở đường tỷ mỗi ngày nước uống bên trong gia nhập một viên ngọc châu tử, bảo đảm đường tỷ sẽ không sinh bệnh, Kiều Đông Hà cũng cảm thấy đại kiều muội muội tới lúc sau, nàng trí nhớ giống như càng tốt. Ngày thường yêu cầu 3-4 biến mới có thể nhớ kỹ tri thức, hiện tại chỉ cần xem 2 lần là có thể nhớ kỹ, hơn nữa ngày hôm sau lên còn có thể nhớ rõ thập phần rõ ràng. Nàng cảm thấy đại kiều muội muội chính là chính mình tiểu Phúc Tinh. Ở như vậy khẩn trương chung, rốt cuộc nghênh đón lần thứ nhất thi đại học. Thi đại học trước một ngày, Kiều Tú Chi cùng Tiết Xuyên cũng đi lên chấn trên trụ ngày hôm sau tự mình mang theo đại cháu gái đi trường thi. Đại Kiều đem sáng sớm liền đầu Ngọc Châu từ ly nước đưa cho đường tỷ, ngọt ngào cười nói, đường tỷ, liền ấn ngày thường làm bài như vậy, không cần lo lắng, người nhất định có thể thi đậu. Cảm ơn Đại Kiều muội muội ra, nãy ta đi vào. Kiều Đông Hà kỳ thật khẩn trương đắc thủ tâm đều đổ mồ hôi, nhưng lúc này nhìn đến muội muội Điềm mỹ tươi cười, không biết vì cái gì, đột nhiên liền không như vậy khẩn trương. Kiều Tú chi cùng Tiết Xuyên cũng làm nàng không cần khẩn trương, Kiều Đông Hà gật gật đầu, xoay người đi vào trường thi. Mà ở lúc này, thất lý đội sản xuất tới hai chiếc cao cấp xe hơi. Trường 100 Bởi vì thẩm gia thường xuyên mở ra xe hơi lại đây Kiều Gia, bởi vậy đối với thất lý đội sản xuất thôn dân tới nói, xe hơi kỳ thật đã không xem như đặc biệt hiếm lạ đồ vật. Mà khi này hai chiếc cao cấp xe hơi khai tiến đội sản xuất khi, lại khiến cho mọi người chú ý. Ta thiên nương a kia cũng là xe hơi sao? Như thế nào như vậy đại? Cũng không phải là nói, do so Kiều Gia kết nghĩa chính sở trường khai muốn lớn hơn, hơn nữa hảo tân hảo khí phái, vừa thấy liền rất quý. Quý không quý là một chuyện, vấn đề là này xe hơi như thế nào sẽ đến chúng ta đội sản xuất, nên sẽ không lại là kiều gia kết nghĩa đi. Nhưng Tú Chi Thím hai phu thê không phải đi chấn trên đưa cháu gái thi đại học sao? Nếu là có kết nghĩa lại đây, bọn họ hẳn là sẽ không rời đi mới đúng. Mọi người các loại suy đoán, đôi mắt như dính keo nước giống nhau dính ở hai chiếc xe hơi thường. Vương Thủy Sinh nhìn đến xe hơi, trong lòng tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng không có tính toán lập tức qua đi, bất quá hai con mắt cũng vẫn luôn đuổi theo xe hơi di động. Hai chiếc xe hơi chạy đến đội sản xuất văn phòng mới ngừng lại được, Vương Thủy Sinh vừa thấy cái dạng này, biết chính mình không đi cũng không được. Hắn dặn dò đại gia vài câu đang muốn qua đi, liền thấy công xã chủ nhiệm dẫm lên một chiếc phá xe đạp vọt lại đây, một khuôn mặt không biết là sốt ruột vẫn là vận động quan hệ, hồng đến giống như thịt kho tàu đầu heo, bộ dáng nhìn qua thập phần buồn cười. Nhìn đến vương thủy sinh, hắn một cái cấp tốc phanh lại, xe đạp thiếu chút nữa vọt vào đồng ruộng, ngươi như thế nào còn ở nơi này đứng, không thấy được chấn trưởng đi qua sao. Chấn trưởng Nghe thế hai chữ, đừng nói thôn dân, chính là vương thủy sinh cũng bị hoảng sợ chấn trường như thế nào sẽ đột nhiên lại đây. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Công xã chủ nhiệm này một đường truy xe hơi lại đây, đã mệt đến không được xua xua tay nói, đừng hỏi nhiều, ngươi chạy nhanh qua đi sẽ biết. Vương thủy sinh chạy nhanh đem ống quần buông xuống, một bên sửa sang lại quần áo tóc, một bên chiều văn phòng chạy như bay qua đi. Lúc này, mặt sau một chiếc xe hơi cửa xe bị mở ra, từ bên trong đi ra một cái thân hình cao lớn nam nhân, chỉ thấy hắn một thân màu đen tây trang, dưới chân ăn mặc một đôi da đen dài, tóc hướng phía sau trải lên tới từng cây giống như định hình giống nhau. Chấn Trường từ trước mặt xe hơi xuống dưới, đối với kia màu đen tây trang nam nhân cười nói, "Hoắc tiên sinh, nơi này chính là thất lý đội sản xuất, ngài người muốn tìm ta ta đây liền kêu trưởng đội sản xuất lại đây." Kỳ thật hắn cũng không biết vị này hoác tiên sinh thân phận thật sự, bất quá phía trên cố ý gọi điện thoại lại đây, làm hắn hào hào chiêu đãi đối phương, nói người này không chỉ có có năng lực làm cho bọn họ toàn bộ chấn, thậm chí toàn bộ huyện thành đều phát triển lên, cho nên vô luận như thế nào đều không thể làm đối phương mất hứng. Hắn lúc ấy nghe xong lời này thập phần khiếp sợ cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ hào hào chiêu đãi đối phương, cho nên hắn lúc này mới tự mình bồi lại đây đi một chuyến công xã chủ nhiệm dẫm lên xe đạp vọt lại đây ở hắn phía sau là dựa vào hai chân chạy vội vương thủy sinh cứ như vậy chấn trưởng còn ngại hai người bọn họ chậm không ngừng thúc giục bọn họ vương thủy sinh chạy trốn sắp tắt thở lại đây hỏi chấn chấn trưởng có chuyện gì là ta có thể giúp được ngài chấn trưởng phất phất tay nói ta nơi này không có gì yêu cầu ngươi hỗ trợ bất quá vị này hoắc tiên sinh có chuyện muốn hỏi ngươi hoắc tiên sinh vương thủy sinh nghe thấy cái này họ lập tức liền nghĩ tới chuồng heo kia một đôi phần tử xấu hắn quay đầu chiều đối phương xem qua đi lập tức liền sững sốt một chút không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn tổng cảm thấy vị này hoắc tiên sinh có điểm quen mắt hoắc chính sâm xoay người lại đây rất có lễ phép mà đối vương thủy sinh hơi hơi khoong người nói người hảo ta kêu hoắc chính sâm phụ thân ta hoắc hoa thanh còn có thê nhi nghe nói 5 năm trước từ nông trường bị chuyển rời đến các ngươi đội sản xuất tới không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào bọn họ có khỏe không vương thủy sinh nghe vậy lại lần nữa ngẩn ra Hắn vừa rồi còn nói có điểm quen mắt đâu, không nghĩ tới cư nhiên là phụ tử. Chỉ là người này rốt cuộc là cái gì thân phận, cư nhiên có thể làm chấn trường tự mình tiếp khách nếu là đợi lát nữa hắn biết con của hắn không có, không biết có thể hay không giận chó đánh mèo đến hắn trên người tới. Vương Thủy sinh trong lòng tức khắc đánh lên cổ tới, bọn họ ở ở chuồng heo bên kia. Nói ra lời này, hắn không khỏi có chút chột dạ, bất quá này cũng không thể trách bọn họ, hóa ra là phần tử xấu, khẳng định không thể ở tại quá tốt địa phương. Kỳ thật cùng mặt khác phần tử xấu so sánh với, hóa ra tính quá rất khá, đặc biệt là mấy năm nay, bọn họ trừ bỏ không thể tự do hành động bên ngoài, mặt khác cơ hồ cùng mặt khác thôn dân không sai biệt lắm. Nghe được chuồng heo, Hoát Chính Sâm trên mặt có chút động dung, lại không có trách cứ Vương Thủy Sinh, có thể phiền toái ngươi cho ta mang một chút lộ sao? Vương Thủy Sinh liên tục gật đầu, lại xua xua tay, không phiền toái không phiền toái, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Nói, hắn vội vàng lãnh đoàn người chiều chuồng heo đi. Lúc này hắn trong lòng thập phần may mắn hai năm trước dẫn người đem chuồng heo một lần nữa sửa chữa một chút. Đi vào chuồng heo chấn trưởng nghe thối hoắc hương vị, nhìn chung quanh hoàn cảnh trong lòng cũng có chút bồn trồn. Hắn thật không nghĩ tới vị này hoắc tiên sinh phụ thân cương nhiên là phần tử xấu, bất quá phụ thân hắn là phần tử xấu kia năm đó hắn như thế nào không có cùng nhau lại đây. Trong lòng mọi người có vô số nghi vấn, nhưng không ai xin hỏi. Hoác chính sâm dày ra đạp lên bùn trên mặt đất, từng bước một hướng bên trong đi vào đi tâm tình lại kích động lại trầm trọng Bên ngoài làm ra lớn như vậy động tĩnh, đái thục phương ở nhà bếp bên trong nghe thấy được một bên xoa tay một bên chạy ra, đương nàng nhìn đến một người cao lớn nam nhân đứng ở nhà chính phía trước nhìn xung quanh khi nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ rất kỳ quái cảm giác. Này bóng dáng mặc xanh quen thuộc, nàng nhíu lại mày mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Hoắc chính sâm nghe được sau lưng truyền đến thanh âm thân mình đột nhiên một đốn chậm rãi xoay người lại đập vào mắt nữ nhân quen thuộc hắn hóa thành cho cũng nhận được nhưng lại xa lạ đến làm hắn tưởng rơi lệ chỉ thấy nàng thân xuyên đánh muộn vá quần áo sắc mặt có chút tái nhợt cùng vàng như nến tóc hai tấn mơ hồ có thể thấy được tóc bạc ở hắn trong ấn tượng mặt hắn thê tử chính là xa gần nổi tiếng mỹ nhân nhi hai má đãi đà sắc mặt hồng nhuận vĩnh viễn ăn mặc nhất lưu hành một thời quần áo hắn chính là nằm mơ cũng không thể tưởng được có một ngày nàng sẽ biến thành cái dạng này hóa chính sâm đôi môi run rẩy lên nghẹn ngào mà hô một tiếng phương phương đái thục phương ở đối phương xoay người lại khi nàng liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn phảng phất nhìn thấy quỷ giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm đối phương trước mắt nam nhân nàng chính là hóa thành cho nàng cũng sẽ không quên nhưng hắn đã chết a 12 năm trước Hoắc trì mới vừa một tuổi năm ấy, hắn vì duy trì quốc gia đối ngoại chiến tranh tự mình vận chuyển quân nhu qua đi, lại không nghĩ rằng vừa đi liền không còn có trở về. Năm đó nếu không có hài từ ở, nàng khẳng định muốn đi theo hắn mà đi ở hắn đi sau 2 năm, bọn họ đã bị đánh thành phần tử xấu, sau đó bị đuổi áp đến nông trường đi. 12 năm, nàng cho rằng đã chết 12 năm người, đột nhiên lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Đái Thục Phương nhìn hắn hỏi, ngươi, rốt cuộc là người vẫn là quỷ? Hoắc Chính Sâm còn không có trả lời, cửa liền đi vào một cái lão nhân. Người này không phải người khác, đúng là Hoắc Hoa Thanh. Hoắc Hoa Thanh cùng Đái Thục Phương giống nhau, nhìn đến đã chết 12 năm nhi từ đột nhiên sống sờ sờ đứng ở trước mặt, tức khắc trinh lăng được hoàn toàn phản ứng không kịp. Hoắc Chính Sâm nhìn đến đầy đầu đầu bạc phụ thân, đột nhiên bi từ dựa tới chiều hắn thẳng tắp quỳ xuống đi nói, ba đứa con bất hiếu đã trở lại, ngươi, ngươi còn sống. Hoắc hoa thanh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chừng đến trong mắt đều cơ hồ đột ra tới. Hoắc chính xâm đôi mắt đỏ bừng, ba ta còn sống. Vừa mới nói xong mà Đái thục phương liền vọt đi lên, đối với hắn một trận đấm đánh, người còn sống, vậy người phía trước vì cái gì không trở lại? Vì cái gì a? Này 12 năm tới, hắn chết thành bọn họ không dám dễ dàng nhắc tới vết sẹo. Này 12 năm tới, bọn họ ở địa ngục bên cạnh gắt gao dãy rùa, hắn vẫn sống đến ngăn nắp lượng lệ. Hoác chính xâm tùy ý nàng đấm đánh cùng phát tiết. Năm đó hắn đưa quân nhu đi chiến địa bên kia, không biết là ai để lộ tiếng gió. Bọn họ ở nửa đường gặp quân địch, hai phương đánh lên, hôn mê phía trước. Hắn bị nổ bay đi ra ngoài, đầu hung hăng đánh vào một cục đá thượng. Chuyện sau đó hắn cũng không biết. Chờ hắn tỉnh lại, hắn đã không có ký ức hơn nữa. Không biết trung gian ra cái gì sai lầm, hắn thành mễ quốc một người hắc công. Ở mễ quốc những năm đó... Hắn cũng quá đến thập phần không tốt, không có thân phận, không có nhân quyền, không biết ngày đêm công tác, hơi có chậm trễ liền sẽ bị đánh. Hắn ở nơi đó nén giận 3 năm nhiều, mới tìm được cơ hội từ kia hát sườn chạy ra, lúc sau ở quý nhân dưới sự trợ giúp, hắn được đến tân thân phận, sau đó bắt đầu giúp quý nhân làm việc. Sau lại hắn từ quý nhân thủ hạ độc lập ra tới, bắt đầu sáng tạo chính mình sự nghiệp ngắn mùn không đến 10 năm thời gian, hắn liền tích lũy một bút người khác dùng cả đời đều kiếm không đến tài phú. Chỉ là nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn không có khôi phục ký ức thẳng đến trước mấy tháng, hắn lại lần nữa đụng vào đầu óc biến mất nhiều năm ký ức đột nhiên đã trở lại. Khôi phục ký ức sau, hắn lập tức từ mễ quốc đổi tới hương giang, hơn nữa thông qua các loại quan hệ cùng nhân mạch làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm tìm người nhà rơi xuống. Hoắc hoa thanh vẩn đục đôi mắt nhìn Nhi tử, không khỏi lão lệ tung hoành. Bên ngoài người đều không có tiến vào, đem không gian để lại cho bọn họ một nhà ba người. Năm trước 1976 năm, quốc gia ba cái quan trọng chính trị nhân vật lần lượt qua đời, nhân dân bi thống đan sen, khá vậy tại đây một năm, cuối cùng 10 năm lâu cách mạng văn hóa cũng rốt cuộc kết thúc. Từ năm trước bắt đầu, liền không ngừng có người bị sửa lại án xử sai, bất quá ban đầu sửa lại án xử sai đều là những cái đó không đề cập chính trị nhân vật thí dụ như giáo dục học giả hoặc là các ngành sản xuất chuyên gia, còn có một ít sau lưng có nhân mạch người ở hoắc gia lúc sau nông trường lại phân quá một hộ phần tử xấu lại đây nói cách khác thất lý sinh sản đối tổng cộng có hai hộ phần tử xấu nhưng này hai hộ phần tử xấu đều không có người giúp bọn hắn sửa lại án xử sai cho nên mọi người cũng không biết có sửa lại án xử sai việc này chờ thôn dân biết chuồng heo hoắc gia bị sửa lại án xử sai khi mọi người tức khắc liền chấn kinh rồi bọn họ thật không nghĩ tới phần tử xấu đương nhiên cũng có sửa lại án xử sai một ngày hơn nữa xem này tư thế chuồng heo hoắc gia vẫn là cái gì ghê gớm nhân vật mọi người tức khắc hối hận nếu là sớm biết rằng hoắc gia có sửa lại án xử sai một ngày nếu là sớm biết rằng bọn họ bối cảnh như vậy ghê gớm lúc trước nên đối bọn họ hào một chút hiện tại đã muộn bất quá lại nói tiếp hoắc gia giống như cùng kiều gia quan hệ không tồi đặc biệt là kia chết đuối bỏ mình hoắc trì năm đó cùng đại kiều quan hệ thực hào hiện tại hoắc gia sửa lại án xử sai khẳng định sẽ cảm tạ kiều gia Ngươi nói, kiều gia vận khí như thế nào liền tốt như vậy đâu? Tùy tiện cứu cá nhân là phó sở trưởng nhi tử, ném cái nữ nhi còn có thể nhận cái trong thành kết nghĩa, hiện tại tùy tiện chi viện cái phần tử xấu, cư nhiên cũng có thể chi viện ra cái đại nhân vật tới. Bọn họ như thế nào liền không có như vậy vận khí? Thật là đồng nhân bất đồng mệnh a mọi người nhìn hoác gia cao cấp xe hơi có chút da mặt tương đối hậu chạy nhanh nắm chặt thời gian lôi kéo làm quen nhưng có người xa xa tránh ở trong đám người mặt chút nào không dám để sát vào lại đây người này không phải người khác đúng là vạn xuân cúc vạn xuân cúc năm đó ở chuồng heo công tác khi thường xuyên đối hoác gia một nhà ba người vênh mặt hất hàm sai khiến còn thường thường ngón tay cơ hồ chọc đến bọn họ trên mặt mắng bọn họ là phần tử xấu Thẳng đến sau lại nàng không đi chuồng heo công tác nàng mới không có tiếp tục mắng bọn họ, bất qua ở trên đường nhìn đến bọn họ, khinh bỉ một chút luôn là muốn. Không nghĩ tới hãm ở bùn trong đất phần tử số cư nhiên có sửa lại án xử sai một ngày, hơn nữa vẫn là chấn trường tự mình tiếp khách lại đây tiếp người, có thể nghĩ này thân phận có bao nhiêu dọa người. Vạn Xuân Cúc nghĩ đến năm đó chính mình hành động, sợ tới mức hai chân đều mềm. Nàng tưởng thừa dịp không ai chú ý tới nàng, chạy nhanh trộm về nhà đi, nhưng nàng mới vừa xoay người, đã bị người cấp gọi lại. Kiều lão đại gia các ngươi kiều gia cùng hoắc gia quan hệ không phải thực hảo sao? ngươi như thế nào không thấu đi lên? Đúng vậy, này nhưng không giống ngươi tính cách A. Trước kia thẩm gia lại đây, vạn xuân cúc liền một bộ liếm cầu bộ dáng hiện tại nhân gia có chấn trường tiếp khách nàng cương nhiên không có đi lên lấy lòng, này thực không bình thường. Đại gia như vậy một kêu, Đái Thục Phương cũng thấy được Vạn Xuân Cúc chiều nàng từng bước một đi tới. Vạn Xuân Cúc thấy thế, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất ta sai rồi, Phương thì ta sai rồi, ta không nên mắng các ngươi là phần tử xấu, các ngươi không cần bắt ta đi nông trường A. Nghe được Vạn Xuân Cúc nói, Đái Thục Phương tức khắc một trận vô ngữ. Kỳ thật nàng trước nay không đem Vạn Xuân Cúc nói những lời này đó đặt ở trong lòng vạn xuân cúc lời nói tuy rằng khó nghe nhưng cùng nông trường những người đó so sánh với thật sự không tính cái gì càng khó nghe nàng đều nhịn xuống tới huống chi kiều gia những năm gần đây vẫn luôn chiếu cố bọn họ nàng nhi tử hoắc trì cùng đại kiều càng là thanh mai trúc mã hảo bằng hữu liền tính xem ở kiều gia mặt mũi thượng nàng cũng sẽ không lấy vạn xuân cúc hết giận nàng tưởng đi lên đỡ vạn xuân cúc lên nhưng vạn xuân cúc cho rằng nàng muốn đánh chính mình tức khắc sợ tới mức phát ra giết heo thanh Người chung quanh thấy thế không khỏi ầm ầm cười to. Vạn giết heo không hổ là vạn giết heo, nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy thích phát ra giết heo kêu. Cũng không phải là, nếu là ngày nào đó nàng không gọi ta khả năng còn không thói quen đâu. Đái thục phương thấy thế, dứt khoát cũng không đi đỡ nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi bà bà ở nhà sao? Vạn xuân cúc xem nàng không đánh chính mình, lá gan hơi chút lớn một chút ta cha mẹ chồng đi chấn trên, nữ nhi của ta mấy ngày nay muốn thi đại học bọn họ đi chấn trên chiếu cố nàng, phòng trừng muốn qua hai ngày mới trở về. Đái thục phương lúc này mới nhớ tới thi đại học sự tình, gật đầu nói kia hảo kia quá hai ngày chúng ta lại đến. Nàng trưởng phu muốn dẫn bọn hắn hồi kinh thị ở trở về phía trước, bọn họ nói cái gì đều phải cùng kiều ra thấy một lần mặt hảo hảo làm cáo biệt. Hoắc gia ngồi xe hơi đi rồi bọn họ đi rồi đã lâu thôn dân vẫn như cũng nghị luận không thôi ở chấn trên đại kiều đám người cũng không biết đội sản xuất phát sinh sự tình đường tỷ đi vào trường thi sau nàng cùng gia nãi không có lập tức rời đi mà là ở bên ngoài chờ đợi kiều đông hà mang theo văn phòng phẩm vào trường thi trong lòng vẫn luôn bồn chồn nàng đầu óc vẫn luôn không tính thông minh đặc biệt là cùng đại kiều muội muội so sánh với nàng chưa từng có khảo quá đệ nhất danh Chỉ là nàng tính tình không thảo hỉ, miệng cũng sẽ không nói dễ nghe lời nói, càng không thích cùng người xa lạ giao tiếp, trừ bỏ đọc sách, nàng thật không biết chính mình có thể làm cái gì. Cho nên nàng vô luận như thế nào đều phải thi đậu đại học. Nhưng càng là như vậy tưởng, nàng trong lòng liền càng khẩn trương tìm được vị trí ngồi xuống sau, nàng cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Lúc này giám thị lão sư còn không có lại đây, ngồi ở nàng phía sau một người tuổi trẻ nam tử nhìn đến nàng như vậy, lấy bút đầu chọc chọc nàng phía sau lưng. Kiều Đông Hà bị hoảng sợ, xoay người một bộ chấn kinh tiểu động vật bộ dáng nhìn đối phương nói, ngươi kêu ta sao? Nam tử tên là La Tuấn Lương, hắn ánh mắt dừng ở Kiều Đông Hà trên mặt nhếch miệng cười nói, ngươi không nhớ rõ ta sao? Kiều Đông Hà đánh giá hắn, cuối cùng lắc đầu, không nhớ rõ. La Tuấn Lương trên mặt hiện lên một mặt thất vọng, chúng ta một cái trường học bất quá ta ở Nhị Ban, nửa năm trước ta ở trường học nhà ăn đụng phải ngươi, đem ngươi hộp cơm đụng ngã, ngươi thật không nhớ rõ sao? Kiều Đông Hà nghe được hắn nói, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai like là ngươi. La Tuấn Lương nhếch miệng cười nói, không sai, chính là ta ta kêu La Tuấn Lương, lần trước thật là thực xin lỗi. Kiều Đông Hà xua xua tay, mặt có chút đỏ lên, không có việc gì, người phía trước đã cùng ta xin lỗi qua, lại còn có bồi tiền cơm cho ta. La Tuấn Lương cười nói, ta vừa rồi nhìn đến ngươi đang run rẩy, ngươi là lãnh, vẫn là quá khẩn trương. Kiều Đông Hà bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, lại lần nữa nhớ tới chính mình khẩn trương sự tình, ta thực khẩn trương, ta sợ chính mình thi không đậu. La Tuấn Lương nói, thi không đậu sang năm lại khảo bái, quốc gia nếu đã khôi phục chiêu sinh, khẳng định sẽ không chỉ có như vậy một lần. Kiều Đông Hà nhấp miệng cười cười, không có ứng lời này. Nàng liền sợ lần này thi không đậu, nàng mẹ sẽ không làm nàng lại khảo, sẽ buộc nàng đi thân cận. Tuy rằng nàng nãi có thể ngăn chặn nàng mẹ, nhưng mỗi ngày ở nhà nghe nàng mẹ lại nhảy cũng là một kiện thực phiền lòng sự tình la Tuấn Lương xem nàng không có trả lời, lại mở miệng nói, ngươi trong chốc lát nếu là còn khẩn trương nói, liền một bên hít sâu một bên ở trong tay viết người tự hợp với viết ba lần thực mau liền không khẩn trương. kiều Đông Hà trừng lớn đôi mắt như vậy hữu dụng sao? Đương nhiên là có dụng ta sẽ không lừa gạt ngươi. La Tuấn Lương cười gật đầu, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào chiếu rọi ở hắn tuổi trẻ trên mặt làm hắn tươi cười nhìn qua sáng lạn vô cùng. Kiều Đông Hà không dễ làm hắn phỏng vấn dùng phương pháp này, nhỏ giọng cùng đối phương nói lời cảm tạ sau, liền quay lại thân đi. Lúc này giám thị lão sư cũng lại đây, mới vừa rồi còn díu dít trường thi thức khắc an tĩnh xuống dưới. Kiều Đông Hà nhìn đến giám thị lão sư nghiêm túc mặt tim đập lại lần nữa bắt đầu gia tốc nàng nghĩ nghĩ, liền dùng vừa rồi la tuấn lương giáo nàng phương pháp một bên hít sâu một bên viết chữ. Không biết có phải hay không trong lòng tác dụng mấy cái hít sâu xuống dưới, nàng trong lòng quả nhiên bình tĩnh không ít. Nàng không khỏi đối hắn tràn ngập cảm kích, hạ bút phía trước nàng uống một ngụ đại kiều muội muội cho nàng chuẩn bị thủy, bên trong bỏ thêm đường uống đi lên ngọt lành ngọt lành. Đại kiều muội muội chính là có loại này bản lĩnh, mặc kệ là nhiều bình thường nguyên liệu nấu ăn, vừa đến nàng trong tay, đều có thể làm được so người khác ăn ngon, chính là bình thường một ly nước đường, nàng phao chính là so người khác phao muốn ngọt lành. Càng kỳ quái chính là uống nước xong lúc sau, nàng trong lòng dư lại về điểm này khẩn trương cũng đã biến mất. Nàng cảm giác đầu óc chưa từng có quá thanh tình, bài thi phát xuống dưới sau, nàng làm khởi đề mục tới cũng cảm thấy rất đơn giản. Nàng cảm thấy đây là đại kiều muội muội cho nàng mang đến hảo vận. Buổi sáng khảo xong sau, Kiều Đông Hà từ trường thi ra tới. Vừa ra tới liền nhìn đến đại kiều muội muội cùng nàng ra nãi ba người đứng ở trong gió chờ nàng, nàng hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt tới. Đại Kiều xem Đường tỷ ra tới, lập tức phi phát qua đi từ trong lòng ngực lấy ra chuẩn bị tốt bánh bao đưa qua đi nói, "Đường tỷ, này bánh bao mới vừa mua trở về còn nóng hổi, ngươi chạy nhanh cắn một ngụm." Kiều Đông Hà trong lòng càng thêm cảm động, duỗi tay xoa xoa muội muội đầu tóc cười nói, các ngươi như thế nào không quay về, phong lớn như vậy, các ngươi như vậy khô cần mà ở bên ngoài chờ thực dễ dàng cảm lạnh. Đại Kiều lắc đầu, không có việc gì, chúng ta chung gian đi địa phương khác đợi, vừa mới mới lại đây bên này, đường tỷ mau ăn a. Kiều Đông Hà cũng không ngượng ngùng, lấy quá lớn kiều muội muội trong tay bánh bao đại đại cắn một ngụm. Nhập khẩu đầy miệng thịt vị, là nàng thích nhất bánh bao thịt. Đại kiều muội muội cùng ra nãy đối nàng thật tốt, nàng thật hạnh phúc. Kiều Đông Hà ở từng ngụm từng ngụm cắn bánh bao khi La Tuấn Lương vừa lúc từ bên cạnh trải qua, nhìn đến nàng này phó ăn ngấu nghiến bộ dáng tức khắc cười ha ha lên, một hàm răng trắng dưới ánh nắng trông đặc biệt thấy được. Khụ khụ, Kiều Đông Hà không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên trải qua, càng không nghĩ tới hắn sẽ nhìn đến chính mình này thô lỗ bộ dáng tức khắc sặc đến liên tục ho khan. Là tuấn lương xem nhà nàng người ở cũng chưa từng có tới cười chiều nhà hắn người bên kia đi. Đại kiều xem đường tỉ ho khan đến nước mắt đều ra tới, vội vàng giúp nàng chụp bối, người nọ là ai a Như thế nào như vậy không lễ phép, kiều đông hà mặt đột nhiên liền đỏ, nương ho khan mơ hồ qua đi. Khảo thí tiến hành rồi hai ngày, khảo xong sau kiều đông hà cảm thấy chính mình khảo đến cũng không tệ lắm ít nhất sở hữu đề mục nàng đều sẽ làm đến nỗi đúng sai nàng cũng không biết cào xong sau bọn họ ở chấn trên ngây người nửa ngày tiết xuyên tự mình xuống bếp cấp cháu gái làm một đốn ăn ngon thuận tiện đem ngụy gia hai phu thê cùng nhau mời đi theo cảm tạ bọn họ trong khoảng thời gian này hỗ trợ chiếu cố đại cháu gái ngụy gia hai lão thực thích kiều đông hà cùng đại kiều hai cái cô nương nghe được các nàng buổi chiều liền phải trở về trong lòng còn khổ sở hào một trận đại kiều chạy nhanh an ủi bọn họ nói bọn họ về sau sẽ thường xuyên lại đây ngụy gia hai lão lúc này mới vui vẻ lên Trở lại đội sản xuất lập tức liền có thôn dân hướng bọn họ nói lên hoác gia sự tình. Mấy người biết sau đều thập phần khiếp sợ không nghĩ tới hoác gia đã chết 12 năm như từ cư nhiên chết mà sống lại, lại còn có vận dụng chính mình nhân mạch giúp hoác gia sửa lại án xử sai. Khiếp sợ lúc sau, bọn họ liền vì hoác gia cảm thấy cao hứng. Hoác gia mấy năm nay địa vị có điều đề cao, nhưng rốt cuộc vẫn là phần tử xấu, chỉ có thể ở đội sản xuất hoạt động, hoàn toàn không có tự do, hiện giờ có thể sửa lại án xử sai, bọn họ cũng có thể làm tự do người. Hơn nữa cứ như vậy, Hoắc Trì cũng có thể từ bộ đội trở về, bọn họ một nhà là có thể đoàn tụ. Đại Kiều trong lòng cũng thực vì Hoắc Trì ca ca cao hứng. Hoắc gia ở ngày hôm sau buổi sáng lại đây đội sản xuất bao lớn bao nhỏ mang đến rất nhiều đồ vật đội sản xuất người nhìn đến quả nhiên hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Hoắc gia ở Kiều Gia dùng cơm trưa, sau đó liền cáo biệt bọn họ phải về kinh thị, sau đó nghĩ cách đem nhi tử tiếp trở về. Tì đại học lúc sau thực mau liền ăn Tết thời gian đi vào 1978 năm. Bên ngoài nổi bật càng ngày càng tùng, ở cái này dưới tình huống, Kiều Trấn Quân làm ra một cái quan trọng quyết định, hắn muốn đem Tiểu Nhi từ đổi thành họ Tiết. Trường 101, Tiết Xuyên là ở rể đến Kiều Gia, lấy thân phận của hắn, năm đó nếu không phải ở rể đến Kiều Gia, đừng nói cưới vợ, nói không chừng sớm bị định vì phần tử xấu đổi tới nông trường đi. Hắn nhạc phụ đã từng đã cứu hồng quân, nhưng ở phê đấu nghiêm trọng nhất kia mấy năm kiều gia cũng thiếu chút nữa giữ không nổi hắn, cho nên bọn họ kết hôn lúc sau chính là thê tử cố ý đem trong đó một hai đứa nhỏ cùng hắn họ nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Đi theo hắn họ, vậy ý nghĩa kế thừa tổ tông là địa chủ thân phận, như vậy đối hải tử tương lai không tốt, nếu là ngày nào đó lại truy cứu lên, nói không chừng hải tử sẽ bị đánh thành phần tử xấu kéo đến nông trường đi. Cho nên nghe tới con thứ hai Kiều Trấn Quân đưa ra muốn đem tiểu tôn từ Kiều An Húc sửa họ tiết thời điểm, hắn ở trinh lăng một chút sau, hốc mắt có chút đã ươn ướt. Những năm gần đây, hắn cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Hắn mẫu thân mất thời điểm, còn lôi kéo hắn tay, làm hắn vô luận như thế nào phải cho tiết ra lưu cái hậu nhân, nhưng tình thế bức cho hắn không dám đi thường, càng không dám thực thiện hành động. Hiện tại tình thế từng ngày biến hảo nhưng mọi người đều tiếp thu bọn họ là Kiều Gia Hậu Đại. Hắn nếu là ở ngay lúc này nhắc tới tới, có vẻ giống như hắn đối thê từ có cái gì bất mãn. Kiều Tú chỉ nhìn đến trượng phu động dung bộ dáng, trong lòng không cấm có chút tự trách. Qua đi nhiều năm như vậy, hơn nữa bên người sự thình một kiện tiếp theo một kiện, nàng liền đem chuyện này cấp quên mất nguyên bản chuyện này hẳn là từ nàng nhắc tới tới tốt nhất. Tiết xuyên cảm nhận được thê tử ánh mắt, duỗi tay nắm ta tay nàng, tỏ vẻ chính mình chưa từng có trách nàng, nhiều năm như vậy tới, bọn họ phu thê sớm là nhất thể, phàm là hắn muốn, nàng lại như thế nào sẽ không cho. Đại kiều đi qua đi, dựa vào nàng ra nói, ra, nếu không ta cũng đổi thành họ tiết hào. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai like một cái họ sẽ làm nàng ra như vậy động dung. Tiết xuyên còn không có trả lời An Bình liền gãi đầu nói, đại kiều muội muội, nếu là ngươi sửa họ tiết nói, về sau chúng ta có phải hay không muốn kêu ngươi đại tiết, đại tiết muội muội, đại tiết tì tì, ha ha ha, hảo khó nghe à. Đại tiết, đại ủng, mọi người nghe thấy cái này xưng hô, đều nhịn không được chiều chiều miệng. Tuy rằng An Bình cười đến có chút thiếu tấu, bất quá nói thành thật lời nói, thật là đại kiều thương đối dễ nghe, hơn nữa đại gia cũng thói quen cái này xưng hô. An Bình chính cười đến cản rỡ, đột nhiên một cái màu đen tiểu thịt cầu xông tới, nhảy dựng lên một quyền đấm ở hắn trên đùi, không chuẩn ngươi khi dễ tì tì của ta. An Bình, ngay sau đó, lại có hai cái bánh trôi giống nhau tiểu đoàn tử xông tới, một người cũng cho An Bình một quyền, không chuẩn ngươi khi dễ tì tì của ta. An Bình kêu ai kêu, này rốt cuộc là ai khi dễ ai a, hắn bất quá nói một câu, đã bị đấm tham hạ, tuy rằng thân thể không đau, nhưng hắn đau lòng a. An Bình cúi đầu nhìn trước hết đánh hắn. Tiểu Đông Vân nói: Tiểu Đông Vân, ngươi này đều hạ thủ được, ngươi còn có phải hay không? Ta thân mũi a. Tiểu Đông Vân từ lỗ mũi hừ một tiếng, thanh âm điểm mỹ nói: Ta cảm thấy ta cùng kiệt kiệt cùng hốc hốc là tam bào thai, ta hẳn là đại kiêu tỷ tỷ thân mũi mũi. Ngươi xem chúng ta bốn huynh mũi lớn lên giống nhau như đúc, nhưng các ngươi đều nói ta là các ngươi đại phòng hài tử, ta cũng thực khó xử được không? Mọi người, An Bình cảm thấy chính mình tiểu mũi không chỉ có lớn lên xấu, hiện tại liền đôi mắt đều không hảo xử liền nàng hắc đến cùng than đá giống nhau nơi nào tới thực tin nói chính mình cùng đại kiều muội muội tam huynh muội lớn lên giống nhau như đúc đâu tiết xuyên bị mấy cái hài tử làm cho tức cười giũi tay sờ sờ đại kiều đầu nói không cần các ngươi đã đi học hiện tại sửa chữa họ thực phiền toái cho nên có một cái là được đã đi học hài tử nếu là muốn sửa họ còn muốn đi trường học bên kia làm thủ tục đặc biệt là kiều đông hà loại này tham gia thi đại học nếu là sửa lại họ vậy ý nghĩa nàng lần này thi đại học không có hiệu quả bởi vậy sửa họ sự tình liền như vậy định ra tới nhỏ nhất song bào thai kiều an húc bị sửa vì tiết an húc tiểu đoàn từ đối chính mình bị sửa lại họ một chút ý kiến đều không có bởi vì hắn căn bản không hiểu hai cái họ có cái gì khác nhau hắn chỉ biết hắn vẫn là kêu húc húc tất cả mọi người thực vui vẻ trừ bỏ vạn xuân cúc chỉ là nàng không dám nhận đại gia mặt biểu hiện ra ngoài Tới rồi ngủ khi nàng lôi kéo chính mình nam nhân không cho hắn ngủ chấn quốc người nói lão nhị như thế nào sẽ đột nhiên như vậy chủ động đưa ra cấp 2 từ sửa họ. Kiều lão nhị tính cách 10 cái gậy gộc đều đánh không ra một cái buồn thí tới nếu là sửa họ việc này là những người khác nói ra còn hào nhưng đổi thành hắn này liền có điểm cầu quái. Kiều chấn quốc đánh ngáp nói có cái gì kỳ quái ta ba cũng cần phải có cái hậu đại cùng hắn họ a Vạn Xuân Cúc cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Trấn Quốc ngươi nói có thể hay không là ba cùng mẹ cùng lão nhị nói gì đó, thí dụ như sửa họ sau, về sau ba thân gia đều để lại cho lão nhị gia kia hai từ. Kiều Trấn Quốc thở dài một hơi nói, liền tính là kia cũng là lão nhị nên được. Nói đến đều là ngươi sai, nếu là ngươi cũng có thể sinh đối xong bào thai nhi tử ta đây cũng có thể mở miệng làm chúng ta nhi tử sửa họ. Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa tức chết. Sinh hài từ lại không phải nàng một người sự tình, sao lại thành nàng sai? Chấn quốc người nói nếu không chúng ta làm đông đảo cũng đổi thành họ tiết như thế nào? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không thể như vậy tiện nghi lão nhị ra. Nhưng nói đi ra ngoài đã lâu, bên người người đều không có phản ứng. Nàng dùng tay lại đẩy đẩy, chấn quốc chấn quốc ngươi nghe được ta nói sao? Hô hô hô hô, kiểu chấn quốc sớm đã đi gặp Chu Công, kho khe còn đánh đến thập phần có tiết tấu, một cao một thấp. Vạn Xuân Cúc tức chết rồi. Đối với kiều gia cấp song bào thay sửa họ sự tình thôn dân biết sau nghị luận một phen thực mau liền tiếp thu việc này. Trừ bỏ cấp song bào thay sửa họ, Lâm Tuệ Nhân cơ hội cũng đem đại nhi tử Đông Lâm sửa lại họ, làm hắn chính thức sửa họ kiều. Mới vừa gả lại đây kia hội nàng không có cấp nhi tử sửa họ chính là sở có người cho rằng nàng muốn cho nhi tử chiếm kiều gia thiện nghi, Rốt cuộc lúc ấy kiều gia cũng chỉ có an bình một cái tôn tử. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng cấp kiều gia sinh hai cái nhi tử, nàng cũng gả cho kiều trấn quân mau năm năm, đối với nàng làm người, không chỉ có kiều gia chính là đội sản xuất thôn dân cũng rõ như ban ngày. Nàng lúc này cấp nhi tử sửa họ tự nhiên sẽ không có người nhảy ra âm dương quái khí, lại có thể làm Đông Lâm có lòng trung thành. Đích sắc Đông Lâm biết chính mình sửa họ kiều sau, mặt ngoài tuy rằng không nói gì thêm, trong lòng lại thập phần kích động khi còn nhỏ không hiểu chuyện còn hào, nhưng dần dần trưởng thành liền biết chính mình không phải kiều gia người. tuy rằng ba ba tỷ tỷ đem hắn làm như thân nhân tới đối đãi, nhưng ở trong lòng hắn vẫn là cảm thấy không có cảm giác an toàn. nhưng hiện tại không giống nhau, sửa lại họ về sau hắn chính là kiều gia người. đại kiều nhìn đến đệ đệ hai mắt sáng ngời nhìn sổ hộ khẩu, duỗi tay vỗ vỗ đầu của hắn nói, về sau cần phải hào hào học tập, không thể hỏng rồi chúng ta kiều gia thanh danh nga. Đông lâm nghe được lời này, tức khắc liền cùng đánh xương cả tím giống nhau héo. Hắn cùng An Bình ca thuộc về một cái trên đường huynh đệ đều không thích học tập. Mỗi lần nhìn đến sách giáo khoa thượng những cái đó rậm dạp tự, hắn liền cảm thấy đau đầu đôi mắt đau cả người nơi nào đều không thích hợp. Đại kiều xem đệ đệ cái dạng này còn có cái gì không rõ, ngươi nói ngươi khi còn nhỏ thật tốt học a? mỗi lần ta trở về ngươi còn lôi kéo ta dạy các ngươi học tập đếm đếm, như thế nào trưởng thành lại không thể ái đâu. Đồng lầm gãi gãi đầu nói, tỷ ta không yêu học tập nhưng ta còn là người hảo đệ đệ. Đại kiều nghe vậy, nhớ tới khi còn nhỏ hắn cùng nhất minh đệ đệ tranh sủng bộ dáng, nhịn không được cười. Nhớ tới nhất minh đệ đệ cùng tam cô cô tùy quân hơn 4 năm, tuy rằng thường xuyên có ghi tin trở về còn gửi ảnh chụp trở về, nhưng tóm lại cùng nhìn thấy chân nhân không giống nhau. Thật đúng là tưởng niệm bọn họ đâu, còn có hoác trì ca ca không biết hắn trưởng thành cái dạng gì. Bên ngoài tiếng gió thật sự càng ngày càng tùng, ở đội sản xuất không hề hạn chế mỗi nhà mỗi hộ chỉ có thể dưỡng một con gà, hiện tại là ngươi thường nhiều dưỡng mấy chỉ cũng sẽ không có người quản ngươi, đương nhiên làm trại nuôi gà vẫn là không được. Ở trấn trên tuy rằng còn không có cổ vũ bá tánh gây dựng sự nghiệp nhưng đối chợ đen chèn ép cũng không bằng phía trước như vậy nghiêm khắc, nếu là không cẩn thận bị bắt được sẽ không lại bị nhốt lại phê đấu, nhiều lắm chính là tịch thu đồ vật. Dưới tình huống như vậy... Rất nhiều khứu giác nhạy bén người người được không giống nhau thương cơ Kiều Trấn Dân đó là trong đó một người. Ăn Tết nghỉ khi Kiều Trấn Dân đem tình huống này cùng hắn ba mẹ nói, ba mẹ chiếu dưới loại tình huống này đi ta cảm thấy lại quá một hai năm, hẳn là có thể tự chủ làm buôn bán. Kiều Tú chi nói cho nên đâu, người cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào làm. Kiều Tú chi tuy rằng cả đời sinh hoạt ở nông thôn, nhưng nàng ánh mắt trước sau cao hơn giống nhau ở nông thôn phụ nữ tiểu nhi từ cho bọn hắn phân tích sự tình, nàng cũng không cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Kiều Trấn dân xem mẹ nó không có răn dậy hắn, ngược lại còn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng tức khắc càng thêm tinh thần tỉnh táo, mẹ ta cảm thấy một khi quốc gia muốn phát triển mạnh kinh tế, khẳng định là thành phố lớn trước phát triển lên càng là giao thông phát đạt địa phương càng tốt phát triển. Giống chúng ta này đó đội sản xuất khẳng định muốn phóng tới thực mặt sau đi. Tiết Xuyên nói, người muốn đi thành phố lớn phát triển. Kiều chấn dân lắc đầu thành phố lớn là hảo, nhưng chúng ta ở bên kia không quen vô thích hơn nữa tài chính không đủ ta nghĩ không bằng thừa dịp hiện tại còn không có hoàn toàn phát triển lên chúng ta có phải hay không hẳn là đi chấn trên nhiều mua một hai gian phòng ở. Có thể đi thành phố lớn phát triển đương nhiên là tốt nhất, nhưng hiện tại chính sách còn không trong sáng, hơn nữa hắn trong tay tài chính không đủ, quan trọng nhất hắn là có gia thất người, nếu là hắn không có nữ nhi nói, hắn nhưng thật ra có thể một người đến thành phố lớn đi lang bạt lang bạt, nhưng hắn có nữ nhi chú định hắn không thể rời đi quá xa. Tuy rằng đi không được thành phố lớn, nhưng bọn hắn có thể đi chấn trên hoặc là huyện thượng, một khi kinh tế phát triển lên, khẳng định là này hai cái địa phương càng trước phát triển lên, tóm lại không thể vẫn luôn xử ở nông thôn cái này địa phương là được. Tiết Xuyên nói, cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống, lão ngũ lời này nói được cũng có đạo lý. Kiều tú Chi xem trưởng phu đây là đồng ý tiểu nhi thử ý tứ liền gật đầu nói kia quay đầu lại chúng ta đi chấn trên nhìn xem, nếu là có thích hợp phòng ở chúng ta liền mua tới. Kiều chấn dân không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nói phục hắn ba mẹ trong lòng rất là cảm khái. Đây cũng là cha mẹ hắn mới có thể như vậy khai sáng nếu là đổi thành nhà khác khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Ăn Tết đi chấn trên cấp thẩm gia chúc Tết khi Kiều Tú Chi liền đem thưởng ở chấn trên mua phòng ở sự tình cùng thẩm gia nói cũng làm ơn bọn họ giúp Kiều gia lưu ý một chút. Thẩm gia tự nhiên không phải không có không ứng hơn nữa thập phần tán đồng bọn họ cách làm chờ kiều gia đi rồi thẩm thế khai đối thê từ tần tiểu mi nói ta thu được tiếng gió năm nay quốc gia sẽ có đại động tác này đối quốc gia cùng nhân dân tới nói đều là một chuyện tốt kiều gia quả nhiên không đơn giản ta có loại cảm giác tương lai chúng ta thẩm gia chưa chắc có thể so sánh đến quá bọn họ kiều gia tần tiểu mi nghe xong như suy tư gì nếu như vậy chúng ta đây cũng ở trấn trên nhiều mua mấy gian phòng ở nếu kiều gia lợi hại như vậy hơn nữa vận khí như vậy hảo kia nàng đi theo bọn họ đi thì tốt rồi về sau bọn họ ăn thịt nàng liền đi theo uống canh thịt thẩm thế khai nở nụ cười ngươi này đầu óc xoay chuyển nhưng thật ra mau đối quay đầu lại chúng ta cũng ở chấn trên nhiều mua mấy gian mua phòng ở không phải một lần là xong sự tình bất quá nếu đại gia đã có ý tứ này liền sẽ nhiều mặt lưu ý thuận tiện làm thân thích bạn tốt hỗ trợ lưu ý tổng so với chính mình tìm kiếm muốn mau nguyên tiêu qua đi trường học lục tục khai giảng Kiều Đông Anh thăng lên cao nhị an bình cao một đại kiều sơ nhị đông lâm năm bốn, mấy cái tiểu nhân còn chưa đủ tuổi đi học. Ở khai giảng nửa tháng sau, đội sản xuất thu được 5 phong thông chi thư trong đó một phong đó là kiều gia. Đội sản xuất tổng cộng có 25 cái thanh niên trí thức tham gia thi đại học lại chỉ có 4 người thi đậu, lâm tuệ ngũ tẩu không có thi đậu nhưng đáp chật thi đậu. Nàng thi đậu trung chuyên tuy rằng không phải đại học nhưng ở cái này niên đại trung chuyên vẫn là thực đáng giá. Đáp chật cầm thông chi thư thu thập đồ vật lập tức liền phải về nhà mẹ đẻ đi. Đầu chốc cầu thẳng nghe được tiếng gió sau chạy nhanh một tay ôm tiểu nữ nhi, một tay nắm nhi tử lại đây ngăn cản. Mụ mụ, mụ mụ ôm ta một cái. Bọn họ nữ nhi lưu tiểu anh vừa thấy đến đáp chật lập tức liền chiều nàng vươn đôi tay, muốn nàng ôm chính mình. Hải từ quả nhiên là nhất không mang thù. Đáp chật đối hai đứa nhỏ không có một chút làm mẫu thân bộ dáng, đối bọn họ động tác đánh chửi, nhưng ở hài từ trong lòng, nàng như cũ là bọn họ mẫu thân. Đầu chóp cầu thẳng muốn đem tiểu nữ Nhi nhét vào đáp chật trong lòng ngực, hy vọng nàng xem ở tiểu nữ Nhi phân thượng, không cần liền như vậy đi rồi. Nhưng đáp chật phiền không thắng phiền, cũng không thèm nhìn tới nữ Nhi, một phen liền đem nàng đẩy ra. Ngày xưa nàng liền không thích này hai đứa nhỏ Hiện giờ nàng thi đậu trung chuyên, nàng nơi nào còn có thể làm cho bọn họ vướng chính mình bước chân. Nàng thật hận không thể này hai cái nghiệp chướng chưa từng có đã tới trên đời này, bọn họ chính là nàng sỉ nhục. Hoài như vậy trong lòng, nàng xuống tay hoàn toàn không có lo lắng sẽ làm đau hài tử, nàng móng tay xẹt qua hài tử kiều nộn khuôn mặt tức khắc liền nhiều một đạo vết máu. Tiểu nữ hài hoa một tiếng liền khóc giống lên, đau ba ba đau. Đầu chốc cầu thẳng vừa thấy, chỉ thấy tiểu nữ nhi trên mặt đều đổ máu tức khắc cũng phát cáo ngươi ngày thường đối hai đứa nhỏ không quan tâm ta cũng không nói ngươi, nhưng ngươi hiện tại đang làm cái gì? Tiểu anh chẳng lẽ không phải ngươi nữ nhi sao? Đáp chật chừng mắt mắng, ta phi. Nếu không phải ngươi cưỡng bách ta, ngươi cho rằng ta tưởng sinh hạ bọn họ à? Ta nói cho ngươi, ta đây liền phải về tỉnh thành đi, các ngươi về sau đừng lại đến tìm ta. Đầu chốc cầu thẳng tức giận đến hai mắt đỏ đậm cái chán gân xanh bại lộ. Đáp chật xem hắn cái dạng này, cho rằng hắn muốn đánh chính mình, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nhưng đầu chốc cầu thẳng còn không có động thủ, Lưu Tiểu Hổ liền vọt đi lên, đối với đáp chật một đốn tay đấm chân đá, hư nữ nhân, ngươi cái này hư nữ nhân, ta đánh chết ngươi. Lưu Tiểu Hổ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Tiểu Nam hài sức lực không nhỏ, hơn nữa ngày thường hắn có giúp trong nhà làm việc cho nên đánh vào đáp chật trên người, nàng đau đến oa oa kêu lớn lên. Chết nhãi danh. Đáp chật khí lên, một tay đem lưu tiểu hổ đẩy ra. Đáp chật không còn có sức lực cũng là cái người trưởng thành, này đẩy, lưu tiểu hổ liền bị lật đổ trên mặt đất đầu sau này va chạm vừa lúc đánh vào một viên trên tảng đá. Ca ca ca ca đổ máu lưu tiểu anh xem ca ca bị đẩy ngã tức khắc khóc đến lớn hơn nữa thanh. Đầu chốc cầu thẳng rốt cuộc nhịn không được, hắn đem tiểu nữ nhi đặt ở trên mặt đất xông lên đi liền quăng đáp chật hai cái cái tát sau đó đem nàng đè ở trên mặt đất một trận tay đấm chân đá. Đầu chốc cầu thẳng dù sao cũng là cái thành niên nam tử, lại hàng năm xuống đất làm việc hắn tay đấm chân đá cùng lưu tiểu hồ tay đấm chân đá có cách biệt một trời. Đáp chợt bị đánh được hoàn toàn không có đánh trả chi lực cuộn tròn trên mặt đất trong miệng phát ra giết heo thanh cứu mạng A giết người. Đầu chốc cầu thẳng nhẫn nại lâu lắm, này một bùng nổ thực mau liền đánh đỏ đôi mắt ngươi cái độc phụ ngươi ngày thường đánh ta mắng ta liền tính, nhưng tiểu hồ tiểu anh là ngươi hài tử, bọn họ còn như vậy tiểu, ngươi cũng hạ thủ được ta đánh chết ngươi. Cứu mạng A ta sai rồi ngươi không cần đánh ta tiểu hổ mau tới cứu mụ mụ. Đáp chật mấy năm nay tác oai tác phúc thường xuyên chỉ vào đầu chớp cầu thẳng cái mũi mắng hắn nạo loại, nhưng nàng không nghĩ tới nạo loại nam nhân một khi phát điên tới, hoàn toàn không phải nàng có thể tưởng tượng Đáp chật đau đến lan qua lan lại, lưu tiểu hổ nghe được nàng gọi thanh, một đôi trưởng thành sớm đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, lại không có tiến lên đi ngăn cản. Thôn dân nghe được tiếng ồn ào chạy ra, nhìn đến tình cảnh này chạy nhanh tiến lên đi ngăn cản. Cầu thẳng A, ngươi chạy nhanh dừng tay, lại đánh tiếp đã có thể muốn ra mạng người, nhưng đầu chốc cầu thẳng đánh điên rồi, không quan tâm, lúc này ra tới khuyên can đều là nữ nhân, một chốc một lát cư nhiên ngăn không được hắn. Cầu thẳng, ngươi lại không được tay, người đều phải bị ngươi đánh chết các ngươi hai phu thê nếu là cùng chết tiểu hồ tiểu anh làm sao bây giờ. Đại gia tuy rằng đều không thích đắp chật nữ nhân này, khá vậy không thể trơ mắt nhìn cầu thẳng đem người đánh chết. Đầu chớp cầu thẳng nghe được mặt sau nói, động tác sốt cuộc ngừng lại. Hắn rũ xuống cánh tay, vẻ mặt thuyệt vọng cùng quể oài. Kiều Trấn Quốc đi đội sản xuất văn phòng lấy nữ nhi thư thông báo trúng tuyển, đi ngang qua khi đột nhiên bị một đôi tay cấp ôm lấy. Đáp chặt ôm chặt lấy Kiều Trấn Quốc hai chân cầu cứu nói Kiều Đại ca cứu cứu ta. Kiều Trấn Quốc, mọi người! Đầu chốc cầu thẳng vốn dĩ đã không đánh, lúc này nghe được đáp chật nói lập tức ngẩng đầu lên, một đôi đỏ đậm đôi mắt ở bọn họ hai người chi gian nhìn tới nhìn lui. Những người khác cũng phảng phất người được ái mụi bát quái hương vị, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiều chấn quốc. Đáp chật tuy rằng bộ dạng không thể so năm đó, hơn nữa sinh quá hai đứa nhỏ, nhưng nàng rất ít xuống đất bởi vậy nói câu khách quan nói, nàng vẫn là rất có ý nhị cùng hắn tức phụ vạn giết heo so sánh với, nàng quả thực có thể nói là tiên nữ hạ phàm. Mọi người không cấm hoài nghi, chẳng lẽ Kiều Trấn Quốc cùng đáp chật có một chân? Kiều Trấn Quốc dùng sức đem chính mình chân rút ra, nhìn nàng nói, ngươi là ai? Ba chữ, tức khắc làm đáp chật muốn chết tâm đều có. Có người cảm thấy Kiều Trấn Quốc đây là ở giả ngu, liền nhắc nhở hắn nói Kiều Lão Đại, ngươi không quen biết nàng sao? Nàng là đội sản xuất nữ thanh niên trí thức đầu chớp cầu thẳng tức phụ, nhiều năm như vậy, ngươi tổng nên gặp qua đi. Kiều Trấn Quốc nghĩ nghĩ, đột nhiên ha ha nở nụ cười, Nga, người chính là cái kia làm nghề nguội cô nương A, lúc trước quăng ngã cái trò ăn cướp cái kia. Ha ha ha, người như thế nào trở nên như vậy xấu? Hải ta lập tức không nhận ra tới. Đáp chặt nàng một búng máu nghẹn ở ngực, không thể đi lên hạ không tới, thiếu chút nữa liền sống sờ sờ bị thức chết rồi. Nàng đây là đầu óc nước vào A, năm đó chẳng lẽ còn không có bị nhục nhã đủ sao? Mọi người vừa thấy Kiều Trấn Quốc cái dạng này cảm thấy cái gì ái muội bát quái đó là không có khả năng. Thực mau vương thủy sinh liền mang theo mặt khác cán bộ lại đây, đem đầu chốc cầu thẳng cùng đáp chật cùng nhau đưa tới văn phòng đi. Mọi người lực chú ý liền rơi xuống Kiều Trấn Quốc trong tay thông chi thư thưởng. Kiều lão đại, ngươi trong tay cầm chính là thông chi thư sao? Nên không phải là nhà ngươi Đông Hà thi đậu đi. Kiều Trấn Quốc cao hứng đến mặt đều đỏ, nhà ta Đông Hà thi đậu kinh thị sư phạm đại học nhà ta Đông Hà đầu óc giống ta chính là hảo sử. Mọi người, mày kiều Đông Hà đầu óc không giống ngươi, bằng không đừng nói thi đậu kinh thị sư phạm đại học chính là trung chuyên cũng chưa chắc khảo được với. Rốt cuộc một cái đội sản xuất 4-5 năm, hắn cư nhiên liền đối phương bộ dáng đều không nhớ được như vậy đầu óc còn tưởng đọc sách. Nằm mơ đi. Bất quá Kiều gia cũng thật khó lường, phía trước có như vậy nhiều ghê gớm kết nghĩa liền tính, hiện giờ cư nhiên còn ra một cái sinh viên. Mọi người tức khắc hâm mộ vô cùng. Một bên chúc mừng Kiều Trấn Quốc, một bên âm thầm mà nghĩ Kiều Đông Hà hiện giờ cũng có 17 tuổi, muốn hay không thừa dịp nàng còn không có đi vào đại học kêu cái bà mối tới cửa đi, đem nàng nói xuống dưới cấp nhi tử đương tức phụ đâu. Nếu là nói thành công nói, này sinh viên cũng liền thành nhà bọn họ, về sau tốt nghiệp kiếm tiền cũng là nhà bọn họ. Nếu là Vạn Xuân Cúc biết đại gia ý tưởng nói, khẳng định sẽ một ngụm nước bọt phun đến các nàng trên mặt tưởng thí ăn a Bọn họ cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra một cái sinh viên, nàng cái này làm mẹ nó còn không có được đến bất luận cái gì lợi ích thực tế các nàng liền nghĩ đến trích đào, nằm mơ đi thôi. Thực mau kiều gia trên dưới đều biết kiều Đông Hà thi vào đại học đều cao hứng vô cùng. Vạn Xuân Cúc đầu tiên là không tin, đem thông chi thư lấy lại đây lăn qua lộn lại mà xem, mặt trên chữ to nàng một cái cũng không hiểu, nhưng này không ngại ngại nàng xem náo nhiệt a. Ta thiên nương a, ta liền biết Đông Hà khẳng định có thể thi đậu. Đông Hà đầu óc giống ta, như vậy thông minh đầu óc khẳng định có thể thi đậu đại học. Kiều Trấn Quốc tức phụ còn hảo Đông Hà không giống ngươi, bằng không cũng chỉ có thể đi chuồng heo lăn heo phân. Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa tức chết rồi. Kiều Đông Hà cầm thông chi thư cao hứng đến đôi mắt đều đỏ. Nàng đây là thật sự thi đậu, nàng là sinh viên, Đại Kiều nhào qua đi ôm chặt đường tỷ nói, đường tỷ, ngươi thật sự thật là lợi hại a. ngươi là sinh viên. Kiều Đông Hà làm Đại Kiều niết nàng một phen, Đại Kiều làm theo trên mặt truyền đến đau đớn lúc này mới làm nàng biết nguyên lai like này hết thảy không phải mộng. Nàng thật sự thi đậu đại học vào lúc ban đêm, Kiều gia làm một bàn hảo đồ ăn vì Kiều Đông Hà chúc mừng, đội sản xuất người cũng đưa tới không ít thứ tốt lại đây chúc mừng Kiều gia. Còn có người viện chuyển nhắc tới muốn cùng Kiều gia kết thân gia, nhưng đều bị Kiều Tú chi trắng ra mà cự tuyệt. Kiều gia bên này chuyện tốt liên tục, hoắc ra không khí lại không có như vậy hài hòa. Vài ngày sau, phân biệt 5 năm năm hoắc trì càng là đột nhiên từ trên trời giáng xuống đi tới đội sản xuất. Chương 102: Kinh thị Mỗ tứ hợp viện. Đái Thục Phương ngồi ở mộc chất trên sofa, đôi tay bắt lấy cánh tay, móng tay cơ hồ khấu tiến thịt bên trong. Nàng sắc mặt tái nhợt mà nhìn chầm chầm trước mắt trang điểm hiện đại nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp một thân chính màu đỏ váy trang, hoàn mỹ chương hiền nàng tự tin khí chất ở nàng dưới chân dẫm lên một đôi sát đến vô cùng ánh sáng màu đen giày cao gót. Khác không nói, liền này một bộ quần áo đó là quốc nội mua không được. Ở Đái Thục Phương đánh giá đối phương thời điểm, đối diện Vương Anna cũng ở đánh giá nàng. Nàng hôm nay lại đây phía trước cố ý trang điểm một phen, hiển nhiên hiệu quả thực làm nàng chính mình vừa lòng. Đối diện nữ nhân nói lời nói thật ngũ quan lớn lên còn tính không tồi, bất quá sắc mặt quá kém, làn da càng thêm vô pháp xem, lại còn có không đến 40 tuổi cư nhiên có tóc bạc. Sớm biết rằng đối phương như vậy lão tướng, nàng cũng không cần cố ý như vậy dậy sớm tới trang điểm thật là lãng phí nàng thời gian. Đái thục phương thật lâu sau mới tìm về chính mình thanh âm nói, ngươi nói ngươi là hoắc chính sâm lão bà. Vương Anna gật đầu, "Đúng vậy, mang nữ sĩ Ta kêu Vương Anna, 8 năm trước cùng Sâm Ca ở Mỹ quốc đăng ký kết hôn, cũng dục có một nữ một nhi, hôm nay là ta thiện làm chủ trương tới tìm ngươi, Sâm Ca cũng không biết." Đái Thục Phương đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp. 8 năm trước là Hogwarts chính Sâm mất tích đệ thứ 5, cũng là bọn họ bị áp đến nông trường năm thứ 2, khi đó bọn họ đang ở trải qua nước sôi lửa bỏng, mà hắn lại ở đêm động phòng hoa chúc nghênh thú kiều thê. Nhiều châm chọc a Nàng sớm nên nghĩ tới, bọn họ tách ra nhiều năm như vậy, lấy hắn tuổi tác cùng năng lực lại sao có thể nhiều năm như vậy đều độc thân đâu. Phía trước ở đội sản xuất thời điểm nghe hắn nhắc tới mất trí nhớ những cái đó năm trải qua, nàng bởi vì quá mức khiếp sợ cùng kinh hỉ thế cho nên không nghĩ tới điểm này, sau lại lại vội vã chạy về kinh thị, muốn nghĩ cách đem nhi từ cấp lộng trở về cho nên vẫn luôn đem chuyện này cấp xem nhẹ. Thì thật nghiêm túc nói đến, lúc ấy hắn mất đi ký ức, lại một người ở nước ngoài dốc sức làm cưới lão bà một lần nữa tổ kiến gia đình cũng không thể hoàn toàn trách hắn, nhưng nàng vẫn là cảm thấy khó chịu. vương Anna xem đối phương sắc mặt lại trắng vài phần, khóe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, mang nữ sĩ, hy vọng ngươi không nên trách xâm ca, những cái đó năm hắn quá đến một chút đều không dễ dàng. Đái thục phương nắm chặt song quyền vẫn như cũ không nói gì, trong lòng không ngừng cười lạnh. Hắn quá đến không dễ dàng. Bọn họ liền dễ dàng sao? Mới vừa bị định vì phần tử xấu kia mấy năm, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải bị phê đấu, những người đó như điên rồi giống nhau, một đám đấu liền lấy cục đá hướng bọn họ trên người tạp hướng bọn họ trên mặt phun nước miếng, bọn họ thường xuyên bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, nếu không phải vì giữ được muộn nhi, nàng cùng công công đã sớm ngao không nổi nữa. Vương Anna tiếp tục nói: Lúc trước là ta ba đem hắn từ hắc sưởng cứu ra, cũng là ta ba cho hắn giới thiệu nhân mạch cùng tài nguyên, nói câu không khách khí nói: Nếu không phải chúng ta vương gia, sâm ca chưa chắc có hôm nay. Đái thục Phương dùng thật lớn sức lực mới không làm chính mình thất thố, lạnh như băng nói: Cho nên đâu? Vương Anna hơi hơi ngưỡng cầm, dùng chắc chắn ngữ khí nói: Sâm ca là cái người có tình nghĩa, cho nên liền tính hắn trong lòng đối với các ngươi lại ái náy, hắn cũng sẽ không bỏ xuống chúng ta mẫu tử ba người. Kỳ thật nàng không nói chính là, lúc trước là nàng đảo truy hoác chính xâm, cũng là nàng lợi dụng một ít thủ đoạn nhỏ có mang đối phương hài tử, hoác chính xâm lúc này mới đáp ứng cùng nàng kết hôn. Bất quá này có cái gì cái gọi là đâu, lúc trước nàng ba cứu hắn là sự thật cũng là hắn ba cho hắn tài nguyên, nếu không phải bọn họ vương gia hắn khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Liên điểm này, hoác chính xâm vĩnh viễn thiếu bọn họ vương gia. Năm 60 niên đại, nàng ba khắp nơi thị trường chứng khoán đại kiếm lời một bút, chỉ là 60 niên đại mặt mễ quốc bạo phát khủng hoảng kinh tế thị trường chứng khoán đại ngã, rất nhiều người táng gia bại sản, ngược lại là sâm ca thông qua đầu cơ trục lợi dầu mỏ tài nguyên mà kiếm được bồn mãn bát mãn. Nàng đối chính mình chọn lựa nam nhân ánh mắt thập phần vừa lòng, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không rời khỏi. Đái thuộc phương trừng mắt đối phương khóe miệng tươi cười thật sâu cảm giác được bị nhục nhã, ngươi hiện tại liền cho ta đi ra ngoài ta nơi này không chào đón ngươi. Ngươi nếu là muốn cho hoắc chính xâm cùng ta ly hôn, ngươi làm chính hắn tự mình lại đây. Đừng tránh ở một nữ nhân mặt sau, giống cái rùa đen rút đầu giống nhau, như vậy sẽ chỉ làm nàng khinh thường hắn. Dân ngoại chuyện tới một trận rồn dập tiếng bước chân vương Anna na mải túc một chút đứng lên đi đến đái thục phương trước mặt duỗi tay bắt lấy tay nàng nói tỷ tỷ ta không phải tới phá hư của các ngươi ta là tới gia nhập hoác gia cái này đại gia đình lúc trước sâm ca cưới ta cũng là vì hắn mất trí nhớ nếu là sâm ca lúc trước không có mất trí nhớ nói hắn khẳng định sẽ không bỏ xuống các ngươi cho nên thỉnh ngươi không cần trách cứ sâm ca được không muốn trách ngươi liền trách chúng ta hảo Đái thục phương bị đối phương biến sắc mặt làm cho có chút phản ứng không kịp bất quá thực mau nàng liền minh bạch bởi vì hoác chính xâm lại đây. Hoác chính xâm chạy trốn một đầu hãn xuất hiện ở cửa, vừa vặn nghe được vương Anna nói kia phiên lời nói, hắn tưởng trách cứ nói tức khắc liền nói không nên lời. Hắn đã trước đó nhắc nhở quá vương Anna, làm nàng không cần lại đây bên này, nàng cùng hài tử tồn tại sự tình, hắn sẽ tìm thời cơ cùng đái thục phương cùng với hắn ba nói rõ ràng. Chỉ là mỗi lần hắn nhìn đến đái thục phương còn có hắn ba hai người quá sớm già lão khuôn mặt những lời này đó như thế nào cũng nói không nên lời. Bọn họ ở nông trường chịu tội, hắn lại ở dì quốc tha hương cưới vợ sinh con, những lời này đó nói ra sẽ làm hắn cảm thấy chính mình giống tên cặn bã. Chỉ là này hết thầy hắn cũng không sức mạnh lớn lao. Kia 12 năm hắn mất đi ký ức một đinh điểm sự tình trước kia đều nhớ không nổi, hắn ở hắc sường 3 năm nhiều chưa từng có người nhà lại đây tìm kiếm hắn. Hắn lúc ấy cũng là thực quỷ oải cho rằng chính mình bị người nhà vứt bỏ, sau lại vương an na hắn ba cứu hắn, lại trợ giúp hắn ở mế quốc đứng vững gót chân. Hắn đi bước một đi tới, hoàn toàn không rời đi vương gia trợ giúp cho nên muốn hắn vứt bỏ vương an na hắn cũng làm không đến. Kẹp ở hai nữ nhân cùng gia đình chi gian, hắn một chút cũng không cảm thấy sàng cùng vui sướng, mỗi ngày đều cảm giác hành tẩu ở mũi đao thượng tùy thời một cái không cẩn thận liền sẽ làm hắn tan xương nát thịt. Nếu là có thể, hắn tình nguyện năm đó chính mình không có đi đưa quân nhu, không có mất trí nhớ, hắn tình nguyện cùng thê nhi cùng nhau đến nông trường đi. Nhưng hiện tại nói này đó đều không có dùng, hết thảy đều là tạo hóa treo người. Đái thục phương bị vương Anna ghê tởm đến không được ném ra tay nàng nói, ngươi thật làm ta ghê tởm. Vương Anna lộ ra bị thương thần sắc, thì thì ta có thể minh bạch ngươi phẫn nộ cùng đau lòng, nếu là đổi lại là ta ta cũng là giống nhau cảm thụ, ta biết ta hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, bất quá ngươi thật sự không nên trách Sâm ca, muốn trách liền quái này ông trời, là hắn tạo thành hiện giờ cái này cục diệt. Đái thuộc phương không nghĩ lại xem trước mắt cái này làm bộ làm tịch nữ nhân, nàng sợ chính mình đương trường nhổ ra. Nàng quay đầu nhìn về phía hoác chính Sâm nói, ngươi tới vừa lúc nếu không phải nữ nhân này chạy tới nói cho ta nàng là lão bà ngươi, ngươi còn tính toán giấu ta tới khi nào? Hoắc Chính Sâm nhíu lại mày, bước chân trầm trọng mà đi vào tới thuộc phương. Việc này là ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử. Ta nguyên bản muốn tìm cái thời gian cùng ngươi nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới Vương An Na thiện làm chủ trương chạy tới. Phu thê nhiều năm, Vương An Na đương nhiên biết Hoắc Chính Sâm lúc này trong lòng đang trách nàng. Sâm ca thực xin lỗi. Ta biết ta không nên thiện làm chủ trương, nhưng ta xem ngươi mấy ngày nay không buồn ăn uống, ta nhìn đau lòng a, còn có chúng ta hoa hạ không phải có câu ngạn ngữ sao? Kêu đau dài không bằng đau ngắn, việc này sớm hay muộn muốn cho tỷ tỷ biết đến. Đái Thục Phương lạnh lùng đánh gãy nàng, thỉnh ngươi giống phía trước như vậy kêu ta mang nữ sĩ, ngươi này thanh tỷ tỷ ta nhận không nổi. Vương An Na sắc mặt đột biến, Hoắc Chính Sâm nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Đái Thục Phương nói: Việc này là ta thực xin lỗi ngươi cùng muộn nhi, ta sẽ đền bù các ngươi hai mẹ con. Đái Thục Phương chỉ cảm thấy tâm hảo giống bị người hung hăng khắp một chút, cho nên ngươi muốn như thế nào đền bù? Ngươi sẽ cùng vị này Vương nữ sĩ ly hôn sao? Sâm ca, Vương An Na nghe được Đái Thục Phương nói, khẩn trương mà nhìn Hoắc Chính Sâm, sợ hắn ngay sau đó sẽ gật đầu. Nàng dám khẳng định, nàng nếu là cùng Hoắc Chính Sâm ly hôn nói, nàng đời này đều tìm không thấy một cái giống hắn như vậy ưu tú nam nhân. Hơn nữa nàng thật sự thực ái Hoắc Chính Sâm, ở năm đó hắn nghèo rất mong tơi thời điểm liền yêu hắn. Bằng không năm đó nàng cũng sẽ không sử thủ đoạn thiết kế hắn, càng sẽ không chưa lập gia đình liền trước hoài thượng hắn hài tử, hết thảy chỉ vì nàng quá tưởng được đến người nam nhân này. Hoắc Chính Sâm đáy mắt hiện lên rẫy dụ cùng thống khổ, cái này đầu lại như thế nào cũng điểm không đi xuống. Trên thực tế, hắn hai bên cũng vô pháp vứt bỏ. Đái thục phương xem hắn thái độ này tâm như đao cắt cho nên ngươi đây là tưởng hưởng tề nhân chi phúc. Nga hoàng nữ anh đều muốn nghĩ đến thật đẹp, hoặc chính xâm mải túc thành cái kết thúc phương ta. Đái thục phương chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót đến khó chịu, chỉ vào cửa nói các ngươi đều cho ta đi ra ngoài, ở muộn nhi trở về phía trước ta không nghĩ cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Nàng là một khắc cũng không nghĩ theo chân bọn họ ngốc tại một cái trong phòng. Nhìn đến bọn họ mặt nàng liền cảm thấy ghê tởm, nếu không phải vì muộn nhi suy nghĩ, nàng hiện tại liền tưởng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Muộn nhi nhiều năm như vậy tới đều không có phụ thân, nàng không thể thiện làm chủ trương cướp đoạt hắn tình thương của cha cho nên ở muộn nhi trở về phía trước, nàng sẽ tạm thời nhẫn nại Hoa chính xâm sốt ruột hô một tiếng thục phương. Lan A, đây là có chuyện gì? Hoắc Hoa Thanh chống quài trượng từ bên ngoài đi vào tới, đang xem đến trong phòng nhiều một nữ nhân xa lạ sau trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Vương Anna tuy rằng phía trước không có gặp qua Hoắc Hoa Thanh nhưng Hoắc Chính Sâm cùng bộ dáng của hắn lớn lên rất giống, cho nên nàng lập tức liền đoán được đối phương thân phận. Nàng đồ son môi cánh môi một câu cười nói, ba. Hoắc Hoa Thanh đánh giá nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, không cần gọi bậy ta nhưng không có ngươi lớn như vậy nữa nhi. Vương Anna cũng không có vội vã giải thích chính mình thân phận ngược lại thẳng lăng lăng nhìn Hoắc Chính Sâm. Dưới tình huống như vậy, Hoắc Chính Sâm muốn tránh qua đi cũng không có khả năng, đành phải đem sự tình đơn giản nói một chút. Hoắc Hoa Thanh biết sau đôi mắt chừng đến lão đại, vẻ mặt không tin tưởng mà nhìn nhi tử, cho nên nói: chúng ta lúc trước ở nông trường vì sống sót mà đau khổ rẫy rộ thời điểm người ở nước ngoài kết hôn sinh con. Hoắc Chính Sâm mặt lúc đỏ lúc trắng, ba là ta thực xin lỗi các ngươi. Vương Anna ra tiếng vì hắn biện giải nói, "Ba, Sâm ca khi đó còn không có khôi phục ký ức, hắn hoàn toàn không nhớ rõ các ngươi." "Ngươi câm miệng cho ta." Hoắc Hoa thanh lạnh lùng nói, "Còn có ngươi không cần lại kêu ta ba, ta nhận không nổi ta Hoắc Hoa thanh vĩnh viễn chỉ thừa nhận đái thập phương cái này con dâu." Vương Anna trong lòng tức giận đến muốn chết, móng tay véo tiến lòng bàn tay thịt bên trong, chỉ là trên mặt làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Hoác hoa thanh mắt hổ trừng mắt hoác chính sâm sự tình trước kia ta liền không truy cứu ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cùng trước mắt nữ nhân này ly hôn, nếu không ngươi cũng đừng kêu ta ba. Ba, hoác chính sâm thống khổ kêu lên, hắn thật hận không thể đem chính mình sinh sôi chém thành hai nửa. Hắn đối vương Anna cảm tình trước sau thực bình đạm so ra kém năm đó hắn đối đái thục phương một phần mười. Chỉ là vương gia cứu hắn một mạng, vương Anna lại bồi hắn đi qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn có hai đứa nhỏ, hắn nơi nào có thể nói không cần liền không cần. Đái thục phương xem hắn cái dạng này, trong lòng càng thêm thuyệt vọng, xoay người sang chỗ khác nước mắt lại không biết cố gắng mà chảy xuống tới. Sớm chút năm cho rằng hắn đã chết, nàng khổ sở đến hận không thể cùng hắn đi, sau lại biết hắn chết mà sống lại, nàng cho rằng hết thảy khổ nhật tử đều ngao đến cùng, không nghĩ tới là nàng quá ngây thơ rồi. Nếu là sớm biết rằng như vậy, hắn còn không bằng không cần trở về, ít nhất ở nàng trong lòng, hắn vẫn là lúc trước cái kia Hoắc Chính Sâm. Hoắc Hoa thanh xem con dâu khóc cầm lấy quải trượng liền chiều Hoắc Chính Sâm cùng Vương Anna hai người đánh qua đi, "Nghiệp chướng, ta đánh chết các ngươi." Vương Anna sợ tới mức liên tục thét chói tai, một không cẩn thận trượt chân trên mặt đất. Bụng truyền đến một trận đau đớn, dưới thân còn truyền đến một trận ẩm ướt, nàng cúi đầu vừa thấy, sau đó lại lần nữa hét lên lên, huyết đổ máu. Mấy người chiều nàng xem qua đi chỉ thấy vương Anna mông hạ lưu ra đỏ tươi chói mắt máu tươi. Vương Anna đã dọa ngất xỉu đi, hoác chính sâm kêu nàng tên chạy như bay qua đi, bế lên nàng liền ra bên ngoài chạy. Đái thục phương nhìn hắn chạy như bay mà đi bóng dáng, nước mắt lại lần nữa chảy xuống tới. Nàng phía trước còn tồn một tia may mắn, cảm thấy hoác chính sâm là xuất phát từ cảm kích mới cưới đối phương, nhưng hiện tại xem ra, hắn đối vương Anna chưa chắc không có cảm tình. Hoắc Hoa Thanh nhìn trên mặt đất máu tươi cũng là trinh lăng ở. Chẳng lẽ thiên nữ nhân mang thai, như vậy một quang ngã có thể hay không quang ngã sinh non? Hoắc Hoa Thanh trong lòng cũng là thập phần phức tạp, Nhi Tử chết mà sống lại, hắn kinh hỉ vạn phần cảm tạ ông trời đem Nhi Tử một lần nữa mang về hắn bên người. Chỉ là không nghĩ tới Nhi Tử ở bên ngoài lại cưới thê tử sinh hài tử, hiện giờ cục diện này nhưng như thế nào cho phải? Lần thứ nhất thi đại học là ở 12 tháng phân, chúng tuyển học sinh tự nhiên không thể chờ đến 9 tháng phân lại đi đi học giống nhau trường học đều yêu cầu bọn họ ở 3 tháng phân phía trước đến trường học đi đưa tin. Từ thất lý đội sản xuất đến kinh thị, muốn đổi xe vô số lần tổng cộng tốn thời gian 10 ngày 10 đêm mới có thể đến kinh thị, này vẫn là kiều Đông Hà lần đầu tiên ra xa nhà kiều ra tự nhiên không yên tâm làm nàng một người đi. Kiều lão đại phu phụ nhưng thật ra nóng lòng muốn thử muốn đưa Kiều Đông Hà đi kinh thị, nhưng bọn họ hai người cũng chưa như thế nào ra quá xa nhà, hơn nữa hai người đều cực độ không đáng tin cậy, nếu là thật làm cho bọn họ mang Kiều Đông Hà đi kinh thị, đại gia chỉ biết càng không yên tâm. Kiều Trấn Dân nhưng thật ra kiến thức rộng rãi, nhưng hắn công tác không thể xin nghỉ như vậy nhiều ngày, vì thế thương lượng tới thương lượng đi cuối cùng quyết định từ Kiều Tú chi cùng tiết xuyên hai người đi. Tuy rằng muốn xin nghỉ hai mươi mấy thiên, nhưng hôm nay kiều ra tiền tiết kiệm còn tính không tồi, cũng không cần dựa về điểm này công phân tới nuôi sống. Kiều Trấn Quốc vuốt cày ót nói, "Ba, mẹ, nếu không ta và các ngươi cùng đi đi, ta có thể hỗ trợ khiêng đồ vật." Hắn đời này xa nhất chỉ đi quá tỉnh thành, hắn cũng muốn đi kinh thị nhìn xem Thiên An môn, đi Trường Thành đương một hồi hảo hán. Kiều Tú Chi ghét bỏ nói, "Ngươi sức lực còn không bằng ta đâu, ngươi nếu là muốn đi, chờ về sau an bình thi đậu đại học lại từ chính ngươi mang qua đi." Hiệu chấn quốc lập tức hai mắt chờ đợi mà nhìn Nhi Tử. An Bình A QAQ đột nhiên áp lực thật lớn. Còn có, vì cái gì đại tỷ là ra ra nãy nãy mang qua đi, hắn lại là từ không đáng tin cậy hắn ba mang qua đi, như thế nào cảm giác hắn cái này tôn tử như vậy không đáng giá tiền đâu. Vạn Xuân Cúc nguyên bản nghĩ nếu là cha mẹ chồng nếu là đáp ứng làm nàng nam nhân đi nói, nàng cũng muốn cùng đi, không nghĩ hy vọng nhanh như vậy liền tan biến, nàng đành phải ra cửa tiếp tục cùng đại gia khoe ra nàng có cái thi đậu đại học nữ nhi. Nhưng Kiều Gia còn không có xuất phát, Hoắc Trì lại đột nhiên xuất hiện ở đội sản xuất cùng hắn cùng nhau trở về còn có Kiều Hồng Hà một nhà năm người. Kiều Hồng Hà năm đó kết hôn không đến năm ngày, liền đi theo vương viêm sinh tùy quân đi, này vừa đi đó là mau năm năm. Này năm năm, nàng lại sinh một nhi một nữ, nhỏ nhất nữ nhi mới một tuổi. Bọn họ trở lại đội sản xuất là thứ bảy, đại kiều cùng đường tỷ đường ca đám người từ trấn trên trở về, đoàn người vừa lúc ở giao lộ đụng phải. An Bình lúc ấy nhìn đến một chiếc xe jeep từ bọn họ bên người trải qua, vẻ mặt hâm mộ nói, này nơi nào tới xe jeep nhìn qua so xe hơi muốn xoái khí nhiều. Nam Hải từ sau luôn thích này đó tương đối khốc tương đối kiên cường đồ vật. Đại Kiều cùng Kiều Đông Anh cũng ở đánh giá phía trước xe díp, nhưng không đợi các nàng mở miệng, kia xe díp liền một cái phanh lại ở các nàng phía trước ngừng lại, dơ lên một trận bụi đất. Tiếp theo cửa xe bị mở ra, một cái cao gầy tiểu Nam Hải từ hậu tòa nhảy xuống, chiều các nàng phất tay nói, Đại Kiều tỷ tỷ anh tỷ an bình ca. Đại Kiều đám người ngơ ngẩn, ngơ ngẩn tình nhìn trước mắt Nam Hải. Chỉ thấy hắn cạo một cái tóc húi cua chân dài trường tay, trắng nõn trên mặt có một đôi mắt nhỏ, lúc này nhìn bọn họ chính cười đến thấy nha không thấy mắt. Này mắt nhỏ quá kinh điển, An Bình dùng vịt được giọng quái kêu lên tiểu nhất minh. Ngươi là tiểu nhất minh, ha ha ha An Bình ca, ngươi thanh âm là chuyện như thế nào? Như thế nào một mở miệng giống như vịt ở kêu? Nhất minh bỡn cợt mà nở nụ cười, nói hắn chiều bọn họ chạy như bay lại đây chạy như bay đến đại kiều trước mặt thời điểm đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng lên đại kiều tỷ tỷ ngươi còn nhận được ta không đại kiều nhìn trước mắt trường thành thật nhiều đệ đệ cảm thấy mới lạ cực kỳ đương nhiên nhớ rõ tuy rằng ngươi trường cao không ít nhưng bộ dáng còn cùng trước kia giống nhau nhất minh hiếp mắt nở nụ cười nhưng ngay sau đó liền nghe được hắn đại kiều tỷ tỷ bổ đao nói đôi mắt giống nhau tiểu nhất minh an bình lại lần nữa vịt mà phá lên cười Kiều đông anh cười nhìn đại kiều muội muội liếc mắt một cái cảm thấy không hổ là bọn họ kiều ra người chuyên nghiệp cắm đao. Lúc này xe díp trước toa cửa xe cũng bị mở ra, một cái cao gầy thiếu niên từ trong xe mặt đi xuống tới. Mùa xuân ôn hòa dương quang đánh vào hắn trên người, ở hắn trên đầu trên mặt tưới xuống nhỏ vụn kim quang, hắn đón quang mang chiều bọn họ đi tới. Đối với đại kiều bọn họ tới nói, hắn là phản quang đi tới thẳng đến hắn đi đến bọn họ trước mặt, bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng của hắn mày rậm tinh mắt cao thẳng mũi kiên nghị môi mỏng nhấp thành một cái tuyến nhìn bọn họ khi tựa hồ hơi hơi giật giật hướng lên trên câu da một đạo như có như không độc cung đại kiều ngơ ngẩn nhìn trước mắt người thật lâu sau đều không có phát ra âm thanh tới hoắc chỉ ánh mắt chính xác quả định ở trên người nàng mở miệng nói kiều niệm niệm ngươi không nhận biết ta hoắc chỉ ca ca đại kiều kêu một tiếng đột nhiên lại có chút ngượng ngùng Khi còn nhỏ kêu hắn hoắc trì ca ca hiện tại trường thành còn như vậy kêu, mạc xanh liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng hoắc trì còn không kịp trả lời An Bình liền chạy như bay lại đây một phen đáp trụ bờ vai của hắn cười nói, ha ha ha, nguyên bản cho rằng chỉ có ta là vịt được giọng, không nghĩ tới ngươi cũng là anh em cùng cảnh ngộ a hoắc trì mặt tức khắc liền trướng đến đỏ bừng, hắn thật muốn một quyền tấu ở trên mặt hắn, này An Bình thật là cái hay không nói, nói cái dở. Hắn vừa rồi đã cố tình hạ giọng chính là không nghĩ làm đại kiều phát hiện hắn thanh âm biến khó nghe, không nghĩ tới hắn một giây liền vạch trần hắn vết sẹo. Kiều đông anh xem hoắc trì nghẹn đến mức đỏ bừng mặt. Phụt một tiếng liền nở nụ cười. Này cười, bởi vì thời gian tạo thành xa lạ cảm cùng ngăn cách cảm thức khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thật tốt, chẳng sợ tách ra lại nhiều năm, bọn họ vẫn là thân nhất thân nhân cùng bằng hữu Hoắc Trì tồn tại tin tức kiều gia ở Hoắc Trì đi bộ đội ổn định 2 năm sau liền toàn bộ đã biết Nga trừ bỏ vạn Xuân Cúc bên ngoài. Lúc ấy An Bình còn tức giận đến âm thầm mắng Hoắc Trì một đốn, bởi vì Hoắc Trì chết đuối bỏ mình thời điểm, hắn đã từng trộm một người trốn đi khóc một đốn, không nghĩ tới đối phương cương nhiên là giả chết. Kiều Hồng Hà cùng Vương Viêm sinh thực mau cũng xuống xe tới. Mọi người lại là một trận kích động. Bởi vì xe díp ngồi không được như vậy nhiều người, cuối cùng Vương Viêm sinh chờ Kiều Hồng Hà cùng một đôi nhi nữ đi đội sản xuất mà Nhất Minh cùng hoắc Trì hai người kiên trì muốn cùng Kiều Gia Tam Huynh muội cùng nhau đi đường. Vương Viêm sinh xe díp tiến đội sản xuất lập tức liền khiến cho thôn dân chú ý. Ta thiên nương a ta giống như thấy được Vương Lão Tam. Cái nào Vương Lão Tam, còn có thể là cái nào Vương Lão Tam, đương nhiên là trưởng đội sản xuất gia Vương Lão Tam. Ai ra ta cũng thấy được thật là hắn. Kia mặt sau ngồi có phải hay không Kiều Hồng Hà? Hiện giờ đúng là nông nhàn thời điểm, trong đất việc không nặng, mọi người xem đến vương lão tam mở ra xe díp lại đây, lập tức vây đi lên. Đừng mọi người xem đến Kiều Hồng Hà khi, không khỏi lại phát ra từng đợt hâm mộ thanh âm. Trải qua mấy năm nay, Kiều Hồng Hà khí chất có rất lớn biến hóa. Đơn giản mà nói, đó chính là nàng cả người có quan thái thái khí chất hòa khí chàng đi theo ở nông thôn thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa nàng trang điểm cũng cùng người thành phố giống nhau cho nên đại gia vây quanh nàng lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Chờ nhìn đến hoác trì thời điểm, mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Đứa nhỏ này thấy thế nào như vậy quen mắt, ta thấy thế nào giống như năm đó chết chìm cái kia chuồng heo tiều tử. Người không nói còn không có nghĩ đến, người như vậy vừa nói, ta liền nghĩ tới thật đúng là chính là hắn. Hắn năm đó không phải đã chết sao, mọi người lực chú ý lập tức bị dẫn tới hoác trì trên người. Vương viêm sinh chạy nhanh cùng đại gia giải thích rõ ràng. Lần này cố ý mang Hoắc Trì trở về đội sản xuất chính là muốn cho Hoắc Trì chết mà sống lại thân phận được đến đại gia đích xác nhận. Năm đó Hoắc Trì chết đuối, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm được thi thể, hiện giờ ra tới nói năm đó hắn bị lũ lụt hướng đi, lại đụng vào đầu óc mất trí nhớ cho nên mới không có hồi sinh sản đội, lấy này đem chuyện này cấp viên qua đi. Cứ như vậy, Hoắc Trì thân phận liền có thể trở lại nguyên lai vị trí. Mọi người sau khi nghe xong tuy rằng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, bất quá cũng không ai miệt mài theo đuổi, rốt cuộc việc này không liên lụy đến đại gia ích lợi. Thật vất vả từ thôn dân vây quanh trung bài trừ tới, vương viêm sinh mang theo kiều hồng hà về trước vương gia, mà đại kiều tắc mang theo hoắc trì đi kiều gia. Tiến kiều gia, liền đụng phải nắm tiểu nữ nhi vạn xuân cúc. Vạn xuân cúc nhìn đến hoắc trì đôi mắt trừng lớn, ngay sau đó phát ra một trận giết heo thanh quỷ A. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 103, Vạn Xuân Cúc giọng vẫn luôn đều rất lớn, này một kêu trong viện cầu cùng lão mẫu kê đều bị hoảng sợ. Trong viện viện ngoại tức khắc một trận gà bay chó sủa Ai sẽ nghĩ đến thân cường thể tráng Vạn Xuân Cúc cư nhiên sợ quỷ. Chỉ thấy nàng hai chân mềm nhũn hai mắt vừa lật ngay sau đó liền thẳng tắp nằm trên mặt đất. Tiểu Đông Vân nhún nhún vai tiểu đại nhân mà thở dài nói thật ngượng ngùng ta mụ mụ quá vô dụng cho các ngươi chê cười. Đại Kiều cảm thấy muội muội này tiểu đại nhân bộ dáng thật là quá đậu, nhìn không được xoa xoa nàng đầu nói: "Mau đi kêu ngươi ba ba lại đây nâng mẹ ngươi đi vào." Tiểu Đông Vân đầu nhỏ điểm điểm điểm, rất là ngoan ngoãn bộ dáng, xoay thân đặng đặng đặng chiều trong phòng chạy, chạy hai bước lại dừng lại quay đầu lại nhìn Hoắc Trì nói: "Tiểu ca ca ta thích ngươi, ngươi lớn lên cùng ta giống nhau đẹp." Ở tiểu Đông Vân xem ra thế gian sở hữu đẹp đồ vật đều cùng nàng là một đám, cho nên đẹp Hoắc Trì tự nhiên làm nàng cảm thấy thực thích. Hoắc Trì Mọi người xem Hoát Trì khóe miệng run rẩy bộ dáng, lại nhịn không được nở nụ cười. Hoát Trì quay đầu hỏi Đại Kiều nói, nàng thường xuyên như vậy sao? Đại Kiều cười gật đầu, "Ân, Đông Vân muội muội thực sự tin." Tuy rằng Đông Vân muội muội lớn lên đích xác không quá đẹp, bất quá nàng rất thích cái này muội muội, khó nhất đến chính là nàng bị đại bá mẫu một tay mang đại, lại không có trường oai. Kiều gia đối Hoát Trì đã đến tỏ vẻ hoan nghênh, đem trong nhà sở hữu ăn ngon đều lấy ra tới. Hoặc chỉ nhìn kiều gia nhân vi hắn bận lên bận xuống, trong lòng giống như bị cái gì tắc đến tràn đầy. Mấy năm nay hắn ở bộ đội tuy rằng giang sư trưởng đối hắn thực hảo đem hắn làm như thân cháu trai đối đãi nhưng tóm lại là ăn nhờ ở đậu, luôn có như vậy như vậy không có phương tiện. Để cho người lo lắng chính là hắn rời nhà ngàn dặm xa, chính là lại thử nghiệm người nhà, mấy năm nay hắn cũng vô pháp trở về. Cũng may loại này sinh hoạt sốt cuộc muốn kết thúc. Giữa trưa thời điểm Kiều Hồng Hà cùng Vương Viêm sinh lãnh một đôi nhi nữ lại đây, mọi người đối hai đứa nhỏ rất là tò mò. Kiều Hồng Hà cùng Vương Viêm sinh hai người đều lớn lên không tồi, bọn họ hài từ bộ dáng tự nhiên cũng sẽ không lớn lên xấu, bất quá chính là không có đại kiều mấy huynh muội lớn lên tinh xào. Nhất Minh đối đệ đệ muội muội thực yêu quý, hai cái tiểu nhân cũng thực nghe ca ca nói, tam huynh muội chi gian ở trung thập phần hài hòa hữu ái, bởi vậy có thể thấy được Nhất Minh ở cái này trong nhà cũng không có bị khác nhau đối đãi. Sự thật cũng đích xác như thế. Kiều Hồng Hà cùng Vương Viêm sinh kết hôn không lâu, Vương Viêm sinh liền làm chủ cấp Nhất Minh sửa lại họ, đối ngoại đều nói hắn là chính mình nhi tử trong nhà hai cái tiểu nhân đến nay cũng không biết Nhất Minh là bọn họ cùng mẹ khác cha ca ca. Đối với trọng tổ gia đình tới nói, mẫn cảm nhất đó là phía trước gia đình mang lại đây hài tử chẳng sợ một chút làm được không đúng chỗ, bọn họ đều có khả năng cảm giác chính mình không được hoan nghênh cho rằng chính mình là dư thừa. Cũng may loại tình huống này cũng không có ở nhất minh trên người phát sinh, hắn nhìn qua là như vậy rộng rãi hiếu động. Mọi người thấy thế, trong lòng cũng liền an tâm rồi. Giữa trưa tiết xuyên tự mình xuống bếp làm một mâm cá kho, một mâm bí chế tỏi hương sương sườn, một mâm thơm ngào ngạt hâm lại thịt còn có một nồi tho cầu kỳ diệp trứng gà canh. Hiện giờ đội sản xuất có một nửa đồng ruộng đều loại cầu kỳ, đoàn người cơ bản mỗi ngày đều dùng cầu kỳ diệp nấu ăn ăn. Trong lúc Vương Viêm Sinh còn nói khởi cầu kỳ phát triển tình huống, hắn nói hiện giờ quốc gia có tâm phát triển kinh tế kế tiếp thất lý thôn có thể mở rộng cầu kỳ gieo trồng diện tích. Mọi người nghe được lời này sau tự nhiên lại là một trận nghị luận cùng cao hứng. Ít nhiều cầu kỳ con đường này, mấy năm nay đội sản xuất kinh tế tình huống phát triển càng ngày càng tốt thất lý đội sản xuất trước kia ở công xã chỉ có thể xếp hạng trung hạ du, hiện giờ toàn bộ công xã nói lên thất lý đội sản xuất tới ai không hâm mộ. Cơm nước xong sau, Đại Kiều cùng hoắc Chỉ hai người rời đi Kiều ra, đi tới bọn họ bí mật căn cứ Tây Lâm Tử. Từ hoắc Chỉ đi rồi, Đại Kiều liền rất ít lại đây nơi này. Mấy năm nay, Tây Lâm cũng bị khai phá loại thượng không ít cầu kỳ thủ, hiện giờ tiến vào nơi này người càng ngày càng nhiều. Đúng là giữa trưa thời gian, Tây Lâm không có người lại đây, hai người đi vào thác nước bên cạnh. Xôn sao thủy từ thác nước phía trên lao xuống tới, ở trên tảng đá vậy ra khởi bọt nước, đánh vào MU bàn tay thượng lạnh lạnh. Đại Kiều ở một cục đá ngồi hạ, ngẩng đầu nhìn Hoắc Trì hỏi, Hoắc Trì ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Từ gặp mặt đến bây giờ tuy rằng hắn khóe miệng vẫn luôn treo tê cười, nhưng đại kiều tổng cảm thấy kia ý cười không có đến đáy mắt. hoắc trì dựa vào nàng đối diện một khối đại trên nham thạch mi mắt khẽ nâng nhìn nàng nói, ngươi như thế nào biết ta có tâm sự. Bọn họ phân biệt hơn 4 năm, nàng cũng từ lúc trước cái kia nguyễn nguyễn nhu nhu tiểu đoàn tử biến thành làm người không rời mắt được thiếu nữ. Nàng có sữa bỏ giống nhau trắng nõn làn da. Họa tinh xảo ngũ quan, eo thon chân dài, hiện giờ đã cụ tiểu mỹ nhân hình thức ban đầu cùng hắn trong mộng nhìn đến người giống nhau như đúc. Không sai, từ bọn họ phân biệt sau, hoặc chỉ lại giống như trước như vậy, cách một đoạn thời gian liền sẽ mơ thấy đại kiều trong mộng mặt đại kiều theo thời gian mà lớn lên. Cuối cùng một lần mơ thấy nàng là ở hai tháng trước nàng bộ dáng cùng hiện tại không sai biệt lắm, nếu muốn nói có cái gì khác nhau, đó chính là nàng tựa hồ lại trường cao. Nhớ tới lần thứ hai gặp mặt khi nàng kêu chính mình hoắc trì đệ đệ tình cảnh, hắn khóe miệng nhịn không được hướng lên trên câu lên. Đại kiều nói, hoắc trì ca ca chân chính vui vẻ thời điểm, khóe mắt sẽ hơi hơi rũ xuống tới, nhưng vừa rồi đến bây giờ ta đều không có nhìn đến hoắc trì ca ca cười thành như vậy. ngươi nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng, hoắc trì không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, nàng còn có thể nhớ rõ chính mình một ít rất nhỏ động tác nhỏ trong lòng không khỏi ấm áp. Đại kiều đầu nhỏ điểm điểm điểm ân ân, hoắc trì ca ca sự tình ta đều nhớ rất rõ ràng. Nàng nói lời này khi đôi tay rũ đặt ở trên đùi, giống cái tam hào học sinh, bộ dáng rất là ngoan ngoãn. hoắc trì khóe miệng dơ lên đồ cung lại lớn một ít ta đích sắc đang nghĩ sự tình ta trở về phía trước nhận được ta mẹ nó điện thoại, miệng nàng thượng tuy rằng chưa nói, nhưng ta tổng cảm thấy trong nhà hẳn là đã xảy ra chuyện. Đại kiều trường mật như cây quạt lông mi chớp chớp, hoắc trì ca ca vì sao nói như vậy? Hoắc Trì nói ta ba mất tích nhiều năm trở về, theo lý thuyết ta mẹ hẳn là thật cao hứng mới đúng, nhưng nàng gọi điện thoại cho ta thời điểm ngữ khí thực khắc chế, ta không có thể ở nàng lời nói bên trong tìm được một tia vui sướng cảm giác. Đại Kiều trên mặt tiểu biểu tình cũng đi theo nghiêm túc lên, kia Hoắc Trì ca ca có hay không hỏi phương gì? Hoắc Trì gật gật đầu, ta huyền chuyển hỏi qua ta mẹ, nhưng nàng né qua đi, chỉ nói ở kinh thị chờ ta trở về. Đại kiều nghĩ nghĩ, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cơ tới, phương gì không nói, khẳng định là sợ Hoắc trì ca ca sẽ lo lắng, nếu như vậy, Hoắc trì ca ca cũng không cần tưởng quá nhiều chờ đi kinh thị sẽ biết. Hoắc trì gật gật đầu, không lo lắng là không có khả năng, chẳng qua hắn không nghĩ đại kiều đi theo chính mình cùng nhau lo lắng, cho nên mới gật đầu ứng hào. Đại kiều nhìn kinh thị phương hướng, vẻ mặt hướng tới bộ dáng nói, nghe nói kinh thị rất lớn, hơn nữa thật xinh đẹp ta về sau nhất định phải thi đậu kinh thị đại học. Bất quá nàng hiện tại mới sơ nhị, chờ nàng thi đại học còn muốn đã nhiều năm đâu. Hoác trì ngước mắt nhìn nàng, ngươi muốn đi kinh thị. Đại kiều gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, hai mắt sáng lấp lánh ân ân, học tiểu học đọc ngữ văn sách giáo khoa thời điểm liền muốn đi. Hoác trì, ngươi ra nãy không phải muốn đưa ngươi đại đường tỷ đi kinh thị đưa tin sao. Ngươi như thế nào không nhân cơ hội đi theo đi. Đại kiều ngẩn ra một chút nhưng ta muốn đi học A. Hoắc trì, lấy ngươi thông minh, chẳng lẽ ngươi không nên sáng sớm liền tự học hảo sơ nhị tri thức sao? Đại kiều phấn hồng cánh môi nở rộ mở ra, Hoắc trì ca ca ngươi thật là quá lợi hại, này đều làm ngươi cấp đoán được. Nàng sát đã đem toàn bộ sơ nhị sách giáo khoa toàn bộ tự học hảo, hiện tại đã ở tự học cao một chút học kỳ sách giáo khoa. Nguyên bản dựa theo nàng tự học năng lực cùng thành tích nàng hoàn toàn có tư cách nhảy lớp chỉ là bởi vì nàng tuổi quá nhỏ. Nếu là lại nhảy lớp chờ nàng thi đại học thời điểm, nàng chẳng phải là không đủ 14 tuổi. Đến lúc đó, liền tính nàng thi đậu kinh thị đại học, người trong nhà cũng sẽ không tha tâm làm nàng đi, cho nên nàng mới không có nhảy lớp, mà là làm từng bước hướng lên trên đọc. Hoắc Trì khóe miệng lại dương lên, này còn dùng đoán. Nếu ngươi đều học xong, kia cùng chúng ta cùng đi kinh thị còn không phải là không thành vấn đề. Đại Kiều hai mắt sáng lên, đúng vậy, Hoắc Trì ca ca ngươi nói đúng, ta đây liền đi theo ra cùng nãy nói. Nói nàng nhảy dựng lên liền phải chạy, lại bị Hoắc Trì cấp gọi lại. Hoắc Trì từ trong túi móc ra một cái dùng đầu gỗ điêu khắc tiểu nhân, đưa cho nàng nói, đây là tặng cho ngươi. Đại Kiều tiếp nhận tới, ngay sau đó phát ra tán thưởng thanh âm, cùng ta giống như a. Hoắc Trì ca ca, ngươi làm như thế nào được? Nàng thượng một lần gửi ảnh chụp qua đi đã là ba năm trước đây sự tình tuy rằng kiều gia kinh tế so người bình thường ra muốn giàu có, nhưng có tiền cũng không thể tùy tiện tiêu xài. Chụp một chương ảnh chụp muốn một mao tiền, loại này xa xỉ sự tình nơi nào có thể hàng năm đều làm cho nên tách ra hơn bốn năm, nàng chỉ gửi một lần ảnh chụp qua đi. Hoặc chỉ nhìn nàng yêu thích không buông tay bộ dáng, khóe miệng nhấp nhấp ngươi vừa rồi không phải nói ta thực thông minh sao. Điểm này chuyện nhỏ nơi nào có thể khó được đào ta. Đại kiều vẻ mặt sùng bái, đầu nhỏ điểm điểm điểm, hoác trì ca ca chính là lợi hại. Hoác trì ca ca ta có thể hay không làm ơn ngươi sẽ giúp ta điêu khắc một cái. Hoác trì đứng thẳng thân mình, ngươi nói. Đại kiều nhấp môi cười nói, ta muốn chỉ thầm thì. Hoác trì, tuy rằng nàng mở miệng phía trước, hắn liền đoán được nàng chín thành tỷ lệ sẽ nhắc tới thầm thì, nhưng hắn vẫn là tâm tồn một tia may mắn, hy vọng nàng hướng chính mình thảo muốn một cái hắn điêu khắc tiểu mộc nhân sự thật chứng minh ở nàng trong lòng hắn địa vị vẫn như cũ so ra kém thầm thì tâm tác đại kiều xem hắn nhìn chính mình bất động liền hô một tiếng hoắc trì ca ca yêu cầu của ta thực làm ngươi khó xử sao hoắc trì phục hồi tinh thần lại lắc đầu không khó ta quay đầu lại cho ngươi điêu khắc một cái điêu khắc hiện tại với hắn mà nói đích xác không khó nhưng lúc trước vì học điêu khắc hắn tay quanh năm suốt tháng đều là vết đau bất quá chuyện như vậy không cần nói cho nàng Đại Kiều vui vẻ nở nụ cười, hai người nói nói cười cười ra tay Lâm Tử. Đại Kiều một hồi đi, lập tức đem muốn đi theo đi kinh thị sự tình cùng nàng ra cùng nãy nói. Hiện giờ đội sản xuất người đều biết Tiết Xuyên cùng Kiều Tú Chi thương yêu nhất không phải an bình cũng không phải song bào thay mà là Đại Kiều cái này cháu gái, hai người quả thực là đem nàng phụng ở trong tay sợ dớt ngậm ở trong miệng sợ tan. Nếu là đại gia biết kiều tú chi cấp đại kiều ở chấn trên mua phòng ở nói, chỉ sợ đại gia phòng chừng sẽ sợ tới mức đôi mắt cầm đều rớt đầy đất. Quả nhiên, nghe được đại kiều nói sau tiết xuyên cùng kiều tú chi hai người chỉ hơi chút suy nghĩ một chút liền đồng ý. Ở bọn họ xem ra, làm đại kiều nhiều đi ra ngoài kiến thức đi lại là một chuyện tốt. Vì thế đêm đó, bọn họ liền hướng kiều gia người tuyên bố tin tức này. Mặt khác mấy cái hài tử đều là hâm mộ vô cùng, nhưng không ai ghen ghét Đại Kiều, hoặc là bởi vậy tâm sinh oán hận Ai kêu bọn họ không phải thành tích so ra kém Đại Kiều chính là tuổi quá tiểu tóm lại đều không thích hợp ra xa nhà. Nhưng thật ra Kiều Trấn Quốc trong lòng ủy khuất cực kỳ, ba, mẹ, vì cái gì các ngươi không cho ta đi, lại mang lên Đại Kiều chất nữ. Kiều Tú chỉ nói ta có không cho ngươi đi sao? Ta là làm ngươi tối nay đi, ngươi có bốn cái hải tử, về sau mặt khác ba cái thi đậu, ngươi còn sợ không cơ hội mang theo đi sao? Kiều Trấn Quốc tưởng tượng cũng đúng, lập tức đem ủy khuất vướt đến chân trời đi. Vạn Xuân Cúc vừa thấy nàng nam nhân răm ba câu đã bị bà bà thu phục tức khắc lại một trận tâm thắc. Nhưng thật ra An Bình một lòng nhớ ăn, đại kiều muội muội ta nghe ta đồng học nói kinh thị vịt nướng đặc biệt ăn ngon, còn có tiệm cơm Tây quay đầu lại ngươi có thể hay không cho ta mang chỉ vịt nướng trở về. Đại Kiều Phi thường sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề quay đầu lại ta mang ba bốn chỉ trở về. Chờ quay đầu lại đi kinh thị, Đại Kiều mới phát hiện kinh thị vịt nướng cố định lên giá quý đến làm người líu lưỡi. Bất quá đây là lời phía sau, bởi vì Kiều Đông Hà còn muốn vội vàng đi trường học báo danh cho nên mọi người ở hai ngày sau liền xuất phát. Nguyên bản hoắc chỉ là muốn Vương Viêm sinh tự mình mang theo qua đi kinh thị, hiện giờ có Kiều gia cùng đường, hắn liền không có đi trực tiếp cùng Kiều Hồng Hà trở về bộ đội. Bởi vì nghĩ Kiều Đông Hà này vừa đi đó là một năm trong lúc sẽ không lại về nhà cho nên lần này qua đi, phàm là trong nhà có, có thể sử dụng đến đều đóng gói cùng nhau đánh qua đi. Một đốn thu thập xuống dưới cư nhiên thất thất bát bát có mười mấy tay nài. Cũng may Kiều Tú Chi một người đỉnh đến quá năm sáu cá nhân, hơn nữa đại Kiều cũng là cái đại lực sĩ, mặt khác ba người cũng có thể hỗ trợ cho nên mấy thứ này cũng không có cho đại gia tạo thành gánh nặng. Đoàn người xuất phát đến huyện Thành đi ngồi xe lửa, không nghĩ ở ga tàu hỏa gặp Kiều Đông Hà đồng học La Tuấn Lương. La Tuấn Lương là cái thức quen thuộc người, nhìn đến Kiều Đông Hà liền liệt một hàm răng trắng cùng nàng chào hỏi, là ngươi a Ngươi thì đầu cái nào trường học? Kiều Đông Hà nhấp môi, hai má phi phấn ta bị kinh thị sư phạm đại học tuyển chọn ngươi đâu? La Tuấn Lương vỗ tay một cái trường nở nụ cười, như vậy xảo ta cũng là... Kiều Đông Hà nghe hắn nói như vậy không khỏi trừng lớn hai mắt, đồng dạng cảm thấy thực sảo, ngươi cũng là báo đại học sư phạm. La Tuấn Lương gật đầu cười nói, đúng vậy, bất quá ta thành tích vừa vặn thấp phi gần mà qua ta phía trước còn lo lắng đến muốn mệnh, sợ không có biện pháp trúng tuyển đâu. La Tuấn Lương thành tích thường lui tới ở trường học chỉ có thể xem như trình độ trung thượng, không nghĩ tới lần này vượt xa người thường phát huy, so thường lui tới nhiều mấy chục phân. Bất quá liền tính như vậy, hắn thành tích cũng so ra kém Kiều Đông Hà. Kiều Đông Hà nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc càng có loại tìm được chi âm cảm giác kỳ thật lần này ta cũng là vượt xa người thường phát huy ta ghi danh cái này trường học thời điểm trong lòng cũng đặc biệt không có phổ. Chỉ là bởi vì nàng rất muốn đi kinh thị sư phạm đại học đọc sách cho nên liền nghĩ đánh bạc một phen, không nghĩ tới nàng thực may mắn trúng tuyển. Hai người càng liêu càng hợp nhau, liền nghe la Tuấn Lương bên cạnh nam nhân ho khan một tiếng, trầm giọng nói Tuấn Lương, vị này chính là ngươi đồng học sao. Như thế nào không cho người nhà giới thiệu một chút. Nói chuyện chính là La Tuấn Lương phụ thân là Khánh, đối phương là Trấn trên công tiêu xã chủ nhiệm cũng chính là lúc trước nhằm vào Kiều Trấn dân lãnh đạo. La Tuấn Lương không biết nhà mình cùng Kiều ra sâu xa, chỉ vào Kiều Đông Hà cấp người nhà giới thiệu nói, đây là Kiều đồng học nàng cao trung khi liền ở ta lớp bên cạnh bất quá nàng thành tích so với ta hảo La Khánh đánh giá Kiều Đông Hà liếc mắt một cái, cảm thấy này nữ hài lịch sự văn nhã, rất có hào cảm liền chiều nàng gật gật đầu. Kiều Đông Hà ở người xa lạ trước mặt rất là không được tự nhiên, đỏ mặt chào hỏi, la thúc thúc hào. Tiếp theo nàng cũng cấp la ra giới thiệu chính mình người nhà. Này không giới thiệu còn hào, một giới thiệu la khánh liền phát hiện không thích hợp. La khánh nhận thức kiều Tú Chi, lúc trước kiều Trấn Dân còn ở công tiêu xã công tác thời điểm, nàng tới công tiêu xã tìm Nhi Tử, hắn xa xa gặp qua một lần. Lúc trước hắn mới vừa điều lại đây. Muốn củng cố chính mình ở cung tiêu xã thế lực cho nên liền làm bộ làm tịch chấn dân khai đao, sau lại kiều chấn dân đi rồi lúc sau, hắn mới từ những người khác trong miệng biết kiều gia cư nhiên là đồn công an phó sở trưởng kết nghĩa. Lúc ấy hắn lo lắng đến không được sợ hãi kiều chấn dân sẽ trả thù chính mình, nhưng hắn lo lắng hãi hùng một trận thời gian, phát hiện sự tình gì cũng chưa phát sinh. Nguyên lai là hắn tiểu nhân bụng, bởi vậy lúc này nhìn đến kiều gia hắn không cấm có chút trột dạ. Kiều Tú Chi không có gặp qua La Khánh tự nhiên không biết thân phận của hắn. La Khánh nguyên bản không nghĩ nói, nhưng ở xe lừa thượng như vậy lớn lên thời gian, mỗi ngày đều phải đối mặt Kiều Gia người, hắn thật sự chịu không nổi, rốt cuộc ở ngày thứ ba thời điểm hướng Kiều Gia xin lỗi. La Tuấn Lương không nghĩ tới hắn ba cưng nhiên đã làm chuyện như vậy, trong lòng thập phần khiếp sợ một phương diện lại cảm thấy rất xin lỗi Kiều Đông Hà. Hắn đối Kiều Đông Hà xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không biết ta ba đối với ngươi tiểu thúc đã làm như vậy sự tình. Kiều Đông Hà xua xua tay, người không cần cùng ta xin lỗi a này lại không phải ngươi sai. Đây là La Tuấn Lương hắn ba làm sự tình, lại không phải hắn làm, huống chi hắn cùng chính mình giống nhau hôm nay mới biết được. Kiều tú chi cũng tiếp nhận rồi La Khánh xin lỗi. Rốt cuộc lúc trước La Khánh tuy rằng nhằm vào Kiều Trấn Dân, lại không có làm cái gì âm hiểm sự tình, sự tình đã qua đi lâu như vậy, hà tất đem loại này chuyện nhỏ để ở trong lòng. Huống hồ con của hắn cùng Kiều Đông Hà cùng cái trường học, nếu là hai nhà quan hệ tốt lời nói, còn có thể làm ơn hắn chăm sóc một chút Kiều Đông Hà, một nữ hài tử ở bên ngoài trước sau làm người vô pháp yên tâm. La Khánh không nghĩ tới Kiều Gia dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cảm thấy Kiều Gia gia giáo thực hảo Lén liên tục dặn dò Nhi Tử về sau đi trường học muốn nhiều hơn chiếu cố Kiều Gia nữ hài Nhi. La Tuấn Lương tự nhiên không phải không có không ứng. Trải qua 10 ngày 10 đêm, mọi người tới đến kinh thị. Hoác gia biết Nhi Tử cùng Kiều Gia cùng nhau tới kinh thị, đã sớm phái người ở ga tàu hỏa thủ. Đường nhìn đến Nhi Tử từ xe lửa đi ra khi, đái thục phương tức khắc khóc thành lệ nhân con của ta à, làm mẹ hảo hảo xem xem ngươi. Trường cao, bộ dáng cũng không giống nhau. Hoắc chỉ hào tính tình mà tùy ý mẹ nó sờ tới sờ lui mà xem, đôi mắt hồng hồng. Hoắc hoa thanh mấy năm không thấy được tôn tử, lúc này nhìn đến tôn tử bình bình an an trở về cũng là cao hứng đến lão lệ tung hoành. Ga tàu hòa người đến người đi, không phải nói chuyện địa phương. Đái Thục phương tuy rằng thực kích động, nhưng vẫn là thực mau khắc chế xuống dưới, quay đầu lại đối kiểu gia cảm tạ nói, Tú chi thím, đa tạ các ngươi mang muộn nhi lại đây, các ngươi đi trước nhà ta, sau đó chúng ta lại đưa các ngươi đi trường học đi. Kiều Tú chỉ cùng Tiết Xuyên cực tuyệt, phụ tử chia lìa như vậy nhiều năm, như vậy quan trọng trường hợp theo lý thuyết Hoắc Chính Sâm hẳn là lại đây, nhưng hiện tại không chỉ có không thấy được Hoắc Chính Sâm thân ảnh, mà Đái Thục Phương cùng Hoắc Hoa thanh hai người cũng ngậm miệng không đề cập tới người này. Bọn họ hai người thực nhạy bén bắt giữ đến không thích hợp, nói vậy Hoắc ra là đã xảy ra sự tình gì, cho nên lúc này bọn họ chưa chắc có tâm tình tới chiêu đãi bọn họ. Lại nói hoắc gia khai lại đây xe hơi cũng ngồi không được như vậy nhiều người cho nên bọn họ trực tiếp đi trường học báo danh liền hào. Đái thuộc phương xem kiều gia nói như vậy, cũng không có kiên trì đi xuống, bất quá lặp lại dặn dò làm cho bọn họ đi trường học báo danh sau, nhất định phải đi hoắc gia làm khách ngàn vạn không thể trộm chạy. Đối với điểm này, kiều gia nhưng thật ra đồng ý. Kiều gia bên này cùng la gia cùng đi đại học sư phạm báo danh. Mà hoắc gia ngồi xe hơi về nhà, ở trên đường trở về. Hoắc trì liền nhịn không được hỏi hắn mẹ, mẹ ta ba đâu. Hắn như thế nào không lại đây? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Đái thục phương nguyên bản tưởng trước làm nhi tử nghỉ ngơi hai ngày, sau đó qua hai ngày lại nói với hắn, bất quá xem hắn hiện tại nhắc tới tới, đơn giản cũng không gạt đem Hoắc chính xâm ở bên ngoài có lão bà có nhi nữ sự tình nói thẳng ra. Hoắc trì nghe vậy, một khuôn mặt tức khắc liền kéo dài quá. Kỳ thật đái thuộc phương đã cấp đối phương để lại đường sống, từ ngày đó lúc sau, hoắc chính xâm liền không có tái xuất hiện nghe nói vương Anna sinh non. Bất quá nàng một chút cũng không cảm thấy xin lỗi, lúc ấy vương Anna là chính mình té ngã, không phải những người khác đẩy ngã nàng. hoắc chỉ trong lòng thiêu đốt lửa giận, mờ u bàn tay gân xanh bại lộ, mẹ, ngươi tính toán như thế nào làm. hoắc hoa thanh ở phía trước chỗ ngồi nghe được tôn tử nói, trong lòng lại bất đắc dĩ lại lo lắng. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt nhưng những năm gần đây là con dâu cùng tôn tử làm bạn ở hắn bên người, nếu không phải bọn họ, hắn đã sớm sống không nổi nữa. Cho nên lúc này, nếu là hắn nói ra bất luận cái gì thiên vị Nhi Tử nói, chỉ biết xét lạnh con dâu cùng tôn tử tâm. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, hắn muốn cùng con dâu còn có tôn tử cùng nhau quá. Nhi Tử đều mất tích nhiều năm như vậy, nếu hắn có mặt khác ra thất vậy tiếp tục đương hắn mất tích hào. Đái Thục Phương nhìn Nhi từ trên mặt hiện lên dãy rụa thần sắc muộn nhi ta ta tưởng cùng ngươi ba ly hôn. Nàng nhận thức hoắc chính sâm sớm tại 12 năm liền đã chết hiện tại tồn tại hoắc chính sâm không phải nàng nhận thức hoắc chính sâm cũng không phải trưởng phu của nàng hắn là Vương An Na trưởng phu bị nữ nhân khác chạm qua nam nhân nàng ngại dơ cho không cho nàng nàng cũng không nghĩ muốn. Hoắc chỉ nghe được con mẹ nó lời nói hãy còn không do dự nói vậy ly. Dù sau này 12 năm tới hắn cũng không phụ thân, về sau không có cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ở Hoắc Trì trong lòng, người nhà của hắn chỉ có mẹ nó cùng gia gia, nếu là cái kia cái gọi là phụ thân sẽ xúc phạm tới người nhà của hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Đái Thục Phương nghe được Nhi Tử nói, trong lòng một trận kích động, đôi mắt không khỏi đỏ. Nhưng nàng nghĩ đến Nhi Tử từ nhỏ không có tình thương của cha, nếu là bọn họ ly hôn, Nhi Tử thế tất sẽ không theo Hoắc Chính Sâm. Này liền ý nghĩa Nhi Tử về sau vẫn như cũ không chiếm được tình thương của cha cái này làm cho nàng cảm thấy thua thiệt Nhi Tử. Hoắc trì nhìn ra con mẹ nó dễ dụ an ủi nói, mẹ ngươi không cần lo lắng cho ta ta đã trưởng thành trước kia như vậy vất vả chúng ta đều chịu đựng tới, về sau càng là không cần hắn. Đái thuộc phương nhìn đã dài thành thiếu niên Nhi Tử, hồng hốc mắt vuốt đầu của hắn, hảo hảo ta muộn nhi rốt cuộc trưởng thành về sau mụ mụ liền dựa ngươi. Hoắc trì trịnh trọng gật đầu. Về sau hoác gia liền từ hắn tới bảo hộ, ngồi ở phía trước Hoắc Hoa thanh nghe được con dâu cùng Tôn Tử nói, trong lòng thở dài, trung Quy không nói gì thêm. Ly liền ly đi, chương 104. Kiều gia cùng La gia tìm cái xe đầy tay, làm cho bọn họ đem đồ vật vận chuyển đến kinh thị đại học sư phạm. Bởi vì đại học đình chỉ chiêu sinh 10 năm, Kiều Đông Hà bọn họ là lần thứ nhất học sinh, lại đây thời điểm, vườn trường có vẻ có chút quạnh quẽ, cũng có chút rách nát. Bất quá vườn trường cây xanh thành bóng râm không khí thập phần hào, về sau chậm rãi chỉnh đốn lên cảnh sắc khẳng định sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Một cái ký túc xá trụ 10 cái người Kiều Đông Hà quá khứ thời điểm, trong ký túc xá đã có 3-4 người tới đưa tin. Nhìn đến Kiều Đông Hà có người chủ động đánh chiêu, cũng có người trầm mặc quan vọng. Kiều Đông Hà cười cùng đại gia an tĩnh mà chào hỏi, sau đó liền cùng nàng nãi cùng nhau sửa sang lại giường đệm Đại Kiều cũng chạy lên chạy xuống hỗ trợ. Ký túc xá vài người ánh mắt dừng ở Đại Kiều. Xem bọn họ toàn ra trang điểm như là nông thôn đến, nhưng xem bọn họ làn da rồi lại tựa hồ quá trắng một chút, đặc biệt là cái kia tiểu cô nương, lớn lên so người thành phố còn xinh đẹp, làn da trắng nõn đến giống như lột xác trứng gà, thật làm người hâm mộ. Có cái tóc ngắn cao gầy nữ sinh hỏi Kiều Đông Hà nói, cái kia chạy ra đi múc nước chính là ngươi muội muội sao? Kiều Đông Hà gật gật đầu, là ta đường muội. Một cái khác lớn lên rất xinh đẹp nữ xinh nghe được lời này, miệng phiết một chút nói, trách không được các ngươi lớn lên một chút đều không giống, ngươi đường muội lớn lên rất đẹp. Ngụ ý đó là Kiều Đông Hà lớn lên khó coi. Ai ngờ Kiều Đông Hà không tức giận, khóe miệng tươi cười ngược lại thâm vài phần, đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta muội muội lớn lên rất đẹp. Kia xinh đẹp nữ xinh nhìn khóe miệng nàng tươi cười, tức khắc có chút hết chỗ nói rồi, bĩu môi xoay người sang chỗ khác không hề ra tiếng. Tóc ngắn nữ sinh chiều Kiều Đông Hà làm mặt quỷ mà cười cười. Kiều Đông Hà chỉ nhấp miệng đáp lại một chút. Nàng tính tình tuy rằng không thích cùng người cãi cọ, nhưng không đại biểu nàng xuẩn tự nhiên nghe ra xinh đẹp nữ sinh lời nói âm dương quái khí. Nếu đối phương muốn dùng cái này tới kích nàng lời nói kia nàng nhất định phải bất lực trở về những người khác nghe được nàng lời nói có lẽ sẽ không cao hứng, bất quá nàng sẽ không, ở nàng xem ra, đại kiều muội muội chính là so với chính mình xinh đẹp, nàng không chỉ có không cảm thấy ghen ghét ngược lại cảm thấy có chung vinh dự. Kiều Tú chi cùng Tiết Xuyên nghe ra mấy nữ hài tử chi gian lời nói sắc bén, lại không tính toán mở miệng hỗ trợ. Kiều Đông Hà đã mau thành niên, về sau nàng muốn một người ở bên ngoài sinh hoạt, học được các màu người giao tiếp, đây là nàng tất học một khóa. Thu thập thứ tốt sau, bởi vì còn không đến ăn cơm thời gian, đại gia liền ở vườn trường đi dạo lên. Đại Kiều kéo Đường Tỷ cánh tay nói, "Đường Tỷ, kinh thị quả nhiên thực không giống nhau, quay đầu lại chờ ta cũng thi đậu kinh thị đại học, ta là có thể lại đây cùng ngươi làm bạn." Kiều Đông Hà biết muội muội đây là đang an ủi chính mình, trong lòng ấm áp, hảo ta chờ ngươi nhóm lại đây. Cái này các ngươi còn bao gồm mặt khác mấy cái huynh đệ tỉ muội Bất quá hiện tại xem ra, mấy cái đại bên trong cũng chỉ có đại kiều có khả năng khảo đến kinh thị tới. Kiều Đông Anh An Bình còn có đông lâm vài người, không phải tâm không ở học tập thượng, chính là đầu óc không quá hành, tóm lại nếu muốn thi đầu kinh thị phòng trường quá sức. Dạo xong vườn trường đang định đi tìm một chỗ ăn cơm, ai ngờ đi tới cửa lại gặp la gia Đại kiều bị đường ca an lợi vài thiên vịt nướng, lúc này nhắc tới khởi ăn, cái thứ nhất phản ứng liền nhớ tới vịt nướng. Tới thủ đô như thế nào có thể không ăn vịt nướng đâu? Ba, người nói ta nói đúng sao? Là Tuấn Lương là cái đồ tham ăn, vừa nghe Đại Kiều nhắc tới vịt nướng, miệng lập tức liền phân bố xuất khẩu thủy tới, lúc này một bên nói chuyện, một đôi mắt một bên sáng ngời có thần nhìn hắn ba điên cuồng ám chỉ. Là Khánh nơi nào còn có thể không hiểu biết chính mình nhi tử lắc đầu cười nói, muốn ăn ngươi cứ việc nói thẳng. La Khánh gần nhất thường cùng kiều gia tiến thêm một bước giao tiếp thứ hai là gia có chút của cải ăn cái vịt nướng tiền vẫn phải có cho nên hắn cũng không nghĩ tới phản đối. La Tuấn Lương nghe được hắn ba nói, vuốt cải ót nở nụ cười, một hàm răng trắng dưới ánh mặt trời rất là sáng lạn. Đoàn người đi ra ngoài cùng người qua đường hỏi thăm một chút nghe nói toàn tụ đức vịt nướng nhất nổi danh là Thanh triều cùng chị khi liền sáng tạo cửa hiệu lâu đời, vì thế đại gia liền xuất phát chiều toàn tụ đức đi đến. Đi vào toàn thụ Đức vừa thấy, lại đây ăn người còn rất nhiều, bất quá còn không đến yêu cầu xếp hàng trình độ. Tiến cửa hàng, một cổ vịt nướng mùi hương xông vào mũi, dụ đến đại gia nước miếng đều phải rơi xuống, xem ra cái kia người qua đường không có lừa bọn họ. Chỉ là ngồi xuống vừa thấy giá cả biểu, đại gia tức khắc đều có chút líu lưỡi. Một con vịt nướng cư nhiên muốn chín nguyên. Hiện tại một cái công nhân tiền lương phổ biến mới 30 nguyên, một con vịt liền không sai biệt lắm xóa một phần ba, này giá cả thật không phải giống nhau quý à. La tuấn lương gãi gãi lỗ tai nói, này vịt nên không phải là uy vàng lớn lên đi. Bằng không dựa vào cái gì như vậy quý, đại kiều cũng cảm thấy thức quý, nhỏ giọng nói, nãy, nếu không chúng ta đừng ăn, tùy tiện đi ăn chút khác liền hào. Đi bên ngoài ăn cái mì sợi gì đó, bốn người xuống dưới còn không đến hai nguyên, còn quả no, này một con vịt liền phải chín nguyên, hơn nữa khẳng định không đủ đại gia ăn, thật sự quá quý. Kiều tú chỉ nói, không có việc gì, nếu đã qua tới, vậy điểm đi, chút tiền ấy nãy còn cấp đến ra tới. Là Khánh cũng vội vàng nói tiểu chất nữ không cần lo lắng, này một cơm thúc thúc thỉnh các ngươi ăn. Kiều gia tự nhiên sẽ không làm la gia mời khách nhưng đại gia cũng không có đi. Bọn họ điểm một con vịt nướng, còn có mặt khác đồ vật phối hợp cùng nhau ăn. Đường vịt nướng bị bưng lên khi, mọi người xem đến kia vịt nướng nhan sắc no đủ, lượng như màu mận chín, hương vị thơm nước phác mũi, phối hợp thương ngọt cùng tỏi giả ăn thượng một mụn, xốp giòn tươi mới, hương đến không được. Trách không được một con vịt nướng muốn chín nguyên, liền hướng về phía này hương vị thật là đáng giá. Đại kiều một bên ăn, một bên nhỏ giọng đối nàng ra nói, ra nếu là thay đổi ngươi tới làm có thể hay không làm được so với bọn hắn còn ăn ngon. Tiết xuyên cười nhìn cháu gái nói, ra ra tay nghề vẫn là kém một ít. Nhân gia tổ truyền bí phương, một trăm nhiều năm cử hiệu lâu đời tiết xuyên chính là lại tự phụ cũng không dám ở nhân gia địa bàn thượng nói ẩu nói tả. Một đốn vịt nướng xuống dưới, đại gia ăn đến miệng bóng nhảy, một bên cảm thấy quý một bên cảm thấy thật hương. Cơm nước xong sau, Kiều Gia liền đi phụ cận tìm lữ quán trụ, chuẩn bị mấy ngày nay nơi nơi dạo một dạo, sau đó lại tìm cái thời gian đi Hoắc Gia làm khách. La Là Khánh lại không có thời gian lưu lại, hắn tới phía trước liền định hào trở về vé xe công tiêu xã còn có chuyện chờ hắn, hắn này một chuyến lại đây đã tiêu phí rất nhiều thời gian, không thể lại trì hoãn đi xuống. La Tuấn Lương nghe được hắn ba phải đi, 18 tuổi đại nam sinh tức khắc đỏ hốc mắt liều luyến không rời mà tưởng đưa hắn ba đi nhà ga, lại bị la khánh cấp ngăn trở. Kiều Đông Hà xem La Tuấn Lương cái dạng này, nghĩ đến qua mấy ngày người nhà cũng muốn đi, trong lòng cũng nhịn không được khổ sở lên. Lúc này nàng không cấm có chút hối hận, sớm biết rằng liền không cần ghi danh như vậy xa, nếu là ở tỉnh thành nội đọc đại học nghỉ nàng còn có thể ngồi xe trở về vào lúc ban đêm kiều gia ở lữ quán muốn hai cái phòng đại kiều rốt cuộc tuổi lớn không hào tiếp tục cùng nàng ra cùng nãi trụ cùng nhau đại kiều làm đường tỷ lưu lại cùng nàng cùng nhau ngủ kiều đông hà cũng thường thừa dịp mấy ngày nay cùng người nhà nhiều điểm ở chung tự nhiên mừng dỡ đáp ứng ngày hôm sau kiều gia thiên còn không có lượng liền lên đi xem thăng quốc kỳ lại đến các cảnh điểm đi dung ngoạn mà hóa ra bên này tác động thủ xử lý gia sự Hoặc chỉ ở trở về phía trước, hắn đã từng nghĩ tới cùng hắn ba gặp mặt tình cảnh. Khả năng sẽ ôm đầu đỏ mắt, khả năng sẽ kích động đến nói không ra lời cũng có thể nhìn nhau cười hết thảy đều ở không nói gì. Nhưng vô luận là nào một loại tuyệt đối không có một loại là như bây giờ, không có gặp lại vui sướng cùng kích động chỉ có xấu hổ cùng phẫn nộ. Muộn nhi. Hoắc chính sâm nhìn đến đã đến chính mình bên tai cao nhi tử trong lòng thập phần kích động nhưng vừa tiếp xúc với hắn lạnh nhạt ánh mắt hắn giống như bị người đau đầu bát một chậu nước lạnh. Hoắc chỉ lạnh lùng nói: Ta mẹ thường cùng ngươi ly hôn nếu ngươi đã có mặt khác ra thất kia đại gia hào tụ hảo tán hy vọng ngươi rứt khoát một chút đừng cho ta khinh thường ngươi. Hoắc chính sâm trong lòng một đau vẻ mặt không tin tưởng đến quay đầu nhìn về phía đái thục phương thục phương ngươi chúng ta thật sự cần thiết đi đến này một bước sao? đái thuật phương quả thực khí cười bằng không đâu. chẳng lẽ ngươi còn muốn học trước kia quan lão gia cưới lớn nhỏ lão bà sao? liền tính ta đồng ý. vương nữ sĩ chẳng lẽ sẽ đồng ý hạ mình làm di thái thái? hoắc chính sâm hoắc chỉ nói hiện tại là tân trung quốc cưới hai cái lão bà là phạm pháp. ngươi nếu là dám có cái này ý tưởng ta lập tức đi cử báo ngươi. hoắc chính sâm trong lòng lại chung một đau ta không có. Hắn trở về là thưởng đền bù bọn họ hai mẫu từ cùng hắn ba, chỉ là hiện tại loại tình huống này, vô luận hắn lựa chọn nào một phương, tổng hội có người bị hắn thương tổn. Hoắc Hoa Thanh nhìn đến nhị tử này do dự bộ dáng, tức khắc cũng tới khí, đem hắn kêu tiến thư phòng hung hăng huấn một đốn. Ra tới thời điểm, Hoắc Chính xâm đi đường trở nên một quải một quải. Đái Thục Phương đã nói rõ không nghĩ cùng hắn cùng nhau sinh hoạt đi xuống, nhìn hắn thật giống như nhìn một cái dơ đồ vật cái này làm cho hắn trong lòng giống như bị thắt một cục đá giống nhau, khó chịu đến muốn mệnh. Càng tâm tắc chính là, Nhi từ từ đầu đến cuối đều chưa từng kêu hắn một tiếng ba, nhìn hắn ánh mắt thật giống như xem cái kẻ thù, liền hắn ba cũng buông tàn nhẫn lời nói tới, nói sẽ không theo hắn cùng nhau trụ. Ca cùng tay gấu chú định không thể kiêm đến. Ở giấy rụa thống khổ một ngày lúc sau, ngày hôm sau hắn liền lãnh vương Anna lại lần nữa đi tới hoác gia. Vương Anna so lần trước nhìn thấy khi gầy một ít sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Hoác trì nhìn đến bọn họ phô thê cùng nhau lại đây, thiếu chút nữa liền không nhịn xuống sông lên đi giết chết bọn họ. Vương Anna này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoác trì, nhìn trước mắt như một đầu mảnh thu thiếu niên, nàng trong lòng lại ghen ghét lại phẫn hận đứa nhỏ này so nàng trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, có như vậy nhi tử tồn tại, liền tính hoắc chính sâm cùng Đái Thục Phương ly hôn, hắn trong lòng cũng nhất định sẽ nhớ bọn họ hai mẫu tử. Bọn họ lúc trước như thế nào liền không chết ở nông trường bên trong. Nếu là bọn họ khi đó đã chết, hiện giờ cũng liền không có nhiều như vậy phá sự. Đái Thục Phương giữ chặt nhi tử, lạnh nhạt nhìn bọn họ, "Các ngươi cùng nhau lại đây làm cái gì?" Hoắc Chính Sâm biết bọn họ đây là hiểu lầm, vội vàng nói ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Việc này tốt nhất mọi người đều ở đây. Đái Thục Phương lạnh lùng nhìn hắn một cái, lôi kéo Nhi Tử ngồi vào bọn họ mặt đối lập đi. Hoắc Chính Sâm thở dài một hơi nói: những năm gần đây là ta thua thiệt ba cùng các ngươi mẫu tử, nhiều năm qua ta vẫn luôn nhớ không nổi sự tình trước kia. Nếu là có thể lựa chọn, Hoắc Chỉ lạnh lùng đánh gãy hắn, thỉnh ngươi nói trọng điểm. Nếu là ngươi tưởng lừa tình nói, thỉnh ngươi hiện tại liền trở về hoắc chính sâm hảo tâm tác a xem bọn họ mẫu tử đều không muốn nghe chính mình lừa tình hoắc chính sâm thở dài một hơi thẳng đến chủ đề nói ta đồng ý ly hôn đái thục phương trong lòng đã đối hắn không ôm hy vọng nhưng nghe được lời này nàng vẫn là thiếu chút nữa không nhịn xuống rớt xuống nước mắt tới Tương phản vương Anna còn lại là vẻ mặt đắc ý bộ ngực cao cao đỉnh phảng phất đấu thắng cả chống hoắc chỉ nhéo nắm tay cái chán gân xanh thẳng lộ nói xong sao Nói xong các ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Hoắc chính xâm vội vàng nói, muộn nhi ngươi bình tĩnh một chút làm ta nói xong. Hắn cái dạng này lại hèn mọn lại đáng thương, quả thực không giống như là cái làm phụ thân người. Đái Thục phương tuy rằng đối hắn hết hy vọng, nhưng đây là hai người bọn họ chi gian sự tình, hắn dù sao cũng là Hoắc trì phụ thân, nàng không hy vọng ngày sau Hoắc trì trong lòng mang theo đối cha ruột hận ý tồn tại. Nàng lôi kéo nhi từ tay, muộn nhi không cần xúc động, liền lại nghe một chút hắn nói như thế nào, không kém về điểm này thời gian. Nhìn đến đái thục phương hai mẫu từ nghẹn khuất cùng tức giận bộ dáng, vương Anna trong lòng sau so ngày nóng bức ăn kem còn muốn sảng. Hoác chính sâm nói ta quyết định trước tiên đem ta tài sản phân. Nghe được lời này, vương Anna trong lòng luộc bộp một tiếng, đáy lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, ngay sau đó lại nghe đến hoắc chính xâm tiếp tục nói ta chuẩn bị đem ta danh nghĩa hiện có tài sản chia ra làm bốn ta cùng ba các một phần, thục phương cùng muộn nhi một phần, Anna cùng mặt khác hai đứa nhỏ một phần. Này phân pháp nghe tựa hồ thực công bằng, kỳ thật cũng không công bằng. hoắc hoa thành cái này công công từ lúc bắt đầu liền không thừa nhận thân phận của nàng, đối nàng cùng nàng hai cái nhi nữ cũng không quan tâm, xem hắn này thái độ, hắn là hạ quyết tâm muốn đứng ở đái thục phương bên kia. Cứ như vậy hắn trong tay kia một phần tài sản tương lai khẳng định sẽ để lại cho hoắc trì không có nàng hai cái nhi nữ phân nghĩ vậy vương anna mày không khỏi nhăn lại bất quá cũng may nàng không có hoàn toàn thua rốt cuộc nàng ánh mắt dừng ở bên cạnh hoắc chính sâm trên người hoắc chính sâm sẽ cùng nàng cùng hài tử cùng nhau trụ chỉ cần đem hắn hống hảo làm hắn đem tài sản tương lai để lại cho bọn họ hài từ thì tốt rồi Nói nữa, Hót Chính Sâm tựa như cái sẽ đẻ trứng vàng gà mái, chỉ cần hắn năng lực còn ở, hắn trong tay tiền sẽ tiền sinh tiền, này đó bị phân ra đi tiền, khẳng định còn có thể lại kiếm trở về. Nghĩ vậy, nàng trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Nhưng không nghĩ tới Hót Chính Sâm còn chưa nói xong, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Ta thực xin lỗi các ngươi hai mẫu tử, ngày sau ta không có phương tiện ở các ngươi bên người chiếu cố, cho nên ta quyết định đem ta kia một phần để lại cho các ngươi, làm đối với các ngươi bồi thường." Cái gì? Hắn kia một phần cũng muốn để lại cho Đái Thục Phương hai mẫu tử. Nói cách khác, hắn trong tay sở hữu tài sản có ba phần tư để lại cho bọn họ, mà nàng cùng hai đứa nhỏ thêm lên chỉ phải tới rồi một phần tư. Sâm ca, Vương Anna sốt ruột, nhưng nàng mới mở miệng đã bị Hoắc Chính Sâm cấp ngăn trở. Ngươi đừng nói nữa. Đây là ta thiếu bọn họ mẫu tử, ngươi cùng hai tử về sau có ta ở đây bên người chiếu cố, cho nên ta nhiều cho bọn hắn chưa chút tiền cũng là hẳn là lời này ý tứ là ta người cho ngươi, tiền cho bọn hắn hai mẹ con. Vương Anna tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng biết rõ chính tâm quyết định sự tình là sẽ không thay đổi. Nàng đành phải mong đợi ở đái thục phương trên người, mang thị tỉ, vì chiếu cố các ngươi, Sâm Ca đem chúng ta ở Mỹ Quốc xốc sức làm tiền đại bộ phận đều để lại cho các ngươi, Sâm Ca đối với các ngươi thật sự là quá tốt. Nàng lời này ý tứ là, này đó tiền là nàng cùng hoắc chính sâm hai phu thê cùng nhau giao tranh kiếm, nàng nếu là có cốt khí lời nói, liền không cần lấy này đó tiền. Đái thục phương liếc mắt một cái liền xem thấu vương an na tiểu siếc. Ngượng ngùng, cùng cốt khí so sánh với, nàng cảm thấy tiền càng hương. Nàng nhìn bọn họ gần từng chữ một nói, nếu ngươi có tâm đền bù chúng ta kia này tiền chúng ta liền nhận lấy. Vương an na. Vương Anna mặt một trận hắc một trận thanh hận không thể nhảy đến nàng trước mặt bắt lấy nàng bà vai dít gào nói nói tốt không vì năm đấu gạo khom lưng nói tốt không thực tha tới chi thực người cốt khí đâu lấy ra người cốt khí tới a a a a hoắc chỉ xem mẹ nó nhận lấy hắn ba tiền mày nhíu nhíu tuy rằng không hiểu con mẹ nó cách làm nhưng hắn không ở ngay lúc này mở miệng bắt con mẹ nó mặt mũi hoắc chính sâm nghe được nàng nguyện ý nhận lấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm ơn ngươi thục phương. Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố ba cùng muộn nhi, vất vả ngươi. Đái thuộc phương nhìn hắn thâm thúy ánh mắt cái mũi đau xót, xoay đầu đi. Vương Anna sắp điên rồi, cho nhân gia tiền còn muốn cảm ơn nàng. Nhưng hoác chính sâm lại tiếp tục nói, này đó tài sản là ta trước mắt có, về sau ta lại kiếm lời còn sẽ gửi tiền trở về cho các ngươi. Ở hắn chết phía trước, hắn cũng sẽ đến luật sư sở lưu lại di chúc tuyệt đối sẽ không bạc đãi muộn nhi đứa nhỏ này. Vương Anna. Cho nên nói, lần này trước tiên phân tài sản cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ, mà là trước tiên cho bọn hắn đưa tiền. Đái Thục phương nhìn đến vương Anna sắc mặt như nhuộm màu phô giống nhau thay đổi thất thường, trong lòng không có tới từ cảm thấy một trận sảng. Vương Anna không nín được xâm ca ta không phải tưởng ngăn cản ngươi đền bù mang tỷ tỷ bọn họ chỉ là ngươi như vậy có phải hay không đối Nini cùng Kiệt Kiệt có chút không công bằng đâu. Nini cùng Kiệt Kiệt là bọn họ hài tử, nữ Nhi đã 7 tuổi, Nhi tử mới 5 tuổi. Hoác chính sâm quay đầu nhíu mày nhìn nàng nói, phụ thân làm bạn là vô giá, Nini cùng kiệt kiệt có chúng ta làm bạn ở bọn họ bên người, bọn họ hẳn là thỏa mãn. Vẫn là phía trước kia ý tứ, người cho các ngươi tiền cho bọn hắn. Vương Anna, người nàng muốn, nhưng tiền nàng đồng dạng cũng muốn a. Nhìn đến Vương Anna ăn mệt bộ ráng, đái thuộc phương thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Vương Anna trong lòng tuy rằng tức giận đến muốn chết hận đến muốn bệnh, nhưng nàng không dám nói ra, nàng nghĩ trở về lại chậm rãi khuyên Bảo Hoắc chính Sâm. Hoắc chính Sâm ở mễ quốc đầu cơ trục lợi giàu mò kiếm lời không ít tiền, tương đương lại đây tổng cộng có 40 vạn, này ở 1978 năm hoa hạ quốc liền tính không thể xem như nhà dầu số 1 cũng đích xác thập phần giàu có. Lần này phân tài sản tổng cộng cho Đái Thục Phương cùng Hoắc Trì bọn họ 30 vạn, Đại Kiều không biết nàng Hoắc Trì ca ca lập tức sǒu đến chảy mỡ trừ bỏ bắt lấy hoắc chính sâm cấp tiền, đái thục phương còn đưa ra một điều kiện, nàng làm hoắc chính sâm về sau không cần ở kinh thị làm buôn bán. kinh thị hai ngàn nhiều vạn người, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu là hắn hạ quyết tâm về nước làm buôn bán nói, đại gia khẳng định sẽ biết hắn ly hôn cũng có một cái khác gia đình sự tình. nàng không để bụng chính mình bị người khác nói, nhưng nàng không nghĩ nhi tử bị người chỉ chỉ chò chò. Hoắc Chính Sâm không có do dự lại lần nữa gật đầu đồng ý, chỉ là đưa ra hắn mỗi năm muốn lại đây kinh thị Vân An bọn họ. Đối với điểm này Đái Thục Phương chưa nói cái gì, tuy rằng bọn họ ly hôn, hắn cùng Công Công, Hoắc chỉ ba người phụ tử quan hệ lại là chém không ngừng, nàng không có quyền lợi ngăn cản hắn lại đây thăm. Vương Anna ở sau người nghe được lời này, đã tâm tắc đến mau không thể hô hấp. Hoắc Chính Sâm mang theo Vương Anna đi rồi. Hoắc Chỉ hỏi ra trong lòng nghi vấn, mẹ ngươi vì cái gì muốn bắt hắn tiền? Hoắc Chỉ đối hắn ba bỏ xuống bọn họ cách làm trong lòng có khí cho nên không nghĩ dùng hắn tiền một phân cũng không nghĩ muốn. Đái Thục Phương nói vì cái gì không cần, ngươi không thấy được ta đáp ứng bắt lấy những cái đó tiền thời điểm họ Vương kia nữ nhân tức giận đến mặt đều tái rồi sao? Nếu là chúng ta không cần kia mới ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Người đã không chiếm được nếu liền tiền cũng chưa kia bọn họ mới là thua thất bại thảm hại, đến lúc đó Vương Anna không biết sẽ nhiều đắc ý cùng kiêu ngạo. hoắc chỉ nghe xong con mẹ nó lời nói sau trầm mặc không có ra tiếng. Hắn không phản đối con mẹ nó cách làm, nhưng tâm lý vẫn là có chút biệt nữ, hắn cảm thấy tương lai hắn khẳng định có thể kiếm được càng nhiều tiền, hắn mới không nghĩ muốn cái kia vong ân phụ nghĩa nam nhân tiền. Chờ nhìn thấy đại kiêu thời điểm, hắn liền đem việc này cùng đại kiều nói. Đại Kiều nghe xong, nháy trường mật lông mi nói, Hoắc Trì ca ca tiền lại không cắn người, nếu là ngươi không nghĩ dùng vậy phóng ảo, vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Nếu là các ngươi không lấy nói, chẳng phải là tiện nghi nữ nhân kia. Hoắc Trì biệt niệm hai ngày tâm tình tức khắc bế tắc giải khai, ngươi nói đúng, liền tính cầm không cần, cũng không thể tiện nghi nữ nhân kia. Đại Kiều đầu nhỏ điểm điểm điểm, Hoắc Trì ca ca nghĩ như vậy là được rồi, bất quá Hoắc Trì ca ca, ngươi hiện tại hảo có tiền nga. Hoắc chỉ lập tức nhớ tới lúc trước ở đội sản xuất ghi nhớ sổ sách liền nói, lúc trước ta nói rồi ta muốn gấp 10 lần còn cho ngươi, ngươi có hay không nghĩ muốn cái gì đồ vật ta cho ngươi mua. Tuy rằng này đó tiền không phải hắn kiếm nhưng nếu cầm kia vì cái gì không cần, hắn liền phải cấp đại kiều mua mua mua. Đại kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, vậy cho ta mua mấy chỉ vịt nướng đi. Nàng đáp ứng phải cho đường ca mang mấy chỉ vịt nướng trở về, nhưng lần trước đi toàn tụ đức ăn một lần vịt nướng sau, nàng liền đánh mất cái này ý niệm quyết định liền căn vịt mau cũng không cho đường ca mang theo. Vịt nướng thật sự quá quý, trở về nàng chính mình cấp đường ca làm mấy cái vịt nướng thì tốt rồi. Hoác chỉ ngẩn ra một chút nói, không thành vấn đề, ngươi còn có hay không mặt khác muốn. Vấy, thư tịch còn có nữ hài tử chát tóc ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Đại Kiều tức khắc có loại ôm đến kim chân cảm giác, Hoắc Trì ca ca có tiền cảm giác thật tốt a. Hoắc Trì nhìn nàng nói, về sau ta sẽ chính mình kiếm càng nhiều tiền, cho ngươi mua mua mua. Đại Kiều gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, Hoắc Trì ca ca lợi hại như vậy, khẳng định có thể làm được. Hoắc Trì khóe miệng câu lên, ngoài miệng lại nói ta cũng không như ngươi nói như vậy lợi hại. Đái Thục Phương ở cửa sổ nhìn đến Nhi Tử mày giãn ra mở ra quay đầu nói, vẫn là Đại Kiều kia hài tử nói chuyện hữu dụng, ta khuyên nói hai ngày muộn Nhi chính là nghe không vào, nhưng Đại Kiều gần nhất, hắn tức khắc liền nghĩ thông suốt. Cái này làm cho nàng cái này làm mẹ nó thực thất bại. Bất quá nàng một chút cũng không ghen ghét Đại Kiều, lúc trước nếu không phải Đại Kiều cùng Kiều gia trợ giúp bọn họ, chỉ sợ Công Công đã sớm mất mạng. Cho nên lần này Kiều Gia lại đây, bọn họ không chỉ có dẫn bọn hắn nơi nơi du ngoạn ăn cái gì còn cấp Kiều Gia mua thật nhiều đồ vật. Kiều Gia tới kinh thị khi có mười mấy tay này, nguyên tưởng rằng trở về thời điểm có thể nhẹ nhàng một chút không nghĩ tới trở về thời điểm ngược lại càng nhiều. Đại Kiều lần này lại đây cũng cấp hoắc gia mang theo nàng làm hoa hồng hoa khô cùng hoa nhài hoa khô thừa dịp mấy ngày nay ở chung, nàng còn cấp phương gì cùng hoắc gia gia dùng ngọc châu tử. Phía trước ở đội sản xuất thời điểm, ngại với bọn họ thân phận, nàng không dám cho bọn hắn dùng, hiện tại liền không có cái này cố kỷ. Chờ Kiều ra rời đi kinh thị sau, Đái Thục Phương phát hiện chính mình ở ngắn ngủn mấy ngày giống như trẻ lại không ít, phía trước tóc bạc đều thiếu không ít. Ở đội sản xuất bên này, Vạn Xuân cúc lại làm trò cười. Hôm nay buổi tối, nàng đột nhiên tới hứng thú, liền lôi kéo Kiều chấn quốc lái xe, lại không nghĩ khai đến quá kịch liệt cư nhiên đánh thức ở một bên ngủ tiểu Đông Vân. Này liền có điểm xấu hổ, trường 105, tiểu Đông Vân một lộc cộc ngồi dậy, nhập nhèm mà nháy đôi mắt nói, ba ba mụ mụ các ngươi đang làm cái gì. Kiều Trấn Quốc, vạn xuân cốt, Kiều Trấn Quốc nghe được nữ nhi thanh âm thiếu chút nữa liền bệnh liệt dương. Cũng may hiện tại là mùa xuân, thời tiết còn tương đối lạnh, hai người làm việc thời điểm là cái chăn đơn, bằng không trần chuồng quả thể, hắn phòng chừng phải đương trường chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Vạn Xuân Cúc mặt bá một chút liền hồng thấu, giống như tôm lục nhiệt huyết một cái kính mà hướng lên trên dũng ta ta và ngươi ba ở làm vận động, không sai, chính là làm vận động. Tiểu Đông Vân nháy đôi mắt mê mang nói, nhưng làm vận động vì cái gì muốn kêu ta còn muốn, mụ mụ ngươi nghĩ muốn cái gì. Vạn Xuân Cúc, tới một đạo xét đánh chết nàng đi. Nàng duỗi tay thọc thọc dưới thân nam nhân, này vấn đề ta muốn như thế nào trả lời. Kiều Trấn Cúc nói ta như thế nào biết kêu còn muốn người không phải ngươi sao. Nói đến đều là ngươi sai, ta vừa rồi liền cùng ngươi nói không làm, ngươi còn muốn. Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa tức chết rồi, này chết nam nhân. Mụ mụ ngươi như vậy liền không ngoan, ba ba đều không muốn làm, ngươi còn muốn, bất quá mụ mụ ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Bốn năm tuổi hải tử đều là cái tò mò bảo bảo thiên vì cái gì sẽ trời mưa cá vì cái gì sẽ không đi đường, lão mẫu kê vì cái gì sẽ đẻ trứng, lúc này tiểu đông vân nghe được nàng ba mẹ đối thoại càng thêm tò mò. Vạn Xuân Cúc. Nàng một hơi không đi lên thiếu chút nữa liền sống sờ sờ nghẹn chết qua đi. Phía trước Kiều Đông Anh chủ động nói muốn mang tiểu nữ Nhi cùng nhau ngủ, nhưng nàng tưởng cùng tiểu nữ Nhi nhiều bồi dưỡng điểm cảm tình cho nên một ngụ liền cự tuyệt. Sớm biết rằng sẽ phát hiện sự tình hôm nay, nàng liền không nên làm tiểu nữ Nhi tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau ngủ thật là xấu hổ đến cùng đều phải rớt. Mụ mụ hiện tại không nghĩ muốn ngươi chạy nhanh ngủ đi. Vạn Xuân Cúc thật sự không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Một lòng chỉ nghĩ đem tiểu nữ nhi hống đi ngủ, như vậy nàng mới có thời gian mặc quần áo. Tiểu Đông Vân bản khuôn mặt nhỏ nói cho nên mụ mụ ngươi biết sai rồi sao. Vạn Xuân Cúc đã biết mụ mụ biết sai rồi, về sau mụ mụ không bao giờ muốn. Tiểu Đông Vân xem nàng mẹ nhận sai thái độ thực hảo lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người ngã xuống đi thực mau lại ngủ rồi. Vạn Xuân Cúc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối mùa xuân thời tiết nàng lăng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng làm nàng tức giận là Kiều Trấn Quốc không biết khi nào cư nhiên đã ngủ rồi. Cho nên hóa ra ba người bên trong cũng chỉ có nàng một người ở lo lắng hãi hùng. Tức giận Nga, ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần, bọn nhỏ không cần đi trường học đi học tiểu Đông Vân cùng Kaka Tỷ thì, thì cùng nhau chơi thời điểm, liền nói nổi lên tối hôm qua sự tình. Nàng một bên đá lông gà quà cầu, một bên thanh âm ngọt ngào nói, anh Tỷ, ngươi biết không? Ta đêm qua bị ba ba mụ mụ vận động cấp đánh thức. Vận động. Tiểu Đông Anh nhất thời không phản ứng lại đây, khuya khoát, bọn họ lại lan lộn cái gì. Tiểu Đông Vân một bộ tiểu đại nhân bộ dáng thở dài nói, nhưng còn không phải là nói, mụ mụ lớn như vậy người cũng là thực tùy hứng, ba ba nói hắn không làm, mụ mụ còn muốn. Tiểu Đông Anh càng thêm không hiểu ra sao, mụ mụ muốn cái gì. Tiểu Đông Vân lắc đầu, ta cũng không biết ta hỏi mụ mụ, mụ mụ không chịu nói, bất quá bọn họ làm vận động cũng thật là kỳ quái, mụ mụ cứ ở ba ba trên người kêu ta còn muốn anh tỷ, đây là cái gì vận động a. Kiều Đông Anh, An Bình, An Bình thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, một khuôn mặt tức khắc chứng đến đỏ bừng. Đã thượng cao một hắn tuy rằng đối nam nữ sự tình hiểu tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đội sản xuất mỗi khi có người cưới vợ, liền có người thét to muốn đi nghe góc tường. Hắn ngẫu nhiên nghe bọn hắn nói qua những cái đó lời nói thô tục cho nên nhiều ít biết một chút. Kiểu Đông Anh còn lại là một khuôn mặt hoàn toàn đen, Đông Vân, người tối hôm qua có hay không nhìn đến cái gì? tiểu Đông Vân chớp chớp nho đen đôi mắt nghĩ nghĩ nói, liền nhìn đến ba ba mụ mụ tránh ở trong chăn mặt mụ mụ ngồi ở ba ba trên người, anh tỷ đó là cái gì vận động a Kiểu Đông Anh mặt hơi hơi đỏ lên nói, cái kia ta cũng không hiểu, bất quá việc này ngươi về sau không cần cùng người khác nhắc tới, đã biết sao? Tiểu Đông vân vẻ mặt mê mang vì cái gì không cần cùng người khác nhắc tới, lại tới nữa mười vạn cái vì cái gì. Tiểu Đông anh không chán ghét chính mình cái này lớn lên khó coi muội muội, nhưng đối nàng mỗi ngày mười vạn cái vì cái gì nàng thực đầu đai. Hơn nữa chuyện này muốn nàng như thế nào giải thích nói đến cùng vẫn là nàng kia một đôi không đáng tin cậy cha mẹ chọc hỏa. Liền ở ngay lúc này, Tống Kim Lai tức phụ từ một đống đống cỏ khô mặt sau đi ra cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường nói Tiểu Đông Vân thầm thầm tới nói cho ngươi vì cái gì. Kiều Đông Anh nhìn đến Tống Kim Lai tức phụ, mày liền nhăn lại, lôi kéo muội muội liền phải về nhà đi. Nhưng Tống Kim Lai tức phụ chết ra không biết xấu hổ mà theo đi lên, người ba mẹ đêm qua không phải ở vận động, bọn họ là ở Phát Xuân, Tiểu Đông Vân, ngươi nói cho thầm thầm, ngươi tối hôm qua thật sự nhìn đến mụ mụ ngươi ngồi ở ngươi ba ba trên người. Kiều Đông Anh dừng lại bước chân, nhéo nắm tay nói, ngươi có đi hay không? Lại không đi đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tuy rằng nàng sức lực không bằng nàng nãy cùng Đại Kiều muội muội cần phải tấu cá nhân kia vẫn là không nói chơi. Tống Kim Lai tức phụ sợ tới mức liên tục lùi về sau vài bước chỉ vào Kiều Đông Anh mắng, Đông Anh A, nữ hài tử như vậy thô lỗ tiểu tâm về sau gả không ra. Kiều Đông Anh còn không có mở miệng, Tiểu Đông Vân liền ném ra nàng thì tay, Triệu Tống Kim Lai tức phụ chạy tới, một chân đá vào nàng cằm chân thượng, ngọt ngào mắng, người xấu xí nhiều tác quái, không chuẩn ngươi mắng tì tì của ta. Kiều Đông Anh cùng An Bình, trên thế giới này chính mình lớn lên không sao tích lại có tự tin mắng người khác người xấu xí nhiều tác quái, cũng cũng chỉ có bọn họ muội muội. Tống Kim Lai tức phụ sắp tức chết rồi, xem ngươi này mắt nhỏ mũi tẹt, ngươi còn có mặt mũi nói ta xấu? Nàng nói rỗi tay liền phải đi niết Tiểu Đông Vân mặt liền ở ngay lúc này, vạn xuân cúc như một đầu tức giận mẫu thú chạy như điên mà đến. Phanh, Tống Kim Lai tức phụ bị nàng một phen đánh ngã trên mặt đất thực mau hai người liền vặn thành một đoàn. Kiểu Đông Anh tuy rằng không thích nàng mẹ, nhưng lúc này khẳng định muốn đoàn kết đối ngoại cho nên nàng chạy nhanh chạy như bay qua đi giúp nàng mẹ đánh Tống Kim Lai tức phụ. Tiểu Đông Vân cùng An Bình cũng thực mau ra nhập chiến cuộc. 4 vs 1 Tống Kim Lai tức phụ thảm bại tống kim lai tức phụ đi thời điểm đầu loạn đến cùng ổ gà giống nhau nha lại mất đi một viên nàng về nhà cùng nàng nam nhân cùng bà bà nói nhưng không ai nguyện ý vì nàng lấy lại công đạo ngược lại mắng nàng lại cấp trong nhà gây chuyện nàng tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết không có biện pháp báo thù nàng đành phải đem vạn xuân cúc cưỡi ở nàng nam nhân trên người sự tỉnh sướng đi ra ngoài Thực mau toàn bộ đội sản xuất người đều đã biết Kiều Trấn Quốc vợ chồng về điểm này sự tình bởi vì mang theo điểm màu hồng phấn ở bên trong cho nên mọi người lại nói tiếp càng thêm hăng say. Vạn Xuân cúc Tao đến hào một đoạn thời gian cũng không dám ra cửa. Có người lấy việc này tới cười Kiều Trấn Quốc nói hắn phu cương không phấn chấn cư nhiên bị cái đàn bà cưỡi ở trên người. Kiều Trấn Quốc thập phần quang côn nói các ngươi biết cái gì như vậy mới không cần xuất lực khí nói lời này thời điểm kiều chấn quốc tuyệt đối không nghĩ tới muốn lái xe ngữ khí cũng không mang theo bất luận cái gì một chút đáng khinh hắn đối phu thê lại chuyện này từ trước đến nay không phải thực ham thích nếu là có thể không cần hắn động đó là tốt nhất bất quá nhưng lời này nghe vào một đám nam nhân lỗ tai tức khắc liền hoàng đến không thể lại thất bại đại gia không nghĩ tới nhìn thành thật hàm hậu kiều chấn quốc tại đây phương diện đa dạng đương nhiên như thế nhiều thật là không thể trong mặt mà bắt hình rong a Vào lúc ban đêm, đội sản xuất có rất nhiều nữ nhân xoay người làm chủ. Đại kiều cùng nàng ra cùng nãy bao lớn bao nhỏ trở lại đội sản xuất lập tức đã bị đại gia cấp vây quanh đi lên. Ai ra tú chi thím các ngươi đây là mua thứ gì a Nhiều như vậy, hẳn là phí không ít tiền đi. Đi thời điểm bao lớn bao nhỏ, trở về vẫn là bao lớn bao nhỏ, chật chật chật ta thật đúng là hâm mộ các ngươi kiều gia a Cũng không phải là, đúng rồi tú chi thím kinh thị trông như thế nào? nghe nói nơi đó hoàng cung là dùng hoàng kim cái, thiên a dùng hoàng kim cái thành, kia tùy tùy tiện tiện moi một chút chẳng phải là cả đời đều không cần sầu. tú chi thím chạy nhanh cấp đoàn người nói nói, nói như vậy nếu như bị trong thành người nghe được chỉ sợ muốn cười rất bọn họ răng hàm. Kiều thú chi thật không có bởi vì chính mình đi một chuyến thủ đô liền cảm thấy chính mình ghê gớm kinh thị so với chúng ta nơi này lớn hơn nhiều, người cũng nhiều, con đường phòng ở so với chúng ta nơi này xây dựng đến hảo, bất quá sinh hoạt trình độ cũng rất cao, một con vịt nướng muốn chín nguyên. Đại gia đối nàng loại này bình phô thẳng thuật nói rất không vừa lòng, loại này thời điểm nên khoác lác a Mà khi đại gia nghe được một con nướng quá vịt cương nhiên muốn chín nguyên thời điểm, đoàn người lập tức tạc thiên A, một con vịt muốn chín nguyên, sớm mấy năm đại gia một tháng đều kiếm không đến chín nguyên, nếu là chúng ta sinh hoạt ở kinh thị nói chẳng phải là liền thổ đều ăn không nổi. Cũng không phải là nói, trách không được có người nói trong thành người quá đến còn không có chúng ta người nhà quê sung sướng, muốn ăn cộng hành đều phải lấy tiền mua ta xem A, vẫn là ở tại ở nông thôn thoải mái ngươi nói đúng, nhà ta kia khẩu tử vốn đang muốn cho hắn thân thích hỗ trợ ở trong thành tìm công tác đến lúc đó chúng ta người một nhà đều dọn qua đi, hiện tại xem ra vẫn là tính. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nói nói liền biến thành từng người khoác lác nhà mình thân thích có bao nhiêu lợi hại. Kiều Tú chỉ cùng Tiết Xuyên đối diện cười, lấy ra một chút kẹo phân cho mọi người, sau đó liền về nhà đi. Trở lại Kiều gia mọi người lại là vây quanh bọn họ một trận hỏi. Kiều tú chi không nói cho mọi người hoác ra sự tình, rốt cuộc đây là hoác ra gia, gia sự, bọn họ không quyền lợi nơi nơi nói bậy. An Bình bắt được Đại Kiều mang về tới vịt nướng, hương đến hắn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều ăn xong đi ta nếu có thể làm ra ăn ngon như vậy vịt nướng thì tốt rồi. Đại Kiều nhái trường mật lông mi nói, đường ca ngươi như vậy thích chăn cái gì, vì cái gì không học chính mình làm đâu. Thì thật từ lần trước bởi vì làm đại kiều hỗ trợ xào biết hầu làm cho Lâm Tuệ xảy ra chuyện sau, An Bình cũng không dám lại làm đại kiều giúp hắn làm ăn, trong nhà có cái gì hắn liền ăn cái gì. Chỉ là đối một cái đồ tham ăn tới nói, đồ ăn hương vị quá trọng yếu, ăn qua hương vị đồ tốt sau, muốn cho hắn tạm chấp nhận không thể ăn, so muốn hắn mệnh còn làm hắn khó chịu. Lúc này An Bình nghe được đại kiều nói, nghĩ nghĩ gật đầu nói, đại kiều muội muội ngươi lời này nói được có đạo lý, về sau đường ca liền cùng ngươi cùng nhau học nấu ăn. Vạn Xuân cúc tức khắc không hài lòng học cái gì nấu ăn. Nam nhân mỗi ngày ăn vạ trong phòng bếp có thể có cái gì tiền đồ an bình ngươi hảo hảo đọc sách về sau thi đậu đại học đi làm đại quan. Kiều Đông Anh bĩu môi nói mẹ chiếu ngươi nói như vậy nhân gia toàn tụ đức làm ra như vậy đại môn cửa hàng cũng là không tiền đồ. Còn có liền an bình này đầu óc còn tưởng thi đại học mẹ ngươi phòng chừng đến chờ cả đời. Vạn Xuân cúc tức giận đến dậm chân ngươi nói bậy đưa tin cái gì? Có ngươi như vậy dẫm chính mình đệ đệ sao? An Bình đầu óc làm sao vậy? Hắn là không nghĩ học, hắn nếu là nghiêm túc lên, các ngươi toàn bộ đều so bất quá hắn. Những người khác còn chưa nói cái gì, An Bình liền ha ha nở nụ cười. Mẹ, ngươi quá để mắt ta, bất quá ta ba nói ta đầu óc giống ngươi, trời sinh vụng về cho nên thi đại học đương đại quan sự tình mẹ ngươi cũng đừng suy nghĩ. Kiều Trấn Quốc đi vào tới nghe đến lời này. Gật đầu cười nói an bình ngươi nói đúng, ngươi này đầu óc chính là bởi vì giống mẹ ngươi, nếu là ngươi giống ngươi ba ta, ngươi chính là tưởng khảo kinh thị đại học cũng không có vấn đề gì. Mọi người, đại gia đột nhiên có điểm minh bạch tiểu đông vân vì sao như vậy tự tin, nguyên lai like đều là di truyền. Vạn xuân cúc thiếu chút nữa bị này hai phụ tử tức chết. Hoắc gia năm đó bị định vì đại nhà tư bản danh nghĩa sở hữu tài sản toàn bộ bị nộp lên trên hiện giờ sửa lại án xử sai ở khắp nơi vận tác hạ có bộ phận đồ vật có thể trả lại cấp Hoắc gia trong đó có hai gian tứ hợp viện cùng một khối to đất đến nỗi bị lấy đi tiền cùng châu báo chờ đồ vật đó là khẳng định nếu không đã trở lại. Bất quá đối với Hoắc gia tới nói. Bọn họ có thể tồn tại trở lại kinh thị đã là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, hiện giờ còn có thể lấy về một bộ phận tài sản, bọn họ trong lòng không dám có oán hận. Hóa ra tứ hợp viện bị chiếm dụng 10 năm, ở tại tứ hợp viện người còn không nghĩ đi, bất quá có Hoắc Chính Sâm, còn có Giang sư trưởng sau lưng người ở hỗ trợ cho nên những người đó cuối cùng đều ngoan ngoãn dọn đi rồi. Vương Anna biết đái thục phương bên kia lại được đến nhiều như vậy bất động sản, trong lòng càng thêm khó chịu. Ngày đó từ Hoắc gia trở về, nàng liền nghẹn một hơi. Nghĩ đến bị phân đi như vậy nhiều tiền, nàng ăn không vô ngủ không được, lúc sau mấy ngày, nàng dùng các loại biện pháp cùng Hoắc Chính Sâm câu thông, muốn cho hắn thu hồi phân tài sản quyết định, nhưng Hoắc Chính Sâm cùng ăn quả cân, chết sống nghe không vào. Nàng từ nhỏ chính là Thiên Kim tiểu thư, chẳng qua bởi vì quá yêu Hoắc Chính Sâm, cho nên mới ở trước mặt hắn làm ra ôn nhu bộ dáng, nhưng xem hắn cái dạng này, nàng tức khắc cũng tới khí bọn họ hai người vì việc này ồn ào đến túi bụi hai đứa nhỏ bị dọa đến oa oa khóc lớn càng làm giận chính là hoắc chính xâm còn nói nàng trở nên không thể nói lý nàng tức giận đến thiếu chút nữa tạc hỏi hắn có phải hay không hối hận cùng đái thục phương ly hôn hắn trầm mặc không có trả lời nhưng hắn thái độ này đã thuyết minh hết thảy hắn hối hận hoắc chính xâm đích xác hối hận hắn phía trước sẽ lựa chọn cùng vương anna ở bên nhau chủ yếu là suy xét đến hắn cùng vương anna hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ Nếu là hắn cùng vương Anna ly hôn, đái thục phương liền tính nguyện ý một lần nữa tiếp thu hắn người này, nàng khẳng định cũng sẽ không tiếp thu hai đứa nhỏ. Hoắc trì khi còn nhỏ hắn không thể làm bạn ở hắn bên người, đã là một cái tiếp núi, hắn không nghĩ loại này tiếp núi lặp lại ở mặt khác hai đứa nhỏ trên người. Đương nhiên, hắn như vậy lựa chọn đối Hoắc trì tới nói là cực kỳ không công bằng, cho nên hắn chỉ có thể dùng tiền tới đền bù bọn họ hai mẫu tử, nhưng hắn không nghĩ tới vương Anna đối này canh cánh trong lòng. Hai người từ Hoắc gia trở về ngày thứ ba liền bắt đầu dùng mình. Hôm nay, Hoắc gia cửa tới một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Chỉ thấy nàng ăn mặc một thân màu đỏ váy, sơ hai điều bánh quai treo biện chân mang màu trắng vỡ phối hợp màu đỏ rực dày, thập phần thời thượng trang điểm. Đái thục phương cùng Hoắc chỉ hai mẫu tử từ, từ bên ngoài trở về, nhìn đến này tiểu nữ hài sự ở cửa, đều là sừng sốt một chút. Thực mau, hai người đều từ nhỏ nữ hài trang điểm đoán được thân phận của nàng. Đái thục phương tuy rằng thực ghê tởm vương Anna làm người, nhưng này dù sao cũng là đại nhân chi gian ân oán, không cần phải giận chó đánh mèo đến hài tử. Bởi vậy nàng đi qua đi thời điểm, trên mặt là che ôn hòa tươi cười tiểu bằng hiểu, ngươi vì cái gì ở cửa nhà ta? Ngươi muốn tìm ai? Hoa tĩnh mắt to nhìn từ trên xuống dưới nàng, giòn sinh hỏi, ngươi là nhà này chủ nhân? Ngươi là đái thục phương, tiểu nữ hài lớn lên thực đáng yêu, mở miệng lại một chút cũng không đáng yêu. Đái Thục phương trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, không sai, ta chính là nhà này chủ nhân, ngươi tìm ta. Hoắc tĩnh đôi mắt chừng, duỗi tay đẩy nàng một phen, hét lên, hồ ly tinh. Đều là ngươi, đều là ngươi làm hại daddy của ta, mami cãi nhau, ta đánh chết ngươi. Đái Thục phương không nghĩ tới như vậy, tiểu nhân một cái hài tử tính tình cương nhiên sẽ như thế ác liệt. Nàng không có phòng bị, bị đột nhiên đẩy, cả người sau này liên tục lui vài bước. Hoắc chỉ sắc mặt đột biến, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy mẹ nó. Mẹ ngươi thế nào? Đái Thục phương ổn định thân mình, xua xua tay nói ta không có việc gì. Hoắc Trì sắc mặt trầm xuống, buông ra mẹ nó sau đó tiến lên một tay đem Hoắc Tĩnh nhắc tới tới, ngươi là Vương Anna kia thiện nữ nhân nữ nhi đúng hay không? Tin hay không ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Hoắc Tĩnh bị dọa ngây người, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại lập tức đối với Hoắc Trì tay đấm chân đá, mẹ ngươi mới là thiện nhân, ngươi là thiện nhân sinh tiện loại. Thực mau nàng liền nói ra lời nói tới, bởi vì nàng cổ bị hoắc trì cấp bóp lấy. Nàng mặt nghẹn đến mức trắng bạch tiếp theo lại trướng thành xanh tím sắc. Nàng đôi mắt chừng đến đại đại thống khổ mà nhìn trước mắt như ác ma thiếu niên, trong lòng rốt cuộc dâng lên sợ hãi. Đái thục phương sợ nhi tử làm ra mạng người tới, chạy nhanh tiến lên giữ chặt hắn, muộn nhi, chạy nhanh buông tay. Hoắc trì đem đối phương vứt trên mặt đất lạnh lùng nói, lăn, Đừng lại làm ta nhìn đến ngươi. Hoắc Tĩnh hoa một tiếng khóc ra tới từ trên mặt đất bò dậy khóc lóc chạy. Đái Thục Phương lo lắng mà nhìn Nhi Tử. Muộn Nhi, ngươi không nên đối nàng động thủ. Không phải nàng thánh mẫu chỉ là kia dù sao cũng là cái tiểu nữ hài. Hơn nữa lại nói tiếp nàng vẫn là Hoắc Chỉ cùng cha khác mẹ muội muội. Không biết có phải hay không nàng quá nhạy cảm. Nàng tổng cảm thấy Nhi Tử trong lòng tràn ngập lệ khí. Một khi đề cập đến cùng nàng có quan hệ sự tình, hắn liền sẽ thực dễ dàng trở nên cấp tiến cùng bạo nộ. Nàng không hy vọng nhi tử vẫn luôn sinh hoạt ở cưu hận cùng phẫn nộ giữa, như vậy đối hắn trưởng thành không có một chút chỗ tốt. hoắc chỉ nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Từ có ký ức bắt đầu, bọn họ đã bị người coi là phần tử xấu, bọn họ thường thường liền phải bị kéo ra ngoài phê đấu, những người đó ác độc mắng, ném lại đây cục đá, hắn trước nay đều không có quên quá. Hắn ở lúc còn rất nhỏ liền phát quá thề hắn nhất định phải bảo hộ hắn ra ra cùng mụ mụ sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ bọn họ liền tính là hắn thân ba cũng không được nghe được nhi tử nói đái thục phương chẳng những không có cảm thấy trấn an ngược lại càng thêm lo lắng hoắc tĩnh khóc lóc chạy về ra vương an na nhìn đến nữ nhi khóc đến thờ hồn hển bộ dáng vội vàng hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì hoắc tĩnh nói nàng bị hoắc trì cùng đái thục phương hai mẫu tư cấp đánh nói bọn họ dùng chân đá nàng béo nàng cổ còn phiến nàng mười mấy cái tát Vương Anna tức giận đến hai mắt đỏ bừng, muốn đi theo đái thục phương liều mạng. Nhưng Hoắc chính xâm mắt lạnh nhìn nữ nhi nói, nếu là bọn họ thật như vậy đối với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể hào hảo đứng ở chỗ này sao? Hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn không chỉ có không hiểu biết vương Anna, liền nữ nhi đều không có hắn trong tưởng tượng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Như vậy cấp thấp nói dối mệt nàng nói được xuất khẩu. Hoác tĩnh trên mặt không có bàn tay ấn, trên người cũng không có mặt khác miệng vết thương, chính là cổ cũng nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Lúc ấy Hoác chỉ tuy rằng ở nổi nóng, nhưng hắn không phải sát nhân cuồng ma trước nay không nghĩ tới phải đối phương mệnh cho nên xuống tay chỉ dùng vài phần lực đào. Vừa mới bắt đầu Hoác tĩnh cổ để lại một chút dấu vết nhưng này một đường chạy về tới kia dấu vết thực mau liền tiêu tán. Hoác tĩnh bị nàng ba mắng đến sừng sốt sừng sốt trột dạ mà không dám nhìn nàng ba, bọn họ bọn họ chính là đánh ta. Hót chính xâm thanh âm chợt đề cao vài cái decibel, lạnh giọng mắng. Đến lúc này ngươi còn dám nói dối? Ngươi đương mọi người đều cùng ngươi giống nhau mắt mù à? Ngươi nói bọn họ đánh ngươi, vậy ngươi đem miệng vết thương lộ ra tới. Nếu là trên người của ngươi có vết thương, chúng ta hiện tại lập tức liền đi báo nguy. Hót tĩnh bị hoảng sợ qua một tiếng lại lần nữa khóc lên. Vương Anna lại tức lại toan. Đến lúc này ngươi còn che chở kia một đôi mẫu tử, chẳng lẽ tĩnh nhi liền không phải ngươi nữ nhi sao? Ngươi tâm quả thực thiên đến nách đi. Hoắc Chính Sâm, hiện tại là Tĩnh Nhi gây chuyện còn nói dối, ngươi không giáo dục nàng, ngược lại còn tưởng che chở nàng, ngươi này không phải ở giúp nàng, ngươi là ở hại nàng. Hai người lại lần nữa bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Hai đứa nhỏ bị dọa đến oa oa khóc lớn, Hoắc Tĩnh Tâm lại sợ hãi lại hối hận, sớm biết rằng nàng liền không đi tìm kia hai mẫu tử. Xảo đến cuối cùng, Hoắc Chính Sâm cũng mệt mỏi, các ngươi thu thập một chút đồ vật, hai ngày này chúng ta liền rời đi kinh thị hắn lưu lại nơi này, trừ bỏ muốn giúp hoắc gia lấy về nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật ở ngoài còn tồn tâm tư muốn cho nữ nhi cùng tiểu nhi từ cùng hoắc chỉ nhận thức cũng hảo hảo ở chung hiện tại xem ra lại là hắn một bên tình nguyện tính hắn vẫn là mang theo bọn họ rời đi đi thực mau hoắc chính xâm liền định hảo phiếu sau đó cùng hắn ba cáo biệt lại sau đó mang theo vương an na tam mẫu tử rời đi kinh thị hoắc gia hoàn toàn an tĩnh Thời gian như nước chảy xẹt qua, tới rồi tháng 10, một tin tức lại lần nữa đem tất cả mọi người tặc ngốc. Phía trên minh xác hạ đặt văn kiện, nói này một năm thu hoạch vụ thu là xã viên cuối cùng một lần nộp lên lương thực cấp quốc gia, từ đây lúc sau, đội sản xuất đồng ruộng toàn bộ đổi thành gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế. Cái gọi là gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế, đó là đem đội sản xuất lấy gia đình vì đơn vị, đem đồng ruộng phân cho nông dân, từ đây chính bọn họ trồng trọt tròn khuyết tự phụ. Tiếp theo chấn trên có người bắt đầu lén lút bắt đầu làm mua bán nhỏ, cung tiêu xã cùng bách hóa đại lâu sinh ý cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng kém. Kiều gia ở thẩm gia dưới sự trợ giúp, ở chấn trên lại mặt khác mua một gian phòng ở tứ phòng cộng thêm một cái đại viện tử, vừa lúc ở đại kiều cái kia phòng ở không xa. Lại qua một cái năm, công xã cùng đội sản xuất đều giải tán kiều gia cũng làm ra một cái quyết định, bọn họ muốn cử ra dọn đến chấn trên đi. Trường 106 Kiều gia cử ra muốn dọn đến chấn trên đi tự nhiên không phải tâm huyết dâng trao. Đây là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Ở làm ra quyết định này phía trước Kiều Trấn quân cùng Kiều Trấn dân hai huynh đệ về nhà một chuyến cũng theo chân bọn họ cha mẹ nói ra kế tiếp kế hoạch. Kiều chấn quân cùng kiều chấn dân chuẩn bị ở chấn trên khai một cái tiểu điếm phô, liền bán một ít hàng ngày đồ dùng, ăn dùng đều có cùi gạo mắm muối tương giấm, kẹo bánh quy điểm tâm, còn có các màu địa phương đặc sản, phàm là trong sinh hoạt thường xuyên yêu cầu dùng đến bọn họ đều sẽ bán. Kẹo bánh quy điểm tâm mấy thứ này có thể trực tiếp cùng sường thực phẩm nhập hàng, bọn họ về nhà phía trước cũng đã cùng sường trưởng thương lượng hào bởi vì bọn họ hai huynh đệ làm việc đều cẩn trọng, thành thật chịu ra sức hơn nữa có thẩm ra như vậy một tầng quan hệ ở cho nên xưởng trưởng đối bọn họ hai anh em ấn tượng thập phần hảo, chỉ do dự một chút liền đáp ứng rồi. Bởi vì trực tiếp cùng trong xưởng nhập hàng, không chỉ có tình vận chuyển phí dụng, hơn nữa tình trung gian phí dụng, cứ như vậy, tỉnh ra tới đó là bọn họ lợi nhuận Đến nỗi địa phương đặc sản, tắc từ Kiều Trấn Dân đưa hóa thời điểm chọn mua, còn có làm ơn mặt khác đương tài xế người hỗ trợ mua sắm, sau khi trở về cho bọn hắn một ít phí dụng, bọn họ đều phi thường vui hỗ trợ. Khai một cái tiểu điểm phô kỳ thật chỉ cần hai cái đại nhân thay đổi cắt lượt là được chỉ là cái này Kiều Trấn Dân không có tức phụ, Lâm Tuệ một người khẳng định chỉ không được. Cứ như vậy, liền yêu cầu bọn họ cha mẹ qua đi hỗ trợ, nhưng nếu là nhị phòng cùng ngũ phòng đều dọn đi chấn trên kia chẳng phải là chỉ còn lại có đại phòng một phòng một người Những năm gần đây, Kiều Trấn quân cùng Kiều Trấn dân hai người ở trấn trên công tác trong nhà mặt ít nhiều bọn họ đại ca Kiều Trấn quốc chiếu cố cha mẹ. Đặc biệt là Kiều Trấn dân, hắn hàng năm bên ngoài, nữ nhi dưỡng ở quê quán tuy rằng trong nhà còn không có phân gia, nhưng nếu là gặp được cái loại này tính toán chi ly đại ca, hắn cũng không yên tâm đem nữ nhi đặt ở quê quán. Cho nên hiện giờ bọn họ muốn đi trấn trên phát triển tự nhiên không thể đem đại ca bỏ xuống, muốn phát đạt đại gia cùng nhau phát đạt. Mấy năm nay hai huynh đệ ở trấn trên cũng không phải chỉ lấy chết tiền lương, phía trước bọn họ thường xuyên lấy đồ vật trộm đi chợ đen bán, bởi vậy tích góp không ít tiền, hiện giờ cử ra dọn đến trấn trên đi ở nửa năm nội liền tính tịch thu nhập kinh tế cũng sẽ không có quá lớn gánh nặng. Kiều Tú chỉ cùng Tiết Xuyên luôn mãi theo chân bọn họ xác nhận các ngươi thật sự nguyện ý đem tiểu điếm phô tiền lời phân một phần cho các ngươi đại ca. Kiều Trấn Dân cùng Kiều Trấn quân hai người đồng thời gật đầu. Cứ như vậy, tiểu điếm phô thu vào liền sẽ chia ra làm bốn, bọn họ cha mẹ còn có bọn họ tam huynh đệ từng người một phần, tuy rằng thu vào thiếu nhưng bọn họ trong lòng thoải mái. thân huynh đệ minh tính sổ, nhiều ít huynh đệ tì muội bởi vì tiền mà nháo phiên xé rách mặt thậm chí bởi vậy cả đời không qua lại với nhau, kiều tú chỉ cùng tiết xuyên nghe được hai cái nhi tử nguyện ý diều rắt đại nhi tử trong lòng là thực chấn an. Kiều Trấn Quốc biết hai cái đệ đệ nguyện ý chiếu cố hắn, làm cho bọn họ một nhà dọn đến trấn trên khi, đối hắn tức phụ vui tươi hớn hở nói, "Lúc trước ngươi luôn là muốn phân gia, nếu là thật sự phân gia, ngươi hiện tại phải một người lưu tại ở nông thôn cô độc sống quãng đời còn lại." Vạn Xuân Cúc liền tính thật sự phân gia, chẳng lẽ ngươi không cũng sẽ bị lưu lại sao? Kiều Trấn Quốc cười nói, đương nhiên sẽ không ta ba mẹ đi nơi nào ta liền đi nơi nào, liền tính phân ra ta cũng muốn cùng qua đi, hài tử tự nhiên cũng muốn mang qua đi cho nên tính đến tính đi cũng chỉ dư lại ngươi một người. Vạn Xuân Quốc thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Bất quá xem ở thực mau là có thể đi trấn trên chú phân thượng nàng không cùng cái này khờ bức so đo. Vạn Xuân Cúc một quay đầu liền đi trong thôn cùng đoàn người khoe ra, ai ra, chờ về sau chúng ta dọn đi trấn trên, liền rất khó tái kiến đại gia, thật đúng là luyến tiếc a. Nghe được nàng lời nói, mọi người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Có người chạy nhanh hỏi, sao lại thế này? Kiều lão đại gia, các ngươi một nhà muốn dọn đến trấn trên đi sao? Vạn Xuân Cúc cười đến giống như một con lão mẫu kê, không ngừng chúng ta một nhà Kiều lão nhị bọn họ cũng muốn dọn, chúng ta toàn bộ Kiều gia đều phải dọn đi trấn trên trụ có người tỏ vẻ không tin kiều lão đại gia, ngươi nên sẽ không lại khoác lác. các ngươi toàn bộ kiều gia đều dọn đi chấn trên, vậy các ngươi ở nơi nào? dựa cái gì nghề nghiệp nên sẽ không các ngươi một nhà đều dựa vào kiều lão nhị cùng kiều lão ngũ hai người về điểm này tiền lương đi. kiều lão nhị cùng kiều lão ngũ hai người tiền lương thêm lên, tỉnh dùng có lẽ có thể dùng, nhưng cứ như vậy, nhật từ khẳng định gặp qua được ngay ba ba còn đừng nói kiều gia như vậy nhiều hài tử đều phải đọc sách. Vạn Xuân quốc cười thành một đóa quốc hoa. Phía trước ta bà bà không cho ta nói. Hiện tại ta liền nói cho các ngươi đi. Chúng ta kiều gia ở chấn trên chính là mua hai gian căn phòng lớn tổng cộng thêm lên bảy cái phòng, đều là mang theo sân. Trong đó một gian viết đại kiều tên, nhưng nàng không tưởng nói ra. Nếu không đại gia chú ý điểm khẳng định sẽ rơi xuống đại kiều trên người đi. Tuy rằng nàng làm như vậy là có tư tâm, nhưng cũng tính chó ngáp phải rồi bảo hộ đại kiều. Mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi, lại là hâm mộ lại là đỏ mắt. Ta thiên nương a, chấn trên phòng ở ít nói muốn một ngàn nguyên trở lên, các ngươi Kiều gia cư nhiên còn mua hai gian, các ngươi Kiều gia quả nhiên là không giống nhau a. Kiều lão đại gia, này mua phòng tiền là các ngươi chính mình ra, vẫn là các ngươi kết nghĩa có hỗ trợ. Vạn Xuân Cúc ngẩng cằm hừ nói, ngươi này nói cái gì? Mua phòng ở tiền đương nhiên là chính chúng ta ra, đừng nói là kết nghĩa, liền tính là ngươi nhà mẹ đẻ muốn mua phòng ở, ngươi sẽ ra tiền cho bọn hắn sao? Mọi người cảm thấy nàng lời này nói được cũng có đạo lý kết nghĩa liền tính quan hệ lại hảo, ngày thường đi lại lại thường xuyên kia cũng là không có huyết thống quan hệ người quen. Cho nên kiều ra hai môn kết nghĩa hẳn là sẽ không giúp bọn hắn kia như vậy vấn đề liền tới rồi kiều ra tiền là nơi nào tới? Mọi người không khỏi nhớ tới phía trước có người suy đoán Kiều Gia có dấu vàng thỏi sự tình, đại gia lấy lời này tới hỏi Vạn Xuân Cúc. Này không đề cập tới vàng thỏi còn hảo nhắc tới liền làm Vạn Xuân Cúc nhớ tới nàng bị chính mình nam nhân hố đi chuồng heo làm việc sự tình, tâm tình tức khắc hảo không đứng dậy, không có không có, nơi nào tới vàng thỏi, cho dù có vàng thỏi, năm đó cũng bị thu đi rồi. Vòng là như thế này, vẫn như cũng có người không tin. Thực mau Kiều Gia cất dấu vàng thỏi sự tình liền truyền khắp toàn bộ thôn. Bất quá hiện tại đã không phải kia 10 năm, liền tính Kiều Gia thật sự ẩn giấu vàng thỏi cũng không thể lấy việc này tới phê đấu bọn họ. Bởi vì việc này, mọi người lại tưởng cùng Kiều Gia kết thân ra, lần này tới cửa người so lần trước Kiều Đông Hà thi đậu đại học khi còn muốn nhiều Kiều Gia ngạch cửa ngạch sinh sinh đã bị dẫm sụp một đoạn. Bất quá Kiều Tú chi toàn bộ cự tuyệt, đừng nói Kiều Đông Hà đã thi đậu đại học liền tính không có thi đậu, nàng cũng sẽ không đem cháu gái hứa cấp này đó thấy tiền sáng mắt nhân ra. Bởi vì ở chấn trên có hai gian phòng ở cho nên trụ vấn đề không cần lo lắng, dư lại đó là truyền hộ khẩu còn có đem hài tử đọc sách truyền trường giáo chờ vụn vặt sự tình. Chờ mặt khác thủ tục làm tốt liền đến truyền nhà hôm nay. Vương gia thẩm gia, còn có thôn dân đều lại đây hỗ trợ, trong đó đầu chốc cầu thẳng nhất ra sức. Đáp chật cuối cùng bỏ xuống nam nhân cùng hai đứa nhỏ đi rồi, đầu chốc cầu thẳng đã từng làm người hỗ trợ viết thư gửi đi nàng trường học, nhưng mỗi một phong đều đá chìm đáy biển, một chút tin tức cũng không có Đầu chốc cầu thẳng suy suốt một trận thời gian, lúc sau xem hai đứa nhỏ thật sự không ra gì, liền lại tỉnh lại lên. Lần này Kiều Gia muốn đi chấn trên trụ ở trong thôn mà liền không xuống dưới, rất nhiều người đều lại đây muốn cho thuê Kiều Gia mà đầu chốc cầu thẳng cũng lại đây. Kiều Gia xem hắn thật sự đáng thương, một người nam nhân lại muốn xuống đất làm việc lại muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, liền cuối cùng đem địa tô dùng cho đầu chốc cầu thẳng chỉ làm hắn mỗi năm cấp một ít lương thực cấp Kiều Gia là được. Đầu chớp cầu thẳng biết Kiều Gia là xem ở hai đứa nhỏ phân thượng mới có thể đem đồng ruộng thuê cho hắn loại, trong lòng rất là cảm kích cho nên hôm nay lại đây hỗ trợ chuyển nhà, hắn liền đặc biệt ra sức. Lưu Tiểu Hồ cũng ở sau người đi theo chạy lên chạy xuống, đại gia làm hắn không cần hỗ trợ, nhưng hắn lắc đầu, nói muốn cảm tạ Kiều Gia. Như vậy Tiểu Nhân hài Từ còn hiểu được cảm ơn, nhưng đáp chật làm một cái người trưởng thành, chỉ biết một mặt oán giận, hiện giờ còn làm ra bỏ chồng bỏ con sự tình, thật sự làm người phỉ nhổ. Kiều gia rời đi trong thôn thời điểm, trộm tác một ít kẹo còn có ăn cấp lưu tiểu hổ hai huynh muội. Tới rồi trấn trên, Ngụy gia hai lão cũng lại đây hỗ trợ. Mấy năm nay, Kiều gia chỉ là ngẫu nhiên mới đi lên trấn trên phòng ở trụ, thật là ít nhiều Ngụy gia bọn họ hai lão hỗ trợ chăm sóc cùng xử lý. Bất quá lại nói tiếp Kiều gia dọn lại đây trụ, Ngụy gia hai lão so với ai khác đều cao hứng. Hai cái lão nhân già ở tại như vậy đại phòng ở thật sự quá cô đơn quá quạnh quẽ, bọn họ vẫn luôn ngóng trông kiều gia lại đây, kiều gia như vậy nhiều cháu trai cháu gái, về sau bọn họ dọn lại đây liền náo nhiệt. Bọn họ không sợ náo nhiệt, bọn họ liền sợ không náo nhiệt, nếu là bọn họ có như vậy nhiều cháu trai cháu gái, bọn họ chính là ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Kiều chấn quân một nhà liền ở tại đại kiều danh nghĩa căn nhà kia, đến nỗi kiều gia nhà cũng người liền ở tại tân mua kia một gian trong phòng, tuy rằng không có ở nông thôn trụ như vậy rộng mở, bất quá, không có bất luận kẻ nào oán giận. Bọn nhỏ tuy rằng đều đã tới chấn trên, nhưng này cùng ở tại chấn trên hoàn toàn là hai việc khác nhau, mọi người đều cảm thấy mới lạ cực kỳ. Tiểu Đông Vân cùng song bào thai ở mỗi cái phòng chạy tới chạy lui, ẩm ý đến không được. Ở mọi người hỗ trợ hạ kiều gia thực mau chỉnh đốn hảo. Vì cảm tạ đại gia hỗ trợ kiều gia ở hai ngày sau thỉnh thẩm gia còn có ngụy gia lại đây ăn cơm cũng cho là cấp tân phòng phòng ấm. Phòng ấm sau kiều gia liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị tiểu điếm phô sự tình. Đại gia thương lượng sau quyết định đem tiểu điếm phô lộng ở tân phòng bên kia, một cái là bởi vì địa lý vị trí quan hệ, một cái là bởi vì tân phòng bên kia diện tích khá lớn. Tân phòng lâm đường phố chỉ cần đem trong đó một gian phòng đà thông cửa sau, cũng ở một bên đánh cái cửa sổ lớn đài, như vậy người qua đường liền có thể trực tiếp nhìn đến bọn họ cửa hàng. Nói làm liền làm, mấy huynh đệ đồng tâm hiệp lực người nhà quê đều sẽ kiến phòng ở cũng không cần thỉnh những người khác lại đây, không đến một tuần liền đem tiểu điếm phô chuẩn bị cho tốt. Khai trương hôm nay, Kiều Gia cố ý mua một thoán pháo khai hỏa. Đi ngang qua người đi đường nghe được pháo thanh bị hấp dẫn lực chú ý, lại đây vừa hỏi, mới biết được nơi này tân khai một nhà tiệm tạp hóa. Bởi vì là ngày đầu tiên khai trương, vì hấp dẫn khách hàng, kiều gia quyết định tất cả đồ vật đều giảm 10%. Chín chiếc nghe không nhiều lắm, nhưng mua đồ vật nhiều nói, tính xuống dưới có thể tỉnh cái mấy mao tiền, mấu chốt là phía trước địa phương khác đều không có đánh gãy, cái này làm cho đại gia không chỉ có cảm thấy chiếm tiện nghi, hơn nữa cảm thấy thập phần mới lạ. Phải biết rằng phía trước đại gia đi cung tiêu xã hoặc là bách hóa đại lâu mua đồ vật không chỉ có muốn xem tiêu thụ viên sắc mặt lại còn có không thể hỏi nhiều, nếu không tùy thời đều có khả năng bị phun, đối với muốn đánh gãy tiện nghi một chút loại này lời nói ai cũng không dám nói. Bởi vì kiều gia bán đều là hàng ngày sờ cần đồ dùng, liền tính hiện tại nhất thời không dùng được về sau cũng sẽ dùng được với cho nên hướng về phía đánh gãy, rất nhiều người đều lại đây mua. Những người này mua lúc sau trở về lại cùng hàng xóm tuyên truyền một phen, nghe được có tiện nghi nhưng chiếm, vì thế một đám bác gái đại thẩm kết bè kết đội mà đến kiều gia vội đến không ngừng chân. Bọn họ nguyên bản còn lo lắng không có người sẽ qua tới mua, không nghĩ tới ngày đầu tiên khai trương sinh ý liền tốt như vậy. Mọi người tuy rằng mệt đến không được nhưng đại gia trong lòng đều thập phần cao hứng, làm việc cũng rất có nhiệt tình, chính là vạn xuân cúc cũng không có nói bất luận cái gì nói mát tới rồi chạng vạn kiều gia đem thiệm tạp hóa đóng thanh hóa tính toán trừ bỏ phí tổn cư nhiên kiếm lời ba mươi nguyên vạn xuân cúc cả người đều phấn khởi một trương bánh nướng lớn mặt trứng đến đỏ bừng ta thiên nương a một ngày liền ba mươi nguyên kia một tháng chẳng phải là nhiều ít ta tính không tới kiều trấn cúc cười nói tức phụ ngươi xem đi lúc trước làm đi theo ngươi xóa nạn mù chữ ban ngươi không đi hiện tại mất mặt đi vạn xuân cúc mặt trứng đến đỏ bừng ngươi hành ngươi tới ngươi nói cho ta một tháng có bao nhiêu Kiều Trấn Quốc nói tam tam đến sáu, một ngày ba mươi nguyên, một tháng chính là sáu trăm nguyên. Một ngày ba mươi, một tháng đó là chín trăm. Còn có đây là ngày đầu tiên, bởi vì có đánh gãy mới bán ra nhiều như vậy, về sau sinh ý khẳng định sẽ không có hôm nay tốt như vậy, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Kiều Tú chi đối trần nhà mắt trợn trắng, thật là không mắt thấy này đối xuẩn phu thê. Vạn Xuân Cúc nghe được về sau sẽ không kiếm nhiều như vậy, tức khắc héo. Nhiều tú chi quét bọn họ liếc mắt một cái nói, còn có các ngươi hai phu thê từ hôm nay trở đi một lần nữa biết chữ học tính toán. Hôm nay khách nhân tới mua đồ vật vạn xuân cúc mỗi lần đều nhiều thu hộ khách tiền, nếu không có bọn họ ở bên cạnh nhìn, khẳng định phải đắc tội khách nhân. Kiều Trấn Quốc ghi rằng so nàng tức phụ hảo một chút khá vậy, không có hảo đi nơi nào, hắn tức phụ là nhiều lấy tiền, hắn là thiếu lấy tiền, nếu là làm hắn tới trông giữ cửa hàng, không ra một tháng, bọn họ liền phải mệt đã chết. Vạn Xuân Cúc nghe được bà bà nói tức khắc mặt có thái sắc mẹ này có thể không học sao. Nàng đều một đống tuổi còn tới biết chữ học tính toán truyền ra đi chẳng phải là muốn cười giấc người khác răng hàm. Mấu chốt là vừa thấy đến sách vừa nàng liền choáng váng đầu muốn ngủ, lúc trước tuổi trẻ kia sẽ nàng cũng đi qua một hai lần xóa nạn mù chữ ban, mỗi lần đi vào không đến hai phân chung nàng liền đi gặp Chu công, so ở nhà còn ngủ ngon. Kiều Trấn Quốc cũng không phải rất muốn học tập, mẹ ta cảm thấy ta tri thức đủ dùng. Kiều Thú chi thật muốn nói đủ dùng ngươi cái đầu, không nghĩ học cũng có thể, các ngươi ngày mai liền hồi trong thôn đi trồng trọt hảo, trồng trọt liền không cần tính toán. Kiều Trấn Quốc nghe vậy, lập tức sửa lời nói, mẹ ta nghe ngươi ta đêm nay đi học tập. Vạn Xuân Cúc nghe được nàng nam nhân đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất đáp, kia ta cũng từ đêm nay bắt đầu học tập. Vào lúc ban đêm cơm nước xong sau, Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc liền ngồi ở bàn học thượng bắt đầu rồi bọn họ thống khổ học tập kiếp sống. Hai phu thê thật là một cái dạng Kiều Đông Anh mới cho bọn họ giảng bài không đến 10 phút hai người bọn họ liền mơ màng sắp ngủ. Nếu là đổi thành những người khác đào còn hào, nhưng ở bọn họ trước mặt chính là Kiều. Thiết diện vô tư, Đông Anh, chỉ thấy Kiều Đông Anh đôi mắt nhíu lại trong tay dây mây liền bang một tiếng chiều ở nàng ba mẹ hai người cánh tay thượng đều cho ta chuyên tâm điểm. a a a vạn xuân cúc vén tay áo vừa thấy cánh tay nhiều một cái vết máu. Nhà đầu chết tiệt kia ta là mẹ ngươi a ngươi xuống tay như thế nào như vậy dùng sức. Kiều Đông Anh Sụ mặt nói, chiến trường vô phụ tử, lớp học vô mẹ con, hiện tại ta là các ngươi kiều lão sư, các ngươi nếu là còn dám ngủ gật ta còn chiều các ngươi. Vạn Xuân Cúc, Kiều Trấn Cúc bị chiều lại không tức giận, ngược lại ha ha cười ngây ngô đến kiều lão sư, mẹ ngươi nếu là dám ngủ gật ngươi liền hung hăng chiều nàng. Vạn Xuân Cúc, tức chết rồi, này khờ bức như thế nào không nói chính hắn. Kiều Đông Anh đối trần nhà mắt trợn trắng tiếp tục đi học. Nhưng hai người quá xuẩn, giáo người bị tức giận đến nổi trận lôi đình, bị giáo người khổ không nói nổi. Bất quá lại khổ lại mệt đều hảo ở kiều tú chi nói đỉnh chỉ phía trước, bọn họ đều cần thiết tiếp tục. Đại kiều thành tích ở toàn bộ huyện thành đều là có tiếng, mỗi lần trong huyện cùng trấn trên liên khảo, nàng đều đánh bại huyện thành học sinh bắt lấy đệ nhất danh. Huyện thành mấy cái trung học đều muốn cho nàng qua đi huyện thành đọc sách nhưng đại kiều cự tuyệt. Nàng không nghĩ rời đi trong nhà, hơn nữa nàng hiện tại học tập chủ yếu dựa tự học cho nên đi nơi nào đi học đều giống nhau. Nửa tháng trước nàng đem nàng đi kinh thị du ngoạn sự tình viết thành một thiên viết văn, viết văn bên trong kỹ càng tỉ mỉ viết kinh thị bồng bột phát triển cảnh điểm. Nàng còn kết hợp thời sự, nói hiện tại quốc gia phát triển mạnh giáo dục một lần nữa khôi phục thi đại học lại cổ vũ phát triển kinh tế, nàng tin thường tổ quốc tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Ở nàng viết văn kinh thị cảnh điểm bị nàng viết đến sinh động như thật, nhìn lúc sau giống như tự mình đi du lịch giống nhau. Mà nàng triển vọng quốc gia tương lai, lại làm này viết văn bay lên tới rồi một cái tân trình tự, làm này viết văn không chỉ là một thiên viết du lịch ký lục cùng tâm đắc. Phê duyệt viết văn lão sư nhìn lúc sau trong lòng thập phần kích động đồng thời cảm thấy này viết văn hoàn toàn vượt qua một cái sơ nhị học sinh nên có trình độ. Nàng ở trong ban đại kiều văn chương, xong việc còn đem đại kiều viết văn đề cử cho nàng ở thành phố Nhật Báo xã công tác thân thích. Nàng thân thích lúc sau cũng cảm thấy đây là một thiên hào viết văn cảm thấy hoàn toàn đủ trình độ đăng ở báo chí thượng. Bởi vì muốn đăng ở báo chí thượng, việc này cần thiết trải qua bàn nhân đồng ý cho nên ngữ văn lão sư liền đem đại kiều gọi vào văn phòng đi hỏi. Này vừa hỏi, văn phòng mặt khác lão sư cũng sẽ biết tiếp theo hiệu trưởng cũng biết. Hiệu trưởng lại khiếp sợ lại kích động lâm lão sư, người nói chính là thật sự. Thành phố Nhật Báo thật sự tập san đang kiều niệm niệm đồng học viết văn. Nếu là thật sự đang đi lên, đến lúc đó bọn họ trường học cũng sẽ đi theo nổi danh, này thật là ngàn năm một thuộc cơ hội tốt a Lâm lão sư gật đầu ta kia thân thích nói kiều niệm niệm đồng học viết văn thực mới mẻ độc đáo, hành văn thực tuyệt đẹp, chỉ cần nàng bản nhân đồng ý, sau cuối tuần liền có thể lên báo. Kiều niệm niệm, lão sư giảng ngươi đều nghe hiểu chưa? Mọi người đôi mắt lập tức ngắm nhìn ở đại kiều trên người. Đại kiều gật đầu ta nghe minh bạch ta đồng ý đăng. Nghe được đại kiều nói, hiệu trưởng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhảy nhót lên, chuyện tốt như vậy, chúng ta cần thiết đại đại tuyên truyền. Chấn trên giáo dục trình độ so ra kém nguyện thượng trường học nhiều năm qua vẫn luôn bị triển áp nhưng từ kiều niệm niệm lại đây lúc sau, bọn họ trường học liền liền gắng sức đuổi theo đi. Hắn vô số lần cảm thấy, lúc trước hắn khai điều kiện đem kiều niệm niệm đoạt lấy tới quyết định thật là quá đúng. Một tuần sau, đại kiều viết văn bị đăng tới rồi báo chí thượng cũng bắt được 6 nguyên tiền nhuận bút. Tiền nhuận bút tuy rằng không nhiều lắm, nhưng quan trọng là kia phân vinh quang A. Phải biết rằng kia chính là báo chí A, đừng nói nàng một cái sơ nhị học sinh chính là trường học lão sư cùng hiệu trưởng đều chưa từng đi lên quá, nhưng hôm nay nàng một cái học sinh trung học làm được. Thực mau toàn bộ trường học người đều đã biết mặt khác ban người đều chạy đến nhất ban tới xem Đại Kiều. Đại Kiều yêu phòng sách giáo nổi danh nhưng lúc này đoàn người vẫn là nhịn không được lại đây. Đường thời rất nhiều đơn vị đều sẽ đặt báo giấy ở đơn vị đi làm ra yêu phòng sách về nhà liền hỏi khởi việc này. Vì thế hôm nay rất nhiều trong nhà gia trưởng đều ở nhắc mãi chính mình hài tử nói kiều niệm niệm viết văn có thể lên báo vì cái gì bọn họ làm không được. Cũng tại đây thiên, rất nhiều hài tử ở trong lòng âm thầm hận thượng Đại Kiều cái này con nhà người ta. Tới rồi nghỉ hè khi Kiều gia tiểu điếm phô sinh ý càng ngày càng tốt. Bởi vì Kiều gia tiệm tạp hóa trồng loại nhiều, lại không lừa già dối trẻ cho nên mọi người đều thích tới bọn họ nơi này mua đồ vật. Cứ như vậy Kiều gia ở trấn trên đứng vững vàng gót chân. Hoác ra một nhà đều rất thường nghiệm Đại Kiều còn không có nghỉ bọn họ liền gửi thư lại đây, làm Đại Kiều một nghỉ liền qua đi kinh thị chơi. Đại kiều nguyên bản không nghĩ qua đi, nhưng nghỉ ngày thứ năm, hoác trì liền xuất hiện ở kiều gia. Hoác trì ca ca, ngươi như thế nào lại đây? Đại kiều nhìn đến từ trên trời giáng xuống hoác trì ca ca, đôi mắt mở đại đại. Hoác trì duỗi tay xoa xoa nàng đầu nói, ta lại đây tiếp ngươi, nếu là ta không tự mình lại đây, ngươi khẳng định không muốn qua đi. Hơn nữa ngồi xe lửa muốn như vậy nhiều ngày, hắn cũng không yên tâm làm nàng một người qua đi cho nên một nghỉ hắn liền lập tức ngồi xe lửa lại đây. Đại Kiều miệng hơi hơi chu, ngươi đừng lộng ta đầu tóc ta bím tóc vừa mới sơ tốt. Hoắc Trì nhớ tới khi còn nhỏ nàng mỗi lần đổi cái kiểu tóc liền sẽ hỏi chính mình nàng đẹp hay không đẹp tình hình, khóe miệng nhịn không được câu lên. Đại Kiều bị hắn cười đến không thể hiểu được, Hoắc Trì ca ca, ngươi cười cái gì? Hoắc Trì lắc đầu, không có gì, chính là cảm thấy ngươi giống như biến xấu. Đại Kiều đôi mắt trừng đến tròn tròn, hừ hừ nói, Hoắc Trì ca ca ngươi nói bậy, ta rõ ràng lớn lên rất đẹp. Hoắc Trì còn không kịp trả lời, một cái đen thui hắc nắm liền vọt lại đây. Nàng nhảy dựng lên một quyền đấm ở Hoắc Trì đầu gối, "Tiểu ca ca, ngươi người lớn lên đẹp như vậy, cố tình đôi mắt không hảo xử." "Titi của ta rõ ràng lớn lên cùng ta giống nhau đẹp." Hoắc Trì nghe được lời này, không cần xem đều biết nói lời này người là ai. Không sai, đúng là Kiều Gia tự tin vô cùng vai hề nữu tiểu Đông Vân. Tiếp theo, Song Bảo Thai cũng ra tới, một người cũng cho hắn một quyền. Tiết An Húc nãi thanh nãi khí nói, tỷ tỷ của ta thiên hạ đệ nhất đẹp. Kiều An Kiệt tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu, Chu tiểu môi đỏ nói, đúng đúng, tỷ tỷ đẹp nhất. Hoắc Trì, hảo đi, hắn sai rồi, hắn không nên khi dễ Kiều Niệm Niệm đồng học. Đại Kiều nhìn giữ gìn nàng đệ đệ muội muội, chiều Hoắc Trì ca ca kiêu ngạo mà chớp chớp mắt, sau đó nhấp miệng nở nụ cười. Hoắc Trì ở Kiều gia ở ba ngày, liền mang theo Đại Kiều đi kinh thị. Đại Kiều cho rằng nàng đi kinh thị bất quá là ăn ăn uống uống, không nghĩ tới lại làm nàng tìm được rồi từ tã lót khi đã bị người đánh cháo bốn cô cô. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 107. Hoắc gia đối Đại Kiều đã đến rất là chờ mong cùng cao hứng. Hoắc hoa thanh cùng đái thục phương hai người phát hiện Đại Kiều đưa cho bọn họ hoa khô hiệu quả thập phần thần kỳ, mỗi lần sử dụng lúc sau, bọn họ đều có thể một giấc ngủ đến hừng đông, thân thể cũng từng ngày đi theo biến hảo. Phải biết rằng sớm chút năm bọn họ ở nông trường ăn không ít khổ, mỗi ngày ăn không đủ no còn chưa tính, nhất thảm chính là ở tại chuồng bò bên trong, kia chuồng bò lại dơ lại xú lại ẩm ướt, mỗi đến mùa đông càng là tứ phía tới phong, lạnh đến bọn họ hàm răng đều ở run lên. hoắc hoa thanh viêm khớp cùng bệnh phong thấp chính là ở lúc ấy mai phục bệnh căn, mỗi lần trời mưa khi, đều đau đến hắn cả người đổ mồ hôi lạnh hận không thể một đầu đâm chết ở trên tường. Sau lại đi thất lý thôn, tình huống tuy rằng có điều chuyển biến tốt đẹp nhưng mỗi năm vẫn là muốn phát tác rất nhiều lần, nhưng lần này trở về kinh thị lúc sau trừ bỏ vừa trở về lúc ấy phát tác quá một lần, lúc sau không còn có phát tác quá. Mà hết thầy này đều là ở uống lên đại kiều đưa cho bọn họ hoa khô lúc sau mới phát sinh. Hắn nhớ tới hắn vừa đến thất lý thôn sự tình, khi đó hắn phát ra sốt cao còn ho khan hơn phân nửa tháng, nguyên bản cho rằng lần đó muốn chịu không nổi đi ai biết ở ăn đại kiều cấp mấy cái trứng gà lúc sau, hắn cư nhiên dần dần hảo lên. Khi đó hắn liền có chút hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ, hơn nữa lúc ấy chịu giới hạn trong bọn họ thân phận liền tính phát hiện cái gì, bọn họ cũng không dám ồn ào đi ra ngoài. Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ đem đại kiều đưa cho bọn họ hoa khô lấy ra tới nghiên cứu. Vì xác nhận có phải hay không kia hoa khô ở có tác dụng, bọn họ còn lấy ra một ít đưa cho hàng xóm. Bọn họ hàng xóm có cái tuổi 70 tới tuổi lão phụ nhân, bởi vì sinh bệnh cả ngày suốt đêm đều ngủ không được tồn tại bất quá là đang đợi chết thôi, ngày đó buổi tối dùng hoắc ra đưa hoa khô trà sau, không chỉ có ăn nhiều non nửa chén cháo, hơn nữa đêm đó rất sớm liền ngủ rồi. Nhà nàng người nhìn đến nàng ngủ rồi, một lần còn tưởng rằng nàng đã chết thậm chí còn trộm đem tay đặt ở nàng cái mũi đi xuống thăm nàng hô hấp đang xem đến nàng chỉ là ngủ sau, đều khiếp sợ vô cùng. Ngày hôm sau, hàng xóm lập tức liền tự mình lại đây, hỏi bọn hắn những cái đó hoa khô là ở nơi nào mua, bọn họ nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Nhưng hoác gia bất quá mới chỉ có mấy bình, nơi nào bỏ được đem hoa khô cho bọn hắn, đến nỗi ở nơi nào mua, bọn họ càng sẽ không thiện làm chủ trương mà nói ra cuối cùng vẫn là ai bất quá hàng xóm cầu xin, mới cho bọn họ nửa bình. Hàng xóm cũng là không kém tiền nhân ra, đương trường liền cho bọn hắn hoác gia đưa tới không ít quý báo đồ bổ còn lại nhảy cái không ngừng, làm cho bọn họ nếu là lại có hoa khô nói, nhất định không cần quên bọn họ. Hóa ra lúc này mới xác định xuống dưới, Đại Kiều đưa cho bọn họ hoa, khô đích xác không phải giống nhau đồ vật đến nỗi vì cái gì sẽ có loại này hiệu quả, bọn họ không biết cũng không có tiến thêm một bước đi miệt mài theo đuổi. Chỉ là bọn hắn thực xác định một chút là bọn họ nhất định phải cảm tạ Đại Kiều. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy ngóng trông đại kiều lại đây, còn không có nghỉ liền gửi thư cùng đồ vật qua đi kiều ra, Sau lại sợ nàng không tới, đương hoắc trì sung phong nhận việc nói muốn đi tiếp nàng thời điểm, Hoắc hoa thanh cùng đái thuộc phương cũng không có ngăn cản. Trừ bỏ muốn cảm tạ đại kiều kỳ thật bọn họ hai người trong lòng đều có chính mình tiểu tâm tư. Ở bọn họ xem ra, đại kiều không chỉ có lớn lên xinh đẹp hơn nữa tính tình ngoan ngoãn hiểu chuyện, đọc sách còn như vậy thông minh thật là mọi thứ đều xuất sắc trừ bỏ đại kiều tự thân thực kiêu tú, còn có một chút rất quan trọng, đó chính là Hoắc Trì không bài xích đại kiều, lại còn có thực nghe nàng lời nói, nếu là tương lai Hoắc Trì có thể cưới được nàng làm tức phụ kia thật là Hoắc Trì đã tu luyện mấy đời phúc phận. Bởi vậy Hoắc gia mới có thể như vậy nóng lòng chờ đợi đại kiều lại đây trụ, trừ bỏ thiệt tình thích cũng là nghĩ cấp này đối tiểu thanh mai trúc mã chế tạo cơ hội. Đương nhiên, Hoắc gia khẳng định sẽ không bức bách đại kiều Nếu là lớn lên về sau đại kiều đối hoác trì vô tình kia hoác ra sẽ coi như gả nữ nhi giống nhau cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Tới tới, đại tiểu, đây là phương gì cho ngươi mua váy, ngươi nhìn xem thích hợp hay không? Ăn một lần xong cơm, đái thục phương liền lôi kéo đại kiều đi nàng phòng, mở ra cho nàng chuẩn bị đồ quần áo, chỉ thấy bên trong treo đầy các màu váy liền áo. Đại kiều vòng là biết hoác gia người đều thực thích nàng, nhưng nhìn đến tràn đầy một cái tủ quần áo quần áo, nàng vẫn là nhịn không được chấn kinh rồi. Nàng đại đại đôi mắt chừng đến tròn tròn, Nguyễn Thanh nói, Phương gì, này cũng quá nhiều đi. Hơn nữa người phía trước không phải đã gửi vài điều váy cho ta sao. Đái thuộc Phương đem váy từng điều lấy ra tới, sau đó ở đại kiều trên người so tới so lui, không nhiều lắm không nhiều lắm, này đó váy ngươi mỗi một ngày đổi một bộ, nếu là không thích liền ném ở một bên, ngươi không cần có bất luận cái gì trong lòng gánh nặng, chút tiền ấy Phương gì cho nổi. Mới vừa hoài thượng hoác trì kia hội, nàng thường xuyên cùng hoác chính sâm cười nói, hy vọng trong bụng chính là cái nữ hoa nhi, như vậy nàng liền có thể mỗi ngày cấp nữ nhi trang điểm, hai mẹ con xuyên giống nhau quần áo, đáng tiếc sau lại ra tới chính là cái mang bà tử. Nhớ rõ khi đó hoác chính sâm nắm tay nàng, an ủi nàng nói hắn sẽ không ngừng cố gắng, làm cho bọn họ nữ nhi sớm một chút đi vào hoác gia. Nàng nghe xong lúc sau tức khắc giờ khóc giờ cười kỳ thật mặc kệ nhi tử vẫn là nữ nhi, chỉ cần là bọn họ hài tử, nàng đều sẽ yêu bọn họ, nàng nguyên tưởng rằng bọn họ thực mau sẽ có cái nữ nhi ai biết người định không bằng trời định. Nhớ tới trước kia thời gian, đái thục phương cái mũi đau sót hốc mắt đột nhiên có chút đỏ. Đại kiều chú ý tới phương gì khác thường, đỡ tay nàng sốt ruột hỏi, phương gì, người làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Đái thục Phương lắc đầu, đem trong lòng về điểm này thương cảm xua tan, cười nói, Phương gì không có việc gì, tới, ngươi mau thử xem này, ngươi làn da như vậy bạch mặc vào khẳng định rất đẹp. Đại kiều không đành lòng bác Phương gì hảo ý, vì thế liền cầm váy đi vào phòng giữ quần áo đổi. Đái Thục Phương gả chồng phía trước là Thiên Kim tiểu thư, gả chồng lúc sau hóa ra là lúc ấy kinh thị bấm tay một số phú ông, nói cách khác nàng từ khi ra đời bắt đầu liền không thiếu tiền tiêu, hơn nữa nàng ái trang điểm, cho nên nàng vẫn luôn là đi ở thời thượng trào lưu tiên phong người, bởi vậy nàng tuyển quần áo ánh mắt tự nhiên sẽ không kém. Nàng cấp đại kiều mua váy liền áo, có chút là trang phục làm tốt, có chút là thủ công đặt làm, bất quá mặc kệ là nào một loại, đều thực phù hợp đại kiều khí chất cùng tuổi. Màu trắng váy liền áo mặc ở đại kiều trên người, có vẻ nàng da thịt càng thêm trắng nõn, càng người kiều nộn đến giống như mùa xuân chi đầu nở rộ đệ nhất đoá nganh xuân hoa kiều kiều nộn nộn, làm người nhìn tâm sinh thương tiếc chi tình. Ai ra ta liền biết ngươi mặc vào này váy sẽ rất đẹp. Đái thục phương nhìn tiểu tiên nữ giống nhau đại kiều thật là hận không thể nàng chính là chính mình thân sinh nữ nhi. Liền ở ngay lúc này, hoắc chỉ đi đến đái thực phương xem nhi tử lại đây vội vàng chiều hắn vẫy tay nói muộn nhi ngươi mau đến xem xem ngươi đại kiều muội muội xuyên này thân váy đẹp hay không đẹp đại kiều cũng không phải ngượng ngùng người tại chỗ dạo qua một vòng nghiêng đầu hỏi hoắc trì ca ca ta đẹp sao nàng thanh âm nguyễn nguyễn nhu nhu này thanh hoắc trì ca ca giống như dính đường gạo nếp thuốc cao quả thực muốn dính đến người trong lòng đi Hoác trì nhìn trước mắt trắng nõn tươi đẹp như hoa tươi Đại Kiều Mặt nóng lên, sau đó tim đập nhanh chóng nhảy lên lên Cũng liền còn có thể đi Đại Kiều nghe vậy, miệng hơi đô lên Hoác trì ca ca, ngươi phải nói thực có thể Hoác trì đột nhiên không dám nhìn nàng đôi mắt Bên tai một chút một chút ở biến hồng Phía trước ta nhìn đến tiểu đông vân như vậy Xú Mỹ ta còn không nghĩ ra nàng giống ai Hiện tại nghĩ đến nàng hẳn là bị ngươi ảnh hưởng Ngươi từ nhỏ cũng là như vậy xú Mỹ Đại Kiều càng thêm bất mãn Hai má phình phình, hoác trì ca ca chúng ta kia không gọi xú Mỹ, chúng ta kia kêu tự tin. Hoác trì nhướng mày tự tin. Tiểu đông vân lớn lên lại xấu lại hắc có thể có như vậy tự tin kỳ thật cũng là một kiện thập phần hiếm lạ sự tình. Đái thục phương nguyên bản cố ý làm nhi tử khen khoét đại kiều, làm cho bọn họ từ nhỏ liền bồi dưỡng một chút ăn ý cùng cảm tình, không nghĩ tới nhi tử như vậy không cho lực. Nàng vẻ mặt ghét bỏ mà đem nhi tử ra bên ngoài đẩy, đi ra ngoài đi ra ngoài, nhìn ngươi gần nhất liền chọc đại kiều sinh khí. Đại kiều trái ngờ phương gì sau lưng chiều hắn làm cái mặt quỷ. hoắc chỉ xem mẹ nó cùng đại kiều hai người cùng chung kẻ địch bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười, hảo đi ta đây không quấy rầy các ngươi. Đối với mẹ nó cùng ra ra như vậy thích cùng yêu thương đại kiều, hắn trong lòng một chút cũng không ghen ghét ngược lại cảm thấy thực vui vẻ. Ở hắn xem ra, đối đại kiều lại hảo đều không quá. Đại kiều lần này lại đây, lại cấp hoắc gia tặng vài bình hoa hồng hoa khô cùng hoa nhài hoa khô. Hoắc Hoa thanh thu được lúc sau, lập tức đem hoa khô khóa đến trong ngăn tủ, như vậy nếu như bị không hiểu rõ người nhìn đến, còn tưởng rằng hắn ở tàng cái gì hi thế bảo bối đâu. Tàng Hảo lúc sau, hắn nhớ tới hàng xóm làm ơn chuyện của hắn, hắn liền uyển chuyển mà cùng Đại Kiều hỏi thăm hoa khô sự tình, "Đại Kiều, ngươi làm này đó hoa khô đều là chính ngươi loại sao?" Đại Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu, "Đúng vậy, hoa loại là thẩm gia càn gia gia cho ta, ta loại thật nhiều năm, hoắc gia gia cũng có hứng thú trồng hoa sao?" Hoắc Hoa thanh vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ta và ngươi phương gì uống lên ngươi cấp hoa khô trà sau cảm thấy thân mình thực hảo, cho nên cũng tưởng tự mình loại một ít tới thử xem. Nghe được lời này, Đại Kiều trong lòng tức khắc có chút trột dạ. Hoắc gia gia nếu là tưởng chồng Hoa kia đảo không khó, cần phải tưởng loại ra nàng như vậy hiệu quả tới, đó là không có khả năng sự tình. Hoắc Hoa Thanh người lão thành tinh, nhìn đến Đại Kiều bộ dáng, liền biết nàng che giấu cái gì, bất qua hắn không tính toán dùng chính mình trưởng bối thân phận ép hỏi đối phương. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ hỏi chồng Hoa phương pháp. Đại Kiều thấy thế trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chồng Hoa nên chú ý hạng mục công việc đều giảng cấp Hoắc gia ra nghe. Hoắc Hoa Thanh diễn trò làm nguyên bộ còn cố ý lấy ra giấy bút tới ký lục. Đại kiều đi rồi, Hoắc hoa thanh một người ở thư phòng nghiên cứu những cái đó hoa khô. Kia hoa khô nhìn từ ngoài cùng mặt khác hoa khô không có gì hai dạng khác biệt chế tác quá trình cũng không có gì hiếm lạ, liền không biết trung gian vì cái gì quan hệ mà có như vậy thần kỳ hiệu quả. Hoắc hoa thanh tưởng không rõ, bất qua hắn biết chuyện này tuyệt đối không thể làm những người khác biết nếu không sẽ cấp đại kiều mang đến tai họa ngập đầu. Đến nỗi hàng xóm bên kia, hắn cũng chỉ có thể nói dối, nói đây là trước kia lão đồng bọn đưa cho hắn, kia lão đồng bọn hiện giờ đã qua đời, hắn cũng không biết này đó hoa khô là từ đâu tới. Đảo không phải hắn không nghĩ trợ giúp hàng xóm ra, chỉ là ở hàng xóm cùng Đại Kiều Chi Gian, hắn không chút do dự lựa chọn bảo hộ Đại Kiều. Đại Kiều ở hoắc Gia ở một ngày, liền nhắc tới muốn đi đại học sư phạm xem đường Thị Kiều Đông Hà. Đái Thục phương nghe vậy, lập tức tự trách nói, nhìn ta này đầu óc như thế nào như vậy chuyện quan trọng đều cấp quên mất. Ta ngày hôm qua nên phái người đi đem ngươi đường thì cùng nhau tiếp nhận tới. Đại kiều săn sóc nói, phương gì không cần tự trách ta không có trách ngươi. Đái Thục phương xem nàng như vậy hiểu chuyện, trong lòng càng thêm ái đến không được. Nàng vội vàng an bài tài xế đưa nàng đi đại học sư phạm, bởi vì nàng còn có chuyện, vì thế liền làm hoác chỉ bồi nàng cùng đi xe hơi thượng hoắc gia thập phần săn sóc mà cho nàng chuẩn bị thật nhiều đồ ăn vặt hoắc chỉ một bên giúp nàng mở ra gói đồ ăn vặt thử, một bên đem đồ ăn vặt đưa tới nàng trong tay động tác thập phần tự nhiên phảng phất trước kia liền quen làm đại kiều cũng không cảm thấy không ổn giống chỉ sóc con giống nhau đem hai má tắc đến tràn đầy một bên ăn một bên nói cho hoắc chỉ kiều gia trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hoắc chỉ nghe được thực chuyên chú một chút cũng không chê nàng nói nhiều Phía trước lái xe tài xế thấy thế, trong lòng rất là cảm thán, hoác gia đối này nông thôn đến thiếu nữ thật sự thật tốt quá, hảo đến làm nhân đố kỵ. Ở hắn xem ra, đại kiều là đã tu luyện mấy đời phúc phận mới có thể làm hoác gia một nhà già trẻ đều như vậy thích nàng. Hắn đây là chỉ biết một mà không biết hai, nếu là hắn biết đại kiều đối hoác gia sở làm sự tình, chỉ sợ hắn liền sẽ không nói nói như vậy. Bởi vì đại học khai giảng tương đối trễ cho nên lúc này trung tiểu học đã nghỉ, nhưng kiều Đông Hà bọn họ còn không có nghỉ. Đại kiều quá khứ thời điểm kiều Đông Hà đang ở đi học, nàng liền cùng hoắc trì ở vườn trường tuy tiện đi dạo lên. Vườn trường học sinh nhìn đến bọn họ, đều nhịn không được chiều bọn họ trên người nhiều xem một cách thật sự là bọn họ hai người lớn lên quá đẹp hơn nữa hai người trang điểm thực thời thượng vừa thấy liền không phải người thường ra hài từ. Bất quá xem về xem, đại gia trong lòng cũng không có gì ý tưởng. Đại kiều lại xinh đẹp, hiện giờ cũng bất quá là cái 12 tuổi tiểu cô nương, tại đây đàn sinh viên xem ra, nàng chính là cái tiểu muội muội. Đột nhiên, phía trước lao tới một nữ tử, nàng kia đuổi theo phía trước nam nhân nũng nịu nói, Minh Thành, mấy ngày nay ngươi như thế nào không có đi tìm ta ta vẫn luôn ở trường học chờ ngươi. Kia kêu Minh thành nam nhân cũng không thèm nhìn tới nữ tử, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đáp đồng chí chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau người xa lạ, phía trước gặp qua một hai lần, nhưng bản chất chúng ta vẫn là người xa lạ thỉnh ngươi về sau không cần lại đến quấy giày ta hảo sao. Đại kiều nguyên bản còn không có chú ý tới bọn họ, nhưng nghe thế thanh đáp đồng chí, nàng không khỏi tò mò mà xem qua đi. Chỉ thấy nàng kia đưa lưng về phía nàng, lưu trữ một đầu tóc ngắn, trên người ăn mặc nửa cũ nửa mới quần áo, liền kia thân hình nhìn qua cùng đầu chốc cầu thẳng tức phụ đáp chật rất là giống nhau. Chủ yếu là họ đáp người quá ít cho nên nàng thực hoài nghi trước mắt nữ tử chính là đáp chật. hoắc chỉ xem nàng ngơ ngẩn nhìn nàng kia, liền hỏi nói, ngươi đang xem cái gì? Đại kiều thò lại gần, nhỏ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ trong thôn cái kia kêu cầu thẳng nam nhân không? Nàng hơi thở phất qua hắn cầm, ngứa, hoắc trì ngẩn ra một chút nói, nhớ rõ, êm đẹp như thế nào nhắc tới hắn tới. Đại kiều nói, cái kia nữ hẳn là chính là hắn tức phụ, phía trước nàng thi đậu đại học liền không có tin tức, mọi người đều nói nàng bỏ chồng bỏ con chạy, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. hoắc trì ngẩng đầu theo nàng ánh mắt xem qua đi. Hắn rời đi đội sản xuất có 5 năm, sớm đã quên đắp chật trông như thế nào, bất quá hắn đối những cái đó vứt bỏ người nhà người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn đều cam thù đến tận xương tùy. Hắn trong mắt xoay chuyển nói, nàng cùng cầu thẳng sinh hài từ gọi là gì? Đại kiều chớp chớp trường mật lông mi, hiếu kỳ nói, hoắc trì ca ca, ngươi muốn làm cái gì? hoắc trì học nàng bộ dáng chiều nàng chớp chớp mắt nói, ngươi một hồi sẽ biết ngươi hiện tại mau nói cho ta biết bọn họ hài từ tên gọi là gì? Đại kiều nói, nam kêu lưu tiểu hổ, tiểu nữ nhi kêu lưu tiểu anh, một cái năm tuổi, một cái chỉ có ba tuổi. Hoác chỉ nghe được hài từ tuổi như vậy tiểu, đáy mắt hiện lên một mặt phẫn nộ, Ngươi ở đại thụ phía sau trốn tránh chờ ta, ta đi đi liền tới đây. Đại kiều trong lòng có chút đoán được hắn muốn làm cái gì, bất quá không tính toán ngăn cản, giống cách ngoan bảo bảo giống nhau chạy đến đại thụ mặt sau núp vào. Hoác chỉ xem nàng giống chơi trốn miêu miêu tiểu cô nương, khóe miệng nhịn không được câu lên. Tiếp theo, hắn từ đáp chật bên người chạy tới, chạy vài bước lại quay đầu lại chừng mắt nói cầu thẳng tức phụ ngươi như thế nào ở chỗ này. Nhà ngươi nam nhân cùng hài tử tìm ngươi tìm đến mau điên rồi, ngươi không có thu được bọn họ tin sao. Đáp chật vừa mới đem lâm minh thành cấp hống hảo, không nghĩ tới nửa đường đột nhiên sẽ sát ra như vậy một cái trình rào kim tới. Nàng mặt đương trường liền dọa trắng, ngươi ngươi nhận sai người ta không quen biết ngươi. Hoắc trì sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, nhận sai người. Chẳng lẽ ngươi không phải kêu đáp trật từ thất lý đội sản xuất thi đậu trung chuyên nữ thanh niên trí thức. Sở hữu tin tức đều đối thượng đáp trật sắc mặt lập tức bạch đến giống như một chương giấy toàn thân nhịn không được run rẩy lên. Bên người nàng nam nhân nhìn xem Hoắc trì, lại quay đầu lại nhìn xem sắc mặt tái nhợt đáp trật co mày hỏi, xin hỏi đây là có chuyện gì? Ngươi nói đáp đồng chí đã kết hôn. Lâm Minh thành phía trước đi kỹ giáo tìm hắn đồng học thời điểm nhận thức đáp chật, đáp chật xinh đẹp ôn nhu thực phù hợp hắn cảm nhận chung kén vợ kén chồng điều kiện cho nên hắn thập phần có thành ý mà tỏ vẻ muốn theo đuổi đối phương. Nhưng đáp chật treo hắn chơi, phía trước còn làm trò hắn đồng học mặt nói bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau người xa lạ kêu hắn về sau không cần đi quấy rối nàng. Hắn cũng là sĩ diện, liền tính lại thích nàng cũng đã tắt này phân tâm tư, ai biết không đến nửa tháng, nàng cương nhiên đuổi theo, nói nàng trong lòng sớm đã có hắn tồn tại, lúc ấy như vậy nói bất quá là tưởng cho hắn một cái khảo nghiệm. Hắn thiếu chút nữa đã bị nàng cấp thuyết phục liền ở hắn muốn suy xét tha thứ nàng thời điểm thiếu niên này liền xuất hiện. hoắc trì nói, đúng vậy, vị này đáp chật đồng chí năm đó xuống nông thôn đến thất lý đội sản xuất đương thanh niên trí thức cả cho địa phương một cái kêu cầu thẳng nam nhân, sinh hai đứa nhỏ. Nhị từ kêu lưu tiểu hổ, nữ nhị kêu lưu tiểu anh chỉ là vị này đáp chật đồng chí thì đậu trung chuyên sao tựa như nhân gian bốc hơi lên giống nhau mất đi liên hệ. Đáp chật hẳn không thể chính mình hôn mê qua đi ta ta không có ngươi thiếu ngậm máu phun người. Hoặc chỉ kéo kéo khóe miệng ta có hay không ngậm máu phun người, vị này nam đồng chí chỉ cần đi ngươi trường học tra một chút ngươi hồ sơ sẽ biết. Nói xong, hắn không hề để ý tới bọn họ, xoay người đi rồi. Đáp chật thân mình lay động một chút muốn đi bắt Lâm Minh Thành tay, lại bắt cái không, Minh Thành, ngươi nghe ta nói. Lâm Minh Thành mặt trướng đến đỏ bừng, đôi mắt thiêu đốt lửa giận, ngươi còn muốn nói cái gì? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người ta lúc trước thật là mắt bị mù. Nói xong, hắn phất tay áo mà đi, đáp chật mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa khí hộc máu. Nàng tới trung chuyên sau so một lòng muốn chào cái có tiền nam nhân tái giá chính là nàng tuổi không tính nhỏ, càng quan trọng là nàng sinh quá hai đứa nhỏ, dáng người nghiêm trọng biến dạng tình huống như vậy hạ, nàng tự nhiên so ra kém những cái đó tuổi trẻ cô nương. Sau lại nàng nhận thức lâm minh thành, lâm minh trưởng thành đến giống nhau, trong nhà kinh tế cũng giống nhau, nàng trong lòng không phải thực vừa lòng, duy nhất tốt một chút là hắn là người thành phố. Nàng nguyên bản tính toán tiếp thu đối phương ai ngờ lớp bên cạnh có cái có tiền nam đồng học đột nhiên tới theo đuổi nàng, nàng tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền ném xuống lâm minh thành không nghĩ tới kia nam đồng học bất quá là thèm nàng thân mình. Hắn ngủ nàng lúc sau tùy tiện ném cho nàng một ít tiền, liền không hề cùng nàng liên hệ. Nàng tức giận đến uy hiếp nói muốn đi trường học lãnh đạo nơi đó cử báo hắn, nhưng đối phương một chút cũng không lo lắng, còn trái lại nói cho nàng trường học lãnh đạo là nhà hắn thân thích, nếu là nàng thật sự đi cử báo, bị sa thải người sẽ chỉ là nàng. Nàng không có cách nào chỉ có thể trở về tìm Lâm Minh Thành, nàng đã thiếu chút nữa muốn thuyết phục đối phương, không nghĩ tới. Nàng thật là hận không thể giết chết đối phương, mà khi nàng phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn có cái kia thiếu niên bóng dáng. Hoác trì cố ý tha một vòng, mới vòng hồi đại kiều bên người, đi thôi, chúng ta đi tìm ngươi đường tỷ. Đại kiều hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn nói, hoác trì ca ca, ngươi thật là lợi hại Nga. Hoác trì khóe miệng không giấu vết câu lên, kiều niệm niệm đồng học ngươi có hay không phát hiện ngươi có chút quá phận sùng bái ta. Bất quá ngươi tưởng sùng bái liền sùng bái đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Đại kiều nghe được lời này, nhịn không được phụt một tiếng bật cười, Hoắc trì ca ca ngươi còn nói ta xú Mỹ đâu, nguyên lai like ngươi mới là nhất xú Mỹ kia một cái. Nói xong nàng cười chạy, Hoắc trì sờ sờ lỗ tai ngượng ngùng cười một chút, chạy nhanh đuổi theo đi. Kiều Đông Hà nhìn đến đại kiều kinh hỉ đến miệng đều khép không được đại kiều muội muội, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Đại Kiều chạy tới kéo đường tỷ cánh tay nói, đường tỷ, ngươi không có nằm mơ, nếu không ngươi xoa bóp ta. Kiều Đông Hà nơi nào bỏ được nhất nàng, ngươi muốn lại đây như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng, ta hào quá đi nhà ga tiếp ngươi a Đại Kiều nói, hoắc trì ca ca đi nhà của chúng ta tiếp ta lại đây, đường tỷ không cần lo lắng cho ta. Kiều Đông Hà lúc này mới phát hiện đi theo đại Kiều phía sau lại đây thiếu niên, thẹn thùng mà chiều hắn cười cười. Lúc này, Kiều Đông Hà bạn cùng phòng từ phòng học đi ra. Trong đó có cái kêu thường tiểu lệ nữ hài tử đi tới nói, "Đông Hà, ngươi đường muội như thế nào lại lại đây? Các ngươi ở kinh thị không có thân thích lại không có phòng ở, ngươi đường muội muốn đang ở nơi nào?" Lời này nghe hình như là ở quan tâm đại kiều kỳ thật bằng không. Nàng nói lời này khi ngữ khí mang theo khinh thường, cầm hơi hơi ngẩng, xem người là dùng lỗ mũi xem. Đại Kiều đánh giá đối phương liếc mắt một cái, liền nhận ra đối phương là lần đầu tiên gặp mặt khi liền âm dương quái khí cái kia xinh đẹp nữ hài. Nghe nàng Đường tỷ nói tưởng tiểu lệ là kinh thị người địa phương, cho nên thực khinh thường người bên ngoài, đặc biệt khinh thường nàng loại này nông thôn đến người. Kiều Đông hà mặt kéo xuống tới nói, ta đường muội ở nơi nào không nhọc ngươi nhọc lòng, đại kiều chúng ta đi. Một cái ký túc xá trụ mười cái người, mọi người đều đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, đại bộ phận người đều khá tốt ở chung, chỉ có các biệt mấy cái mắt chó xem người thấp tổng cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Tưởng Thiều Lệ chính là trong đó một cái. Tưởng Thiều Lệ xem Kiều Đông Hà làm trò nhiều người như vậy mặt hạ nàng mặt mũi, tức giận đến mặt đều đen ta phi ở nông thôn chân đất đắc ý cái gì. Đại Kiều nghe được lời này, tức giận đến mặt đều đỏ tưởng trở về cùng nàng lý luận lại bị nàng đường tỷ cấp gắt gao bắt lấy. Kiều Đông Hà lắc đầu nói, đừng lý nàng. Đại Kiều cũng không nghĩ cấp đường thì gây chuyện, hầm hừ nói, người này thật là quá chán ghét, hy vọng xui xẻo vẫn luôn đi theo nàng. Vừa mới dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng thét chói tai. Chỉ thấy tường thiều lệ dưới chân một uy cư nhiên đất bằng quang ngã cai trò ăn cướt. Cùng nàng cùng nhau đi nữ hài hiển nhiên bị dọa tới rồi, nàng ngây người một chút mới đưa tường thiều lệ nâng dậy tới, ngay sau đó cũng hét lên lên. Bởi vì tường thiều lệ quăng ngã ra một miệng huyết bộ dáng nhìn qua quá dọa người. Tường thiều lệ lại đau lại mất mặt, quá một tiếng liền khóc ra tới, này vừa khóc không quan trọng, lại hộc ra một viên răng cửa. Nàng bằng hữu nhìn nàng thiếu một viên răng cửa bộ dáng bộ dáng vô cùng ngốc lăng, nàng cớ đến đuôi cũng không biết tường thiều lệ là như thế nào té ngã, lại còn có rơi như vậy nghiêm trọng. Tường thiều lệ nhìn đến trên mặt đất huyết nha, hai mắt vừa lật tức khắc hôn mê qua đi. Kiều Đông Hà chờ tưởng tiều lệ té xỉu sau quay đầu lại nhìn Đại Kiều trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đại Kiều triều đình tỷ chớp chớp mắt vô tội nói, đường tỷ này không thể trách ta ta bất quá nói nói mà thôi, là nàng chính mình xui xẻo. Kiều Đông Hà trong lòng tổng cảm thấy việc này quá xảo, bất quá nghe được muội muội nói, nàng liên tục gật đầu, người nói đúng, là nàng chính mình xui xẻo. Kiều Đông Hà muốn mang Đại Kiều đi nhà ăn ăn, nhưng Hoắc trì không đồng ý, nói thỉnh các nàng đi toàn tụ đức ăn vịt nướng. Đại Kiều ngày hôm qua kỳ thật đã ăn qua, Kiều Đông Hà từ lần trước ăn qua lúc sau liền không còn có ăn qua tuy rằng trong lòng rất muốn, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt chủ yếu là không nghĩ chiếm hoắc gia thiện nghi. Nhưng Đại Kiều không khỏi phân trần lôi kéo nàng đi, ăn xong cơm chưa ra tới Kiều Đông Hà buổi chiều còn có khóa liền hồi trường học đi, Đại Kiều cùng hoắc trì đi dạo bách hóa đại lâu. Hai người còn không có đi đến Bách Hóa Đại Lâu, liền thấy một cái 30 tới tuổi nữ nhân ôm một cái 4 năm tuổi nam oa khóc lóc từ Bách Hóa Đại Lâu chạy ra tới. Chỉ thấy nàng đầy mặt hốt hoảng, một bên chạy một bên kêu cứu, người tươi A cứu cứu ta hài tử cầu xin các ngươi cứu cứu ta hài tử. Nàng trong lòng ngực nam hài không biết đã xảy ra sự tình gì, máu mũi không ngừng chảy ra, máu tươi nhiễm hồng hắn mặt cùng quần áo, nhìn qua chói mắt kinh tâm. Đại kiều nhìn đến kia nữ nhân khi, mặc danh cảm thấy có chút quen mắt chỉ là một chốc một lát không biết từ đâu mà nói lên. Kia nữ nhân giống như rùi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi cầu người, muốn cho có xe đạp người chờ bọn họ hai mẫu tử đi bệnh viện, nhưng mọi người xem đến tiểu nam hài một thân huyết bộ dáng đều yên lặng né tránh. Nữ nhân sốt ruột đến nước mắt đều ra tới, nàng ôm hài từ nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước chạy, trải qua đại kiều cùng hoắc chỉ bên người khi, đại kiều đột nhiên mở miệng chúng ta giúp ngươi. Nữ nhân ngẩn ra một chút ngơ ngác nhìn bọn họ. Đại Kiều quay đầu hỏi Hoác Trì nói, Hoác Trì ca ca chúng ta lái xe đưa bọn họ đi bệnh viện được không? Nàng nói không rõ vì cái gì, nhưng nhìn đến kia nữ nhân bộ dáng khi nàng mặc xanh liền cảm thấy thân thiết. Hoác Trì không có chút nào do dự gật đầu nói, hào. Trường 108 nói xong, hoắc trì xoay người chỉ vào ngừng ở cách đó không xa xe hơi đối nữ nhân nói đó là chúng ta xe người nếu là tin tưởng chúng ta nói chúng ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi đi bệnh viện trương nguyệt minh theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi kích động đến liên tục gật đầu cảm ơn cảm ơn các ngươi thế giới này vẫn là nhiều người tốt vừa rồi bị những người khác liên tiếp cự tuyệt khi nàng thiếu chút nữa liền phải tuyệt vọng nghĩ vậy nàng lại đối đại kiều cùng hoắc trì hai người liên tiếp mà khom lưng nói lời cảm tạ Đại Kiều làm nàng không cần khách khí, sau đó cùng Hoắc Trì hai người mang theo nàng chạy nhanh đi ngồi xe. Lên xe sau, Hoắc Trì phân phó tài xế bằng mau tốc độ đi gần nhất bệnh viện. Đi vào bệnh viện, Đại Kiều cùng Hoắc Trì cũng không có lập tức chạy lấy người, mà là bồi nữ nhân cùng đi vào. Hoắc Trì cảm thấy Đại Kiều đối kia nữ nhân thái độ có điểm kỳ quái, bất quá cũng không quá để ý, lúc trước nàng có thể đối hắn cái này phần tử xấu vươn viện thủ, hiện giờ nàng cũng có thể trợ giúp những người khác ở trong lòng hắn, nàng chính là như tiểu thiên sứ giống nhau tồn tại. Bệnh viện nhìn đến Hải Từ cái mũi huyết lưu cái không ngừng, cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh trước giúp Hải Từ cầm máu. Kia kêu tiểu Vũ Hải Từ tuy rằng chỉ có 4 năm tuổi, bất quá này một đường lại đây, hắn không khóc không nháo, ngoan ngoãn thật sự là làm người đau lòng. Đại Kiều nhìn hắn, không khỏi nhớ tới trong nhà hai cái song bào thai đệ đệ sông bào thay bạch bạch nộn nộn từ xa nhìn lại thật giống như hai viên thật lớn bánh trôi nắm mà trước mắt tiểu đáng thương lớn lên gầy gầy ba ba bởi vì khô gầy có vẻ đầu rất lớn giống cái bị đè dẹp lép lưa đà cồn nghĩ đến bánh trôi cùng lưa đà cồn nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng trong lòng có chút nho nhỏ chuột dạ loại này thời điểm nàng sao lại có thể còn nghĩ ăn đồ vật hot chỉ xem nàng phấn nộ cái miệng nhỏ nhấp nhấp còn một cái kính mà nuốt nước miếng liền nhỏ giọng hỏi nàng người đã đói bụng sao Đại kiều hơi nước sương mù mắt to chớp chớp mặt đỏ hồng nói ta không đói bụng a, Ăn cơm đến bây giờ mới qua đi một cái giờ, hơn nửa giữa trưa thời điểm nàng còn ăn không ít nơi nào có dễ dàng như vậy đói, nàng chính là vừa rồi nghĩ đến ăn đồ vật có một chút thèm ăn. Thật sự chỉ có một chút điểm, hoặc chỉ không tin mà nhướng mày, không đói bụng ngươi như thế nào vẫn luôn nuốt nước miếng, chẳng lẽ là khát nước. Đại kiều mặt càng đỏ hơn, hai má phấn nộn phấn nộn ta cũng không có khát nước. Hoặc chỉ xem nàng này trột dạ bộ dáng, mới đầu còn có chút đoán không ra, đột nhiên nhớ tới nàng ngồi xe thời điểm, trong lòng ngực ôm đồ ăn vặt vẫn luôn ăn cái không ngừng, hắn cảm thấy chính mình giống như đoán được chân tướng. Hắn thò lại gần, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, ngày mai bắt đầu ta mang ngươi đi ăn kinh thị các loại ăn vặt. Đại kiều nghe được ăn, lại lần nữa nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hai mắt sáng lấp lánh, những cái đó ăn vặt ăn ngon sao. Hoắc trì suy nghĩ hạ nói, hẳn là cũng không tệ lắm, hảo chút ta chỉ nghe qua còn không có ăn qua. Ở nhà gửi thư muốn cho nàng lại đây kinh thị khi, hắn liền đến chỗ hỏi thăm kinh thị các loại món ăn và chính gốc nghĩ chờ nàng lại đây liền mang nàng đi ăn. Đại kiều nhấp miệng nhỏ nở nụ cười, thanh âm ngọt ngào, Hoắc trì ca ca, ngươi đối ta thật tốt. Hoắc trì đôi mắt rừng ở nàng như trăng non mặt mày, nhướng mày, ngươi hôm nay mới biết được à. Đại Kiều lắc đầu, đương nhiên không phải, ta vẫn luôn đều biết Hoắc Trì ca ca đối ta thực hảo. Lúc trước Hoắc gia vẫn là phần tử xấu thời điểm, bọn họ nhật thử quá đến cũng không nhẹ nhàng, nhưng hắn luôn là nghĩ cách tiến cánh rừng cho nàng tìm các loại ăn. Hoắc Trì khóe miệng cong lên, duỗi tay xoa xoa nàng tóc nói, vậy ngươi về sau nhưng đều phải nhớ kỹ mới được. Ta mới là đối với ngươi tốt nhất người. Đại Kiều gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ ta sẽ nhớ kỹ. Nàng bộ dáng tựa như cái nghe lời tiểu oa Nhi, ngoan ngoãn đến làm người nhịn không được muốn khi dễ nàng, nhưng hắn lại như thế nào nhẫn tâm khi dễ nàng. Hắn sẽ khi dễ thế giới này mọi người, cũng sẽ không khi dễ nàng. Tiểu vũ bên kia rốt cuộc ngừng huyết có thể là phía trước dinh dưỡng bất lương quan hệ, hơn nữa mất máu quá nhiều, hắn khuôn mặt nhỏ nhìn qua rất là tái nhợt đôi mắt nhìn qua tựa hồ lớn hơn nữa, như vậy nhìn làm người rất là đau lòng. Bác sĩ đi đến một bên hỏi Trương Nguyệt Minh hài từ loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, vẫn là thường xuyên phát sinh, chảy máu mũi phía trước có hay không đụng vào cái mũi, hài từ có hay không dùng tay mòi cái mũi. Trương Nguyệt Minh tái nhợt mặt nói, hài từ vô dụng tay mòi cái mũi cũng không có đâm thương, hắn cái này tình huống phía trước cũng phát sinh quá vài lần, chỉ là phía trước thực mau liền cầm máu, hơn nữa huyết cũng không có nhiều như vậy. Bác sĩ sụ mặt nói cho nên các ngươi làm phụ mẫu liền không để trong lòng chưa từng có mang hài tử lại đây kiểm tra phải không? trương Nguyệt Minh gắt gao nhấp miệng không có trả lời, đôi tay dùng sức sao nắm. Không phải nàng không nghĩ mang hài tử lại đây, mà là phía trước bọn họ một nhà đều bị nhốt ở nông trường, vô luận nàng như thế nào cầu xin, bọn họ cũng sẽ không vì bọn họ tìm bác sĩ càng sẽ không làm cho bọn họ rời đi nông trường nửa bước. Bọn họ một nhà tháng trước mới sửa lại án xử sai trở lại kinh thị, nhưng nhật từ cũng không có bởi vậy biến hảo nàng nam nhân thân mình ở nông trường đã sớm ngao ra bệnh tới, chỉ là phía trước vẫn luôn cường chống, hiện tại đột nhiên sửa lại án xử sai, người buông lỏng biếng nhác xuống dưới, hắn lập tức liền ngã bệnh. Trong nhà vốn dĩ liền không tồn hà cái gì tiền, vì cấp trượng phu chữa bệnh, nàng đã cầu biến sở hữu có thể cầu người, hiện giờ thiếu hạ một thân nợ Nàng lại muốn chiếu cố trượng phu, lại phải làm thù công nghiệp, ban ngày còn muốn đi trong nhà người khác cho người ta làm bảo mẫu, phân cho hải từ tâm tư cùng thời gian tự nhiên liền ít đi. Hôm nay hải từ có chút không thoải mái, nàng mang theo hắn đi cố chủ ra làm việc cố chủ làm nàng đi bách hóa đại lâu mua điểm đồ vật, không ngờ mới vừa tiến bách hóa đại lâu, hải từ liền bắt đầu chảy máu mũi. Mới đầu nàng không quá đương một chuyện, cho rằng giống như trước như vậy thực mau liền sẽ đình chỉ, nhưng không nghĩ tới máu mũi vẫn luôn lưu cái không ngừng, nàng lúc này mới luống cuống lên. Cũng may kia hai cái thiếu niên cùng thiếu nữ giúp nàng, bằng không nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả. Bác sĩ xem nàng quần áo trang điểm cùng bộ dáng, trong lòng cũng đoán được nàng kinh tế tình huống hẳn là sẽ không quá hảo. Hắn ngữ khí hơi chút thà chậm nói, hải từ tình huống không tốt lắm, các ngươi nếu thật đối hải từ hảo liền chạy nhanh làm hắn làm toàn diện kiểm tra. trương Nguyệt Minh sắc mặt càng thêm tái nhợt, bác sĩ ta nhi tử rốt cuộc là bệnh gì? Bác sĩ mày nhíu nhíu nói, cái mũi suốt huyết nguyên nhân có rất nhiều, có khả năng là chứng viêm, cũng có khả năng là phổi khí quá nhiệt, đương nhiên cũng có khả năng là máu bệnh, hoặc là sưng vật. Máu bệnh đó là bệnh bạch cầu linh tinh, mà cái gọi là sưng vật đó là xoang mũi khoang mũi u, nếu là phía trước hai cái đảo còn hảo, nếu là mặt sau hai cái, vậy khó làm. Đừng nói bọn họ không có tiền, cho dù có tiền, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ cùng phương tiện, này hai loại bệnh rất khó trị. Trương Nguyệt Minh nghe được mặt sau, thân mình lắc lư một chút. Đại Kiều thấy thế chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, "Minh gì, ngươi không sao chứ?" Bác sĩ xem nàng cái dạng này, trong lòng cũng là đồng tình nàng, chỉ là trên đời này nghèo khổ người quá nhiều, hắn lại đồng tình cũng vô dụng, các ngươi chạy nhanh làm quyết định. Nói xong, hắn xoay người đi rồi. Trương Nguyệt Minh bụng mặt không tiếng động mà nức nở lên. Nước mắt theo tay nàng trường chảy xuống tới, nhỏ giọt trên mặt đất thực mau liền tiêu tán. Minh gì, ngươi đừng khóc. Đại kiều xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng Trương Nguyệt Minh nghẹn đến mức quá khó tiếp thu rồi, cha mẹ chồng sớm 2 năm ở nông trường ngao không đi xuống đã chết hiện giờ trưởng phu bị bệnh, nếu liền nhi tử đều bị bệnh, nàng sợ chính mình thật sự căng không nổi nữa. Mà nàng nhà mẹ đẻ không chỉ có vô pháp cho nàng một đinh điểm trợ giúp ngược lại bỏ đá xuống giếng, nàng tiểu đệ một nhà bá chiếm bọn họ phòng ở 10 năm, hiện giờ bọn họ đã trở lại cũng không muốn trả lại cho bọn hắn. Nhà nàng bệnh bệnh tiểu nhân tiểu chỉ bằng nàng một nữ nhân căn bản không có biện pháp theo chân bọn họ chống lại hiện giờ bọn họ một nhà ở tại một gian thập phương không đến phá trong phòng mặt kia phòng ở nói không chừng ngày nào đó liền đổ Tiểu vũ từ phòng bệnh chạy ra chừng mắt nãi thanh nãi khí nói mụ mụ ngươi đừng khóc tiểu vũ không đau trương Nguyệt Minh nghe được nhi tử thanh âm lúc này mới phục hồi tinh thần lại Nàng ngẩng đầu ôm chặt nhi tử tiểu thân mình, ngạnh sinh sinh đem nước mắt nghẹn trở về nói, mụ mụ không khóc mụ mụ chính là đôi mắt có điểm đau. Tiểu vũ từ mụ mụ trong lòng ngực dẫy rụa ra tới kia tiểu vũ cấp mụ mụ thổi thổi. Hào, Trương Nguyệt Minh Hồng con mắt làm hài từ cho nàng thổi, sau đó đứng lên đối đại kiều cùng hoác trì nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn các ngươi, các ngươi đang ở nơi nào quay đầu lại ta đem xem bệnh tiền cho các ngươi đưa qua đi. Đại kiều nhíu lại mày đẹp nói, Minh gì, ngươi không cho tiểu vũ làm kiểm tra sao? Trương Nguyệt Minh lúng túng nói, ta quay đầu lại có rảnh lại dẫn hắn tới làm kiểm tra. Không phải nàng không để bụng Nhi Tử, mà là nàng thật sự lấy không ra tiền. Nàng phải nghĩ biện pháp lại tìm công tác chờ thấu đủ rồi tiền nàng lại mang Nhi Tử lại đây làm kiểm tra, hy vọng đến lúc đó sẽ không quá muộn. Đại kiều nhìn ra nàng quẫn bách Nguyễn Thanh nói. Minh gì, nếu là ngươi lo lắng tiền vấn đề, chúng ta có thể trước cho ngươi mượn, bác sĩ vừa rồi đều nói tiểu vũ bệnh không thể trì hoãn. trương Nguyệt Minh nắm chặt đại kiều tay, kích động đến hai mắt đỏ bừng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tiểu vũ, mau tới đây cảm ơn thì thì, nàng không biết trước mắt tiểu cô nương vì cái gì nguyện ý giúp nàng, có thể là bồ tát xem nàng quá đến quá khổ cho nên mới phái như vậy một cái thiện lương cô nương lại đây cứu vớt nàng. Tiểu vũ ngưỡng đại đại đầu, ngoan ngoãn nói, xinh đẹp thì thì cảm ơn ngươi. Đại Kiều sờ sờ đầu của hắn, thanh âm mềm mại nói, không cần cảm tạ Tiểu Vũ thật ngoan. Tiểu Vũ thẹn thùng mà nhấp miệng nở nụ cười. Tiếp theo hoắc chỉ lấy tiền cho Trương Nguyệt Minh đi trả phí thanh toán tiền. Bác sĩ thực mau liền an bài cấp Tiểu Vũ làm kiểm tra chỉ là kiểm tra báo cáo muốn qua hai ngày mới có thể ra tới. Đại Kiều liền đưa ra đưa bọn họ về nhà. Trương Nguyệt Minh nguyên bản thường cự tuyệt, nhưng nàng đã ra tới đã lâu, bệnh viện Ly Cố chủ gia lại rất xa, nếu nàng lại không chạy nhanh trở về, chỉ sợ công tác này muốn giữ không nổi. Tục Ngữ nói, sắt nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, đã phiền toái này tiểu cô nương nhiều như vậy, kia nàng liền lại phiền toái tiểu cô nương nhiều một hồi đi. Phía trước ngồi xe lại đây bệnh viện khi tiểu vũ bởi vì ở đổ máu, cả người ngốc tại mẹ nó trong lòng ngực không nói gì, hiện giờ tinh thần hơi chút tốt hơn một chút, hắn vừa lên xe tức khắc khiếp sợ đến mở to miệng nhỏ. Hắn đầu nhỏ xoắn đến xoắn đi, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, bất quá lại không có nơi nơi sờ loạn, hắn ngoan ngoãn xúc ở mẹ nó trong lòng ngực sợ chính mình trên người huyết sẽ làm dơ xe. Trương Nguyệt Minh cũng có chút quẫn bách, không phải theo chân bọn họ nói lời cảm tạ chính là lặp lại hứa hẹn sẽ mau chóng đem tiền còn cho bọn hắn. Đại Kiều vì hòa hoãn bọn họ khẩn trương, chạy nhanh lấy ra đồ ăn vặt cho bọn hắn ăn. Trương Nguyệt Minh không cần Tiểu Vũ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ ăn vặt bất quá xem mụ mụ cự tuyệt, hắn cũng vội vàng phe phẩy đầu nhỏ nói không cần. Đại Kiều đau lòng hắn ngoan ngoãn, đem bánh quy cùng kẹo nhét vào trong tay của hắn cùng trong túi, Tì Tì thỉnh ngươi ăn, ngươi nếu là không ăn nói, Tì Tì chính là sẽ thương tâm. Tiểu Vũ bãi tay nhỏ nói, Tì Tì đừng thương tâm, Tiểu Vũ ăn, Tiểu Vũ hiện tại liền ăn. Trương Nguyệt Minh cảm kích mà nhìn Đại Kiều, nàng biết nàng nói như vậy là vì làm cho bọn họ không có tâm lý gánh nặng cảm ơn ngươi. Lời này nàng đã nói không giới thượng trăm biến, nhưng hôm nay nàng trừ bỏ cảm tạ, mặt khác nàng thật sự cấp không được. Minh gì không cần khách khí ta nhìn Tiểu Vũ liền nhớ tới trong nhà đệ đệ tổng cảm thấy thực thân thiết. Đại Kiều nói lời này thời điểm, ánh mắt đảo qua đối phương mặt. Đúng rồi, Minh gì ngươi cùng Tiểu Vũ là kinh thị người sao? Trương Nguyệt Minh gật đầu, đúng vậy chúng ta là kinh thị người địa phương. Đại Kiều nghe vậy, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Tiểu Vũ một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà ăn bánh quy, như vậy giống như đáng yêu sóc con, đột nhiên hắn ngừng lại hô, mụ mụ ta bối bối ngứa. Trương Nguyệt Minh nghe vậy chạy nhanh cho hắn cào ngứa, nhưng cào vài cái hắn vẫn là cảm thấy ngứa, nàng không thể không kéo hài từ quần áo, xem hắn phía sau lưng rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Quần áo lôi kéo lên, đại kiều xem qua đi, chỉ thấy tiểu vũ phía sau lưng có cái nửa cái bàn tay đại màu đỏ bớt kia bớt hình dạng thực đặc biệt giống một cái xuống phía dưới đào quả đào. Đại kiều bình tĩnh nhìn kia bớt cả người ngơ ngẩn. Trương Nguyệt Minh kéo quần áo, lúc này mới phát hiện Nhi Tử phía sau lưng không biết bị cái gì con muỗi cắn, nổi lên một cái đại bao bao, nàng Tiểu Tâm giúp Nhi Tử cào vài cái, hống hắn nói trở về cho hắn sát đồ vật. Tiểu Vũ ngứa thật sự khó chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ứng hảo. Trương Nguyệt ngẩng đầu nhìn đến Đại Kiều Ngơ ngẩn nhìn Nhi Tử trên lưng bớt cười nói, đứa nhỏ này giống ta, vừa sinh ra phía sau lưng liền dài quá như vậy cái bớt. Đại kiều nghe được lời này, trong lòng chấn động, minh gì, ngươi là nói ngươi phía sau lưng cũng có như vậy cái bớt. Trương Nguyệt Minh chỉ đương nàng là tò mò cười gật đầu, đúng vậy, hình dạng, lớn nhỏ, thậm chí liền vị trí đều cùng tiểu vũ này bớt giống nhau như đúc. Tiểu vũ nhỏ giọng sen mồm nói, ba ba nói, có này bớt, liền tính ta không thấy, ba ba mụ mụ cũng có thể nhận ra ta tới. Đại kiều kích động mà cầm chính mình váy, minh gì các ngươi thật sự kinh thị người địa phương sao ta là nói các ngươi có hay không thân thích là vân tới chấn bên kia. Trương Nguyệt Minh ngẩn ra một chút nói, chúng ta là kinh thị người tiểu vũ hắn ba cùng ta nhà mẹ đẻ tổ tông đều sinh hoạt ở kinh thị. Đại Kiều nghe được lời này trong lòng lại lần nữa thất vọng rồi. Ai ngờ ngay sau đó lại nghe đến Trương Nguyệt Minh bổ sung nói, bất quá ta bà ngoại ra là bảo thành huyện bên kia chỉ là bảo thành ly kinh thành quá xa ta có ký ức tới nay đều không có đi qua. Đại kiều tay hơi hơi run lên, kích động đến khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ. Minh gì, ngươi là nói ngươi bà ngoại ra là Bảo Thành người. Trương Nguyệt Minh có chút không rõ nàng vì sao kích động như vậy. Đúng vậy, các ngươi nên sẽ không cũng là Bảo Thành huyện người đi. Đại kiều lắc đầu, chúng ta ở Vân tới chấn, bất quá Vân tới chấn đó là từ Bảo Thành huyện quản hạt. Thật muốn không đến a, nguyên lai like chúng ta còn xem như nửa cái đồng hương. Trương Nguyệt Minh không phải Bảo Thành huyện người, đối bên kia chấn nhỏ đều không hiểu biết. Lúc này nghe được Đại Kiều giải thích, lúc này mới hiểu được. Bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút không minh bạch. Nàng khẩu âm là Địa đạo kinh thị khẩu âm này tiểu cô nương phía trước như thế nào sẽ đột nhiên hỏi Bảo Thành huyện sự tình tới. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lớn lên giống Bảo Thành huyện người? Nghĩ đến đây, nàng ngược lại không kỳ quái nàng là trong nhà lão đại phía dưới có bốn cái đệ đệ nhưng nàng cùng bọn đệ đệ lớn lên đều không giống nàng cũng không giống nàng ba nàng mẹ nói nàng là lớn lên giống bà ngoại bên kia đại kiều còn muốn hỏi điểm cái gì nhưng xe đã tới rồi trương nguyệt minh cố chủ ra môn ngoại nàng ôm tiểu vũ vội vàng xuống xe lại lần nữa hứa hẹn chờ nàng chủ đủ rồi tiền nhất định sẽ đem tiền đưa đến hoắc gia đi chờ trương nguyệt minh sau khi biến mất hoắc trì mới từ trước tòa đi vào hậu tòa Gõ gõ nàng đầu nói, hiện tại có thể nói cho ta đi. Phía trước đại kiều vươn viện thủ, hắn không cảm thấy kỳ quái, chỉ là lần này nàng nhiệt tâm đến có chút quá mức, vừa rồi còn vẫn luôn hỏi thăm đối phương là người ở nơi nào, này liền có chút kỳ quái. Đại kiều sờ sờ cái chán, bẹp tiểu môi nhìn nói, hoác trì ca ca, người đánh đau ta. Hoác trì tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy nàng cái chán đỏ một mảnh, đáy mắt hiện lên ảo não nói, thật sự đau không? Nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Đại kiều xem hắn dáng vẻ khẩn trương, nghẹn cười nói, đi bệnh viện nhưng thật ra không cần, bất quá ta muốn đánh trở về. Hoác trì nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, thế mới biết chính mình bị chơi. Bất quá hắn nhưng thật ra không tức giận, ngược lại đem cái chán vói qua nói, đánh đi đánh đi, bằng không trở về ngươi cùng ta mẹ mách lẻo, ta đã có thể thật sự thảm. Đại kiều tức giận hừ nói, ta mới sẽ không mách lẻo đâu, ta lại không phải tiểu hài tử. Nói nàng cung khởi ngón tay, chiều hắn cái chán đạn qua đi. Ngay sau đó, Hoắc trì hít ngược một hơi khí lạnh. Cô gái nhỏ này nhìn đáng thương vô cùng, giống như một đóa tiểu bạch hoa giống nhau, như thế nào sức lực lớn như vậy. Đại kiều xem hắn cái chán đỏ một tảng lớn, còn sưng lên, tức khắc cũng hối hận, Hoắc trì ca ca ngươi có đau hay không, nếu không ta cho ngươi thổi thổi. Hoắc trì vốn định nói không cần, nhưng xem nàng chu phấn môi thò qua tới, hắn đột nhiên ma xuôi quỷ khiến gật gật đầu, hào. Đại kiều thò lại gần, ở hắn cái chán thổi hai hạ. Lạnh lạnh hơi thở dừng ở cái chán trên da thịt hoắc trì đột nhiên không khỏi khống chế mà cả người run rẩy một chút, sau đó bên tai nháy mắt đỏ. Vì không cho đại kiều phát hiện hắn ở thẹn thùng, hắn ho khan một tiếng đem đề tài kéo về đi nói, vậy ngươi hiện tại có thể nói đi. Đại kiều thò lại gần nhỏ giọng nói, hoắc trì ca ca ngươi còn nhớ rõ nhà ta bốn cô cô không? hoắc trì dừng một chút đột nhiên nhớ tới đã lâu phía trước sự tình tới, ngươi nên không phải là hoài nghi nàng chính là cái kia bị đánh cháo thật bốn cô cô đi. Kiều Hồng Mai không phải Kiều gia thân sinh nữ nhi sự tình, năm đó nháo đến toàn bộ đội sản xuất đều đã biết, lúc ấy Hoắc Trì còn không có giả chết đi bộ đội, tự nhiên cũng là biết chuyện này. Bất quá hắn đối trong đó chi tiết cũng không cảm kích. Đại Kiều gật đầu, ngươi không cảm thấy minh gì cùng ta tam cô cô lớn lên có điểm giống sao? Hoắc Trì hồi tưởng một chút, mày nhíu nhíu nói, ngươi như vậy vừa nói Đào thật sự có vài phần tương tự, bất quá người có tương tự không hiếm lạ, ngươi như thế nào liền xác định nàng chính là nhà ngươi bốn cô cô đâu? Nên không phải là cùng vừa rồi bớt có quan hệ đi. Hoát Trì ca ca thật thông minh, chính là kia bớt. Đại Kiều nháy mắt to khen nói nàng đem bất sự tình hoàn chỉnh nói ra cuối cùng nói ta phía trước vừa thấy đến minh gì liền mặc xanh cảm thấy thân thiết sau so lại ở bệnh viện thời điểm càng xem càng cảm thấy nàng cùng ta tam cô cô lớn lên giống lại đến sau lại phát hiện nàng cũng có bớt còn có nàng bà ngoại là bảo thành huyện người như vậy nhiều trùng hợp ta có thể không nghi ngờ nàng là nhà ta bốn cô cô sao trên người nàng có cầu thực tươi mát cỏ xanh vị kia hương vị không phải xà phòng hương vị trước kia khi còn nhỏ ở đội sản xuất thời điểm hắn liền phát hiện Chỉ là khi đó hắn không quá để ý tưởng nàng ở trên núi trích rau dại thời điểm dính vào cỏ xanh hương vị, nhưng hiện tại mới phát hiện không phải. Đó là thuộc về nàng độc đáo hương vị, những người khác đều không có. Hoác trì ca ca, ngươi không thế nào không nói lời nào. Đại kiều xem hắn ngốc ngốc, rũi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Hoác trì bên tay lại lần nữa đỏ lên, ho khan một tiếng nói ta ta suy nghĩ việc này khả năng tính. Đại kiều ướt rầm rề mắt to nhìn hắn khẩn trương ta đâu đến cho nên đâu ngươi cảm thấy nàng có thể hay không chính là ta bốn cô cô hoắc trì bị nàng xem đến càng thêm không được tự nhiên ta cảm thấy ngươi hoài nghi thập phần hợp tình hợp lý bất quá việc này không thể lỗ mãng ta cảm thấy chúng ta tốt nhất điều tra một phen mới có kết luận đại kiều đầu nhỏ điểm điểm điểm ân hoắc trì ca ca ngươi nói đúng không có điều tra liền không có lên tiếng quyền bất quá việc này muốn như thế nào điều tra mới hảo. Hoác Trì khóe miệng kéo kéo từ nàng nhà mẹ đẻ xuống tay. Nếu nàng bà ngoại là bảo thành huyện người, vậy có thích nhưng cha. Việc này ngươi không cần lo lắng ta trở về liền cùng Gia Gia nói, Gia Gia sẽ tìm người hỗ trợ điều tra rõ ràng. Đại Kiều chán môi cười nói, Hoác Trì ca ca có ngươi ở thật tốt. Hoác Trì khóe miệng hướng lên trên dương lên, nhĩ tiêm lại càng thêm đỏ. Trường 109, Gia việc này, Đại Kiều cùng Hoác Trì cũng không nghĩ đi dạo cái gì bách hóa đại lâu bọn họ trực tiếp trở về hoắc gia sau đó đem việc này nói cho hai cái đại nhân nghe hoắc gia vẫn luôn thực cảm tạ kia mấy năm kiều gia như vậy chịu ứng bọn họ sửa lại án xử sai lúc sau bọn họ tuy rằng cấp kiều gia tặng không ít đồ vật nhưng tổng cảm thấy không đủ lần này nghe được hai đứa nhỏ nói hoắc hoa thanh cùng đái thục phương đương trường liền tỏ vẻ nhất định phải giúp kiều gia điều tra rõ ràng chuyện này chẳng sợ cái kia trương nguyệt minh không phải kiều gia nữ nhi bọn họ về sau cũng sẽ tiếp tục giúp kiều gia tìm kiếm Đại Kiều nghe xong sau, Nguyễn Thanh cảm tạ nói, "Hoắc gia gia, phương gì cảm ơn các ngươi, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, ta cảm thấy chuyện này hay là nên cùng ta ra ra nãi nãi nói một tiếng." Hoắc Hoa Thanh gật đầu, "Ngươi cái này đề nghị cũng không tồi, việc này hẳn là cùng ngươi ra ra nãi nãi bên kia nói một tiếng, cứ như vậy bọn họ cũng có thể làm ơn thẩm ra hỗ trợ điều tra, chúng ta bên này cũng cùng nhau điều tra, hai bên hai bút cùng vẽ, hẳn là sẽ càng mau tra ra manh mối." Vì thế việc này liền như vậy quyết định. Bởi vì sự tình tương đối cấp cho nên Đại Kiều trực tiếp gọi điện thoại đến thẩm gia đi, làm cho bọn họ hỗ trợ thông chi nàng ra ra nãi nãi lại đây, nàng một cái giờ sau lại gọi điện thoại lại đây. Tiếp điện thoại chính là thẩm thiên hữu hắn ở trong điện thoại oán giận Đại Kiều bỏ xuống hắn một người đi kinh thị kia ngữ khí muốn nói có bao nhiêu ai oán liền có bao nhiêu ai oán. Đại kiều đành phải liên tục cùng hắn xin lỗi, nói sau khi trở về nhất định phải cho hắn mang ăn ngon, hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nói tha thứ nàng lần này, treo điện thoại sau vội vàng chạy tới thông chi kiều ra. Kiều Tú chi biết đại kiều không phải cái loại này không hiểu chuyện hài tử, nàng cứ như vậy cấp gọi điện thoại lại đây, khẳng định là đã xảy ra cái gì việc gấp cho nên không nói hai lời, vội vàng cùng tiết xuyên cùng nhau chạy đến thẩm gia. Thẩm gia cũng không thèm để ý về điểm này điện thoại phí, làm cho bọn họ không cần chờ Đại Kiều đánh trở về trực tiếp đánh qua đi là được. Kiều Tú chi cũng không ngượng ngùng, trực tiếp gọi điện thoại đi hoác ra. Tiếp điện thoại vừa lúc là Đại Kiều, nghe được nàng nãi thanh âm, nàng kiều kiều mềm mại mà làm nũng nói, nãi ta rất nhớ ngươi cùng ra. Từ 6 tuổi lúc sau, nàng cơ hồ không có như vậy lâu dài rời đi quá nàng ra cùng nãi bên người, lần này đột nhiên rời đi lâu như vậy, nàng thật sự rất muốn bọn họ. Kiều thú chỉ nghe được nàng kiều kiều mềm mại thanh âm, trong lòng mềm thanh một mảnh, hào hài tử, nãy cũng tưởng ngươi, ngươi ở hoắc gia còn quá đến thói quen không? Tuy rằng nàng nãy nhìn không tới nàng động tác, đại kiều vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, thói quen, hoắc gia gia còn có phương gì đều đối ta thực hảo Lời này mới vừa nói xong, nàng liền nhìn đến đối diện hoắc trì ca ca đột nhiên nhướng mày đầu nhìn nàng. Đại kiều nháy hơi nước sương mù đôi mắt xem hắn có chút không rõ nguyên do. Nhưng trong điện thoại đầu nàng nãi đã hỏi ra nàng vì sao gọi điện thoại sự tình, nàng đành phải chuyên chú đến điện thoại thượng đem hư hư thực thực phát hiện bốn cô cô sự tình nói cho nàng nãi. Kiều Tú Chi sau khi nghe xong, trong lòng một trận kích động, việc này ta đã biết người thế nãi cảm ơn Hoắc trì hắn ra ra cùng mụ mụ, nãi bên này cũng sẽ làm thẩm tra hỗ trợ điều tra. Đại Kiều tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu, nãi, ngươi không cần lo lắng, liền tính minh gì không phải bốn cô cô tương lai cũng nhất định có thể tìm được. Kiều Tú Chi nói ân, nãi không lo lắng, ngươi hảo hảo ở Hoắc gia, nói không chừng chúng ta thực mau là có thể gặp mặt. Ở Kiều Tú Chi trong lòng, đại kiều nói qua nói cơ bản đều có thể thực hiện. Nàng nói Tiểu Oản Nhi có thể tìm trở về, sau lại Tiểu Oản Nhi tìm trở về, nàng nói xong bào thai nhất định không có việc gì, sau lại song bào thai lớn lên trắng trẻo mập mạp, so trong thôn rất nhiều hài tử còn phải đẹp thông minh. Cho nên lần này nàng nói có thể tìm được kia bị đánh cháo hài tử, vậy nhất định có thể tìm được chỉ là nghĩ đến nàng nói trương nguyệt minh quá đến như vậy vất vả, nàng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Bất quá việc cấp bách là làm rõ ràng đối phương rốt cuộc có phải hay không chính mình nữ nhi, nếu là thật là kia chạy nhanh nhận trở về, trước kia quá đến không hảo không quan trọng, nhận trở về lúc sau kiều gia sẽ chiếu cố hảo nàng. Đại kiều bên này mới vừa buông điện thoại, liền thấy hoác trì ca ca thấu lại đây. Chỉ thấy hắn nhướng mày nói, người phía trước là như thế nào đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi là hống ta chơi. Hắn ngữ khí nghe đi lên mang theo miến răng miến lợi hương vị, biểu tình hung ba ba. Đại kiều trường mật lông mi chớp a chớp có chút ngốc, hoắc trì ca ca ta đáp ứng ngươi cái gì. Quả nhiên là nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Rõ ràng phía trước ở bệnh viện mới nói quá, nàng sẽ nhớ kỹ hắn mới là đối nàng tốt nhất người, nhưng vừa quay đầu lại liền quên đến không còn một mảnh. Vừa rồi nhắc tới hắn ra ra cùng mụ mụ chính là không có nói hắn. Hoắc Trì sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, Đại Kiều rõ ràng cảm giác được Hoắc Trì ca ca sinh khí, nhưng nàng chính là không quải quá cong tới, Hoắc Trì ca ca, ngươi vì cái gì giận ta a, ngươi nói cho ta sao? Hoắc Trì chính là không nói, không phải hắn cố ý khó xử nàng, mà là loại này lời nói làm hắn nói như thế nào xuất khẩu a. Vừa nói ra tới hắn hình tượng liền hủy, phòng trừng nàng còn tưởng rằng hắn là cái loại này tính toán chi ly đàn bà đâu. Nhưng không nói hắn trong lòng lại thực không thoải mái. Hắn đối nàng không hảo sao. Vừa rồi vì cái gì không hơn nữa tên của hắn. Chính hắn đều như vậy tự mâu thuẫn, đại tiểu lại không phải hắn bụng run đũa, nơi nào có thể đoán được ra hắn như núi lộ 18 cong tiểu tâm tư đâu bất quá đoán không ra tới không quan trọng, nàng đi theo hắn phía sau Hoắc Trì, ca ca trường Hoắc Trì, ca ca Đoàn kêu, trong chốc lát hỏi hắn có muốn ăn hay không trái cây, trong chốc lát hỏi hắn nhiệt không nhiệt. Hoắc Trì nguyên bản liền không phải thật sự sinh khí, xem nàng giống chỉ dính người tiểu nãi miêu giống nhau kêu chính mình, trong lòng đã sớm mềm. Nhưng ngươi cho rằng việc này liền như vậy xong rồi sao? Không Đến buồn ngủ thời điểm, Hoắc Trì cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, người phía trước không phải nói sẽ nhớ kỹ ta đối với ngươi tốt nhất sao? Đại Kiều a một tiếng, gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, đúng vậy, Hoắc Trì ca ca đối ta thực hảo a. Thực hảo, không phải tốt nhất, một chữ chi kém làm Hoắc Trì trong lòng rất là ủy khuất. Vậy người phía trước cùng người nãy nói thời điểm, như thế nào không có nói đến ta? Hắn nói ra lời này thời điểm bộ dáng có chút ngượng ngùng, nhĩ tiêm ở ánh đèn hạ phiếm màu hồng phấn. Đại Kiều, nguyên lai like hắn biệt miểu một cái buổi chiều thêm buổi tối chính là bởi vì cái này. Hoắc Trì bị nàng xem đến có điểm chột dạ, lại có điểm ủy khuất, ngươi làm gì không nói lời nào. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Đại Kiều chạy nhanh hống hắn nói, Hoát Trì Kaka không có sai, là ta sai rồi, ta hẳn là lúc ấy đem Hoát Trì Kaka thêm đi vào, nếu không ngày mai chúng ta gọi điện thoại cho ta nãy, ta riêng cùng nàng nói một tiếng. Hoát Trì kia đào không cần cố ý gọi điện thoại qua đi. Đại Kiều lần này thông minh, riêng gọi điện thoại qua đi quá cố tình kia về sau ta trở về cùng ta nãy nói chuyện phiếm thời điểm, nhất định hơn nữa Hoát Trì Kaka tên. Hoát Trì, hành đi. Đại Kiều không có nói tên của hắn, nhất định là hắn làm được còn chưa đủ. Hoắc chỉ một bên hướng phòng đi, một bên hạ định quyết định muốn gấp bội đối nàng hảo trở thành nàng trong lòng đối nàng tốt nhất người kia. Kiều gia cùng Hoắc gia hai bên hai bút cùng vẽ, sự tình thực mau liền tra ra manh mối. Nguyên lai Trương Nguyệt Minh mẫu thân đào Ngọc Phượng năm đó ở gả lại đây kinh thị phía trước đã từng gả đi qua vân tới chấn, còn sinh quá một cái nữ nhi, chỉ là nàng nam nhân đã chết, nàng không thể không mang theo nữ nhi nhị gả. Nàng hiện tại người nam nhân này trương tới Phúc sở dĩ nguyện ý tiếp thu nàng mang theo nữ nhi gả lại đây, không phải bởi vì hắn thiện lương, mà là hắn vẫn luôn sinh không ra hài tử Trước đây trương tới Phúc cười cái tức phụ, nhưng hai người kết hôn 5-6 năm đều không có sinh ra hài tử tới. Mới đầu mọi người đều tưởng hắn vợ trước vấn đề. Mẹ nó càng là mỗi ngày mắng nàng vợ trước là không đẻ trứng lão mẫu kê, sau lại hắn vợ trước chịu không nổi liền cùng hắn ly hôn, ly hôn lúc sau vợ trước thực mau tái giá người, sau đó nan kham sự tình liền đã xảy ra. Hắn vợ trước gả qua đi không đến 2 tháng liền có mang, lần này từ đại gia ánh mắt tập trung đến hắn trên người, hắn lúc ấy vì chứng minh chính mình không có vấn đề, vì thế cũng thực mau tái hôn. Hắn cưới một cái quả phụ ai ngờ hai người ở bên nhau 2 năm quả phụ cũng không hoài thưởng. Quả phụ sau lại bệnh đã chết hắn bởi vì cưới quá hai cái tức phụ lại sinh không ra hài tử cho nên rất nhiều nữ nhân đều không muốn gả cho hắn, hắn lúc này mới không thể không cưới tỉnh ngoài nữ nhân. Tiếp thu đào ngọc phượng nữ nhi cũng là nghĩ tương lai có người cho hắn dưỡng lão, chỉ là không nghĩ tới chính là đào ngọc phượng gả cho hắn sau, so lão mẫu kê còn có thể đẻ trứng, ba năm ôm hai, sáu năm nội cho hắn sinh bốn cái nhi tử. Lần này, hắn rốt cuộc có thể dựng thẳng eo tới làm người. Bởi vì trong nhà lập tức nhiều đứa con trai, hơn nữa là thân sinh Nhi Tử, Trương Nguyệt Minh cái này không có huyết thống nữ Nhi lập tức liền trở nên thực chướng mắt. Bất quá bởi vì yêu cầu Trương Nguyệt Minh hỗ trợ chăm sóc đệ đệ hơn nữa làm thủ công nghiệp cho nên vô luận là Đào Ngọc Phượng vẫn là Trương Tới Phúc cũng chưa nghĩ tới muốn đổi Trương Nguyệt Minh đi, chỉ là Trương Nguyệt Minh ở Trương Gia đãi ngộ liền không có gì. Nghe Trương gia hàng xóm nói, Trương Nguyệt Minh từ 4 năm tuổi bắt đầu liền phải giúp trong nhà làm việc, sau lại đệ đệ sinh ra, nàng liền giúp đỡ chiếu cố đệ đệ ị phân kéo nước tiểu uy cơm đều là nàng ở lỏng, có thể nói, bốn cái đệ đệ đều là nàng một tay mang đài. Nhưng cho dù như vậy, Trương gia không ai cảm kích nàng. Đào Ngọc Phượng đối nàng không phải đánh chính là mắng, trương tới phúc khi rằng không đánh nàng, khá vậy chỉ đương nàng là cái miễn phí người làm thuê, bốn cái đệ đệ bởi vì cha mẹ loại thái độ này cho nên từ nhỏ liền rất khinh thường Trương Nguyệt Minh cái này tỷ tỷ. Ở Trương Nguyệt Minh 20 tuổi năm ấy, Đào Ngọc Phượng muốn đem nàng gả cho một cái tuổi so nàng còn đại lão nhân làm tức phụ, mượn này kiếm điểm lễ hỏi cấp nhi từ cưới con dâu Trương Nguyệt Minh thà chết không từ. Trương Nguyệt Minh từ trong nhà chạy ra tới, sau lại gặp hiện tại trưởng phu ngũ quốc an. Ngũ quốc an so Trương Nguyệt Minh lớn 10 tuổi, đã từng cưới quá mặc cho thê tử, chỉ là hắn thê tử ở sinh nhi từ thời điểm suốt huyết nhiều một thi hai mệnh không có, sau lại vẫn luôn không lại cưới. Ngũ quốc an tuổi tuy rằng đại Trương Nguyệt Minh rất nhiều, bất quá lúc ấy hắn là đại học lão sư cùng Trương Nguyệt Minh phía trước tiếp xúc quá nam nhân hoàn toàn không giống nhau, Trương Nguyệt Minh lập tức đã bị hấp dẫn. Ngũ Quốc An già không tính có tiền, bất quá vì cưới Trương Nguyệt Minh, hắn vẫn là cấp Trương gia không ít lễ hỏi. Lúc sau ở kia 10 năm dung truyền thời kỳ, Ngũ Quốc An bị chính mình học sinh cử báo, sau đó cử gia bị đuổi tới nông trường đi. Trương gia làm Trương Nguyệt Minh cùng Ngũ Quốc An ly hôn, Trương Nguyệt Minh không chịu, khăng khăng đi theo đi nông trường, bọn họ nhi tử Ngô Tiểu Vũ chính là ở nông trường sinh ra. Ngũ quốc an cha mẹ bởi vì chịu không nổi song song chết ở nông trường, tiểu vũ cũng bởi vì dinh dưỡng bất lương thân mình thực gầy yếu, xử lại án xử sai lúc sau, bọn họ trở lại kinh thị, lại phát hiện phòng ở bị Trương gia cấp chiếm. Ngũ quốc an cùng Trương Nguyệt Minh đi theo Trương gia lý luận, lại không nghĩ bị Trương Nguyệt Minh thứ đệ cấp đầy một chút còn mắng bọn họ là phần tử xấu, ngũ quốc an vốn dĩ thân mình liền không tốt lần này từ càng thêm bệnh đến khởi không tới. Này đó là Hoắc gia cùng kiều gia cùng hỏi thăm trở về tin tức tuy rằng này đó tin tức cũng không có minh sát chứng cứ chứng minh trương nguyệt minh là kiều gia bị đánh cháo nữ nhi chỉ là mọi người đều cảm thấy việc này tám chín phần 10. kiều tú chỉ còn cố ý chạy tới bảo thành huyện lấy cớ nói báo xã phải cho người chụp ảnh sau đó làm người chụp được đào ngọc phượng nhà mẹ đè người một nhà bộ dáng đầu năm nay người bình thường đều sẽ không lấy tiền đi chụp ảnh đào gia nghe được có thể miễn phí giúp bọn hắn chụp ảnh hơn nữa nói không chừng còn có thể lên báo không chút nghĩ ngợi liền đồng ý Chờ ảnh chụp tẩy ra tới sau, Kiều Tú Chi liền mang theo ảnh chụp cùng Tiết Xuyên cùng ngồi trên bác thượng xe lửa. Biết nàng nãy cùng ra muốn lại đây, Đại Kiều rất là kích động. Tiếp theo nàng nhớ tới vì điều tra bốn cô cô sự tình, nàng đã thật nhiều thiên không đi tìm đường tỷ, hơn nữa nàng đường tỷ đến bây giờ còn không biết việc này. Cho nên nàng cùng Phương Dì nói một tiếng, chuẩn bị đến đại học đi tìm đường tỷ. Đái Thục Phương dặn dò nàng phải cẩn thận, sau đó làm tài xế lái xe đưa nàng qua đi. Hoặc chỉ hôm nay sáng sớm liền cùng hắn ra ra ra cửa cho nên đại kiều một người qua đi. Đi vào đại học sư phạm ký túc xá, đại kiều nhìn đến có một đôi nam nữ đứng ở bồn hoa bên cạnh nữ trong tay cầm một bao điểm tâm, hai người đẩy tới đẩy đi. Đại kiều tập trung nhìn vào, phát hiện này hai người đều là nàng nhận thức nam chính là đường thị đồng học La Tuấn Lương, nữ đó là lần trước quang ngã dụng răng thường thiều lệ. Đại kiều ánh mắt ở bọn họ hai người trên người đảo qua, trong lòng cảm thấy rất là tò mò. Phía trước nàng cùng đường tỷ ở bên nhau thời điểm tổng nghe đường tỷ nhắc tới La Tuấn Lương, nàng còn tưởng rằng hắn về sau sẽ là đường tỷ đối tượng đâu. Nếu hắn thật cùng đường tỷ quan hệ tốt lời nói, chẳng lẽ nàng không biết tưởng thiều lệ thường xuyên khó xử đường tỷ sao? Như thế nào còn cùng nàng ở bên ngoài xả tới thoát đi? Liền ở ngay lúc này, kiều Đông Hà từ ký tốc xá chạy xuống dưới, đại kiều muội muội người đã đến rồi như thế nào không trực tiếp đi lên? Đại Kiều sợ Đường Tỷ nhìn đến La Tuấn Lương cùng thưởng Thiều Lệ ở bên nhau hình ảnh sẽ khổ sở, muốn tiến lên đi ngăn cản nàng lại đây, chỉ là nàng vẫn là chậm một bước. Kiều Đông Hà nhìn đến lôi kéo hai người, trên mặt huyết sắc giống như bị người nháy mắt trù đi giống nhau trắng bạch. Đại Kiều nhìn đến Đường Tỷ cái dạng này, tức khắc đau lòng lên, Đường Tỷ, ngươi không sao chứ? Kiều Đông Hà hôm nay xuyên hoác ra đưa cho nàng tân váy, màu trắng váy liền áo phác họa ra thiếu nữ phật phòng quyến rũ dáng người, càng phụ trợ ra nàng dịu dàng khí chất. Đây là nàng cố ý vì La Tuấn Lương trang điểm, bởi vì hôm nay là hắn sinh nhật, bọn họ ước hảo giữa trưa cùng đi ăn cơm trưa, chỉ là không nghĩ tới làm nàng nhìn đến cái này hình ảnh. Kiều Đông Hà đem ánh mắt kéo trở về cường ngạnh bài trừ một cái tươi cười nói, ta không có việc gì, đi thôi, đường tỷ mang ngươi đi ăn ngon. Nàng lôi kéo đại kiều tay phải đi người La Tuấn Lương lại ở ngay lúc này nhìn đến các nàng, chiều các nàng vẫy tay hô, Đông Hà, ngươi xuống dưới. Đại Kiều cảm thấy có điểm sinh khí, người này rõ ràng cùng tưởng thiều lệ xả ở bên nhau, như thế nào còn tới trêu chọc đường tỷ. Kiều Đông Hà bắt lấy Đại Kiều tay cầm khẩn vài phần, nhanh hơn bước chân nói, chúng ta đi mau. Nàng cùng La Tuấn Lương là cùng cái địa phương lại đây, hơn nữa hai người trung học lại là một cái trường học bởi vậy thượng đại học sau, bọn họ không có đoạn rớt liên hệ. Nàng ngay từ đầu không nghĩ tới sự đối tượng sự tình, chỉ nghĩ nghiêm túc học tập về sau tìm cái hảo công tác kiếm tiền làm người nhà quá tốt nhất nhật từ, nhưng bởi vì nàng cùng La Tuấn Lương đi lại thân cận quá, không chỉ có bạn cùng phòng cho rằng bọn họ là một đôi, chính là trong ban đồng học cũng cho rằng bọn họ ở sự đối tượng. La Tuấn Lương tính cách rộng rãi hào phóng thực sẽ khôi hài vui vẻ, dần dần, nàng liền đối với hắn thượng tâm. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái cha nam, biết rõ nàng cùng tưởng tiểu lệ không đối phó, còn trước công chúng cùng đối phương lệ lôi lôi kéo kéo, hắn đây là tưởng một bát cá hai tay không thành. Kiều Đông Hà càng nghĩ càng khổ sở, đôi mắt đều đỏ. Đại Kiều xem không được đường tỷ khổ sở bộ dáng nhưng lại không biết như thế nào an ủi mới hảo Nàng quyết định từ hôm nay trở đi, không chỉ có muốn nguyền dụ tưởng tiểu lệ xui xẻo, còn muốn ở danh sách càng thêm thượng la tuấn lương ba chữ. Là tuấn lương xem kiều đông hà hai tỷ muội không để ý tới hắn, không khỏi kỳ quái lại sốt ruột đẩy ra tường thiều lệ tay liền đuổi theo. Tường thiều lệ trong tay điểm tâm bị đụng phải một chút, không có cầm chắc rơi trên mặt đất tức khắc nát đầy đất. Nàng tức giận đến mặt đều đen, lần trước nàng trước công chúng đột nhiên té ngã một cái, không chỉ có quang ngã vẻ mặt huyết, lại còn có rớt một viên nha, hiện tại chám răng kỹ thuật không được nàng răng cửa bởi vậy chỉ có thể như vậy không. Bởi vì việc này nàng thành trường học danh nhân, rất nhiều người biết nàng quăng ngã rớt một viên răng cửa sự tình còn có người cố ý chạy đến bọn họ trong ban tới xem nàng chê cười. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa học máu, nàng cảm thấy nàng sở dĩ sẽ như vậy mất mặt hết thảy đều là Kiều Đông Hà cùng nàng đường muội sai. Ngày đó nếu không phải Kiều Đông Hà đường muội lại đây, nàng liền sẽ không đi qua đi, nàng nếu là bất quá đi, nàng sau lại cũng liền sẽ không té ngã. Cho nên nàng đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến Kiều Đông Hà trên người đi, ngày đó lúc sau, nàng thường xuyên tìm Kiều Đông Hà cha, một chút sự tình liền đem đối phương mắng đến máu chó phun đầu. Chỉ là Kiều Đông Hà xưa nay thực sẽ trang, luôn làm ra một bộ thực quỷ khuất bộ dáng, làm đại gia cho rằng nàng thực đáng thương, cho nên mỗi lần nàng một mắng nàng, mọi người đều đứng ở Kiều Đông Hà bên kia thật thật tức chết nàng. Khẩu khí này nàng nghẹn đến mức quá khó tiếp thu rồi, nàng nhất định phải làm Kiều Đông Hà khó chịu mới được. Nhưng Kiều Đông Hà học tập hảo, làm người cẩn thận không gây chuyện nàng chú ý nàng đã lâu đều không có tìm được hãm hại nàng biện pháp cuối cùng nàng đành phải đem ánh mắt dừng lại ở La Tuấn Lương trên người. Nàng đã sớm nhìn ra Kiều Đông Hà đối La Tuấn Lương có hảo cảm phía trước nàng không thèm để ý nhưng hiện tại nàng muốn đem La Tuấn Lương đoạt lấy tới. Không vì cái gì khác chỉ cần có thể làm Kiều Đông Hà khổ sở là được. Trải qua hỏi thăm sau, nàng biết hôm nay là La Tuấn Lương sinh nhật bởi vậy cố ý mua một bao cao cấp điểm tâm tới đưa cho đối phương cũng nhân cơ hội đối hắn thổ lộ chính mình tâm ý. Ở nàng xem ra, nàng lớn lên so kiều Đông Hà xinh đẹp, dáng người ra cảnh đều so kiều Đông Hà hảo, càng mấu chốt chính là nàng là kinh thị người địa phương. La Tuấn Lương nếu là đầu óc chưa đi đến Thủy nói, khẳng định sẽ vứt bỏ kiều Đông Hà lựa chọn nàng, nhưng không nghĩ tới đối phương chính là cái đầu óc nước vào. Là Tuấn Lương đuổi theo Kiều Đông Hà cùng Đại Kiều thờ hồn hển hô hô hỏi, Đông Hà ta gọi ngươi đó, ngươi không nghe được sao? Kiều Đông Hà mặt trướng đến đỏ bừng, nhấp miệng không nói lời nào. Nàng thực tức giận rất khổ sở, nhưng nàng tính tình xưa nay sẽ không theo người khắc khẩu, cũng không nghĩ giáp mặt làm đối phương nan khang. Là Tuấn Lương xem nàng không để ý tới chính mình, càng thêm hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống Đông Hà, ngươi như thế nào không để ý tới ta. Kiều Đông Hà sợ chính mình sẽ mềm lòng, đem đầu chuyển tới mặt khác một bên không xem hắn. Nàng nãy cùng các nàng nói qua, nàng nói mỗi người đàn bà ở kết hôn phía trước đều có một lần nhảy ra hố lừa cơ hội, nếu là phát hiện nhà trai có cái gì không thích hợp hẳn là kịp thời chờ tổn hại, nếu là bởi vì không bỏ được mà tiếp tục nhảy xuống đi tương lai nhất định sẽ hối hận. Nàng cùng La Tuấn Lương còn không tính đối tượng, hắn muốn lựa chọn với ai ở bên nhau, nàng không có quyền lợi ngăn cản, nhưng nàng có thể quản trụ chính mình tâm. Đông Hà, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Có phải hay không ta làm sai sự tình gì? La Tuấn Lương giống cái tiểu chó săn đi theo hai tỷ muội phía sau, nhưng hai tỷ muội chính là không để ý tới hắn, hắn lại mê mang lại vô thố. Đại Kiều bởi vì hắn cùng tưởng thiểu lệ lôi lôi kéo kéo sự tình đối hắn ấn tượng đại suy giảm. Nhưng lúc này xem hắn bị các nàng hai tỷ muội bỏ qua một đường, lại một chút cũng không có sinh khí, càng không có bởi vậy thẹn quá thành giận. Đại Kiều cảm thấy hắn loại tính cách này rất khó đến. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, đích xác không giống như là đang nói dối, hắn hình như là thật sự không biết chính mình sai ở nơi nào. Nàng cảm thấy có lẽ hẳn là cấp một cơ hội nghe một chút đối phương giải thích la ca ta vừa rồi lại đây thời điểm nhìn đến người cùng đường thì bạn cùng phòng ở đẩy tới đẩy đi các ngươi quan hệ nhìn qua thực tốt bộ dáng. La Tuấn Lương nghe được lời này, sợ tới mức chạy nhanh lắc đầu, không có A ta cùng nàng quan hệ không hảo A đại kiều nhướng mày vậy ngươi làm gì trước công chúng cùng nàng lôi lôi kéo kéo chẳng lẽ ngươi không biết nàng thường xuyên làm khó dễ đường tỷ sao ta biết a cho nên ta cũng thực chán ghét nàng nếu là đánh người không trái pháp luật nói ta đã sớm lấy bao tài bộ trụ nàng đau đầu đánh nàng một đốn la tuấn lương nói đến nỗi lôi lôi kéo kéo càng là không có như vậy một chuyện lúc ấy ta ở dưới lầu chờ ngươi đường tỷ cùng đi ăn cơm Họ tưởng cái kia nữ lại đây, nói một ít kỳ kỳ quay quay nói, còn chính là muốn đem một bao điểm tâm đưa cho ta, ta không nghĩ muốn, nàng liền trang khóc còn nói muốn đi giáo vụ chỗ nơi đó cử báo ta, nói ta đùa bỡn nàng cảm tình. la Tuấn Lương cảm thấy kia nữ nhân đầu óc có bệnh. Nói với hắn một đống lớn không thể hiểu được nói liền tính, còn nói với hắn kiều Đông Hà nói bậy, hắn lúc ấy nhịn không được liền mắng nàng một đốn, nói về sau nàng còn dám khi dễ Đông Hà, hắn liền đối nàng không khách khí. Ai biết kia nữ nhân nghe được lời này sau, không chỉ có không khí khóc ngược lại còn tưởng hướng hắn trên người đào. Còn hảo hắn lúc ấy động tác rất nhanh, bằng không thật làm nàng đào đến chính mình trong lòng ngực hắn chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đại kiều xem hắn nhắc tới tưởng thiều lệ thời điểm, biểu tình là dấu không được phiền chán, la ca ca chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tưởng thiều lệ lớn lên rất đẹp sao. Nói cái khách quan tưởng thiều lệ đích xác yêu phòng sách giáo có rất nhiều nam sinh ở theo đuổi nàng. La Tuấn Lương lắc đầu như chống bỏi ta cảm thấy nàng không có người đường tỷ đẹp. Nói xong lời này, hắn đôi mắt dừng ở kiều Đông Hà trên người, mặt có chút đỏ. Đại kiều ở thẩm vấn La Tuấn Lương thời điểm kiều Đông Hà mặt tuy rằng vặn hướng mặt khác một bên, lỗ tai lại để đến cao cao, bọn họ lời nói nàng một chữ cũng không có rơi rớt. Lúc này nghe được La Tuấn Lương nói, nàng mặt bá một chút liền hồng thấu ung thanh ông khí mà phun hắn một ngụm, ngươi hảo hảo nói chuyện liền nói lời nói, để ta làm cái gì? La Tuấn Lương bị mắng không chỉ có không tức giận ngược lại hai mắt sáng ngời, Đông Hà, ngươi chịu theo ta nói chuyện. Ngươi vừa rồi có phải hay không bởi vì họ tưởng cái kia nữ cho nên mới không để ý tới ta. Trải qua này một phen thầm, La Tuấn Lương lại không thể tưởng được nguyên nhân, vậy thật sự quá xuẩn. Kiểu Đông Hà mặt càng đỏ hơn, ta không có. La Tuấn Lương vuốt cải ót cười ngây ngô lên, không có liền hảo, Đông Hà ngươi yên tâm, ta sẽ không lý họ tưởng nữ nhân kia. Kiều Đông Hà nhỏ giọng nói, người Lý không để ý tới nàng cùng ta chuyện gì. Đại Kiều đột nhiên có loại cảm thấy chính mình rất dư thừa cảm giác. Trường 110, từ Đại học Sư Phạm trở về, Đại Kiều cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra nói, La Tuấn Lương rất lớn xác suất sẽ trở thành nàng đường tỷ phu. Bất quá trước mắt mới thôi, nàng cảm thấy La Tuấn Lương cũng không tệ lắm. Làm người sang sảng, hành sự tự nhiên hào phóng chính yếu là hắn chịu nghe đường tỷ nói. Bất quá mà kệ hắn thích hợp vẫn là không thích hợp tóm lại hắn không thể đối đường tỷ không tốt nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn. Trở lại hóa ra, nàng phát hiện cách vách mau ra không biết cái gì nguyên nhân loạn thành một đoàn. Có vài chiếc xe hơi ra ra vào vào, mọi người sắc mặt như cha mẹ chết đều thực trầm trọng bộ dáng. Tài xế xuống xe sau đi hỏi thăm một phen, sau khi trở về thở dài nói cho nên người này a chính là lại phú quý cũng vô dụng đến có mệnh hưởng thụ mới được. Đại Kiều Thế mới biết nguyên lai like cách vách Mao lão thái thái đã xảy ra chuyện. Mao lão thái thái hôm nay buổi sáng đột nhiên ngã xuống đất vựng mê, tuy rằng lập tức đưa đi bệnh viện, nhưng vẫn luôn không có tỉnh lại, bác sĩ nói Mao lão thái thái đại nạn hẳn là liền tại đây hai ngày. Nàng không có gặp qua Mao lão thái thái, chỉ biết nàng trưởng phu là cái thiếu tướng, đã từng vì quốc gia lập hạ công lao hãn mã, đáng tiếc đối phương qua đời đến quá sớm, Mao lão thái thái một nữ nhân đem sáu cái hài tử mang đại 6 cái hài từ mỗi người thành tài hiếu thuận, không phải quốc gia lương đống, chính là ở nào đó lĩnh vực chuyên gia. Đại Kiều rất kính nể Mao lão thái thái như vậy trưởng bối, chỉ là nàng cùng Mao gia không thân, nếu nàng tùy tiện thi tay, rất có khả năng bại lộ chính mình, do đó cấp chính mình cùng người nhà mang đến phiền toái. Liền ở nàng suy xét muốn như thế nào giúp Mao lão thái thái thời điểm, Mao lão thái thái mấy cái nhi nữ chạy tới hoắc gia cầu hoắc hoa thanh hoắc lão tiên sinh ta mẹ nói lần trước dùng ngài cấp hoa khô không chỉ có ăn đến hương ngủ được hơn nữa vài thiên thân thể đều không đau, không biết ngài bây giờ còn có không có hoa khô cầu ngài đều một chút cho chúng ta, giá cả nhiều ít đều không phải vấn đề. Nói chuyện chính là mao lão thái thái đại nữ nhi, nàng gả cho cách phách tình một cái quan lớn, hôm qua mới gấp trở về, không nghĩ tới trở về mới đoàn tụ không đến nửa ngày, nàng mẹ liền vựng mê không tỉnh. Mao lão thái thái tiểu nhi tử cũng vội vàng phụ họa nói, "Đúng vậy, Hoắc lão tiên sinh, cầu xin ngài giúp đỡ cái này ân tình chúng ta toàn bộ Mao gia đều sẽ khắc trong tâm khảm." Hoắc Hoa thanh nhíu mày nói, "Hoa Khô ta còn có một ít, chỉ là nghe nói Mao đại tỷ hiện giờ hôn mê bất tỉnh, chính là ta cho các ngươi Hoa Khô, nàng cũng không dùng được a." Mao gia mấy cái nhi nữ nghe được lời này tức khắc trầm mặc. Mao gia lão đại đột nhiên quỳ xuống đi nói, "Hoắc lão tiên sinh, cầu xin ngài cứu cứu ra mẫu." Ta biết ngài nhất định có biện pháp, hắn luôn có loại cảm giác, hắn cảm thấy cái kia cấp hoa khô cấp hoắc lão người kỳ thật cũng không có qua đời, hơn nữa đối phương nói không chừng có bản lĩnh có thể cứu bọn họ mẫu thân. Mặt khác mấy cái huynh muội tuy rằng không biết bọn họ đại ca vì cái gì sẽ đột nhiên quỳ cầu hoắc lão, bất quá chỉ cần có một tia hy vọng có thể làm cho bọn họ mẫu thân sống sót, đừng nói quỳ xuống, chính là muốn bọn họ mệnh bọn họ cũng nguyện ý. Bọn họ mẫu thân một người đưa bọn họ sáu huynh muội nuôi lớn. Trong đó gian khổ không muốn người biết thật vất vả đưa bọn họ nuôi lớn còn không có hưởng phúc mấy ngày liền ngã bệnh cái này làm cho bọn họ trong lòng như thế nào có thể dễ chịu. hoắc hoa thanh xem bọn họ như vậy trong lòng cũng không chịu nổi trầm mặc một chút thở dài nói ta đi hỏi một chút đến nỗi đối phương có nguyện ý hay không hỗ trợ ta không cam đoan. Mau già lão đại bất quá là bình ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái không nghĩ tới đối phương thật đúng là ẩn giấu một tay. Bất quá hắn thật không có bởi vậy sinh khí, ngược lại tất cả cảm kích nói cảm ơn. hoắc Hoa Thanh ra thư phòng đi hỏi Đại Kiều, Đại Kiều không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. Chỉ là nàng không nghĩ đi bệnh viện hơn nữa nàng ở cứu người thời điểm tất cả mọi người không thể ở trong phòng. hoắc Hoa Thanh nghe được nàng định liệu trước nói, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn đoán được Đại Kiều trong tay hẳn là có pha loãng bảo bối, nhưng hắn không nghĩ tới này bảo bối cư nhiên có thể hoạt tử nhân hắn mang theo khiếp sợ tâm tình trở về thấy mao gia mấy huynh muội hắn đem đại kiều yêu cầu thuật lại cho bọn hắn nghe cũng muốn bọn họ hứa hẹn vô luận mao lão thái thái có không cứu sống ngày sau bọn họ đều không thể dây dưa đối phương càng không thể tiết lộ đối phương tin tức mao gia mấy huynh muội nghe vậy lại lần nữa trầm mặc lên đem người mang ly bệnh viện hơn nữa thì cứu quá trình không thể có những người khác tại bên người còn sinh tử bất luận yêu cầu này thật sự có chút quá phận Ai biết đối phương trình độ như thế nào, ai lại biết đối phương có thể hay không nhân cơ hội đối bọn họ mấu thân xuống tay, càng mấu chốt là xong việc còn không thể truy cứu. Nhưng Mao Gia lão đại ở sau khi tự hỏi gật đầu ứng, hảo, Hoắc lão đề sở hữu điều kiện chúng ta đều đáp ứng. Mặt khác mấy huynh muội nghe được lời này, gấp đến độ kêu lên. Mao Gia lão đại nhướng mày nhìn bọn họ, các ngươi nghĩ như thế nào ta biết, nhưng không đáp ứng nói, các ngươi có mặt khác biện pháp cứu mẹ sao? Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Nếu bọn họ không đáp ứng, bọn họ mẫu thân phòng chừng chịu không nổi hai ngày này, nếu đáp ứng có lẽ còn có một đường hy vọng. Đối phương nếu dám đưa ra như vậy yêu cầu ít nhất thuyết minh đối phương có vài phần bản lĩnh, nếu không người bình thường đều sẽ không mạo hiểm đi đắc tội bọn họ mau ra. Nghĩ thông suốt lúc sau, mau ra mấy huynh muội lập tức rời đi hoác ra, sau đó đi bệnh viện đưa bọn họ mẫu thân tiếp ra tới. Bệnh viện bác sĩ nhưng thật ra không phản đối bọn họ cách làm, rốt cuộc bệnh viện bó tay không biện pháp, người bệnh bất quá là treo cuối cùng một hơi, trở về làm cuối cùng đoàn tụ cũng là chuyện tốt. Vì bảo hộ Đại Kiều, Hoắc gia cũng không chê mao lão thay thay đen đủi, làm cho bọn họ trực tiếp đem người đưa đến Hoắc gia tới, sau đó Đại Kiều một người vào phòng. Mao gia mấy huynh muội nhìn đến Đại Kiều thời điểm, trong lòng khiếp sợ quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ có thể làm cái gì? Bọn họ nguyên bản tưởng Hoắc lão nhận thức cái gì lão trung y, có thể sử dụng châm cứu gì đó, không nghĩ tới là cái thiếu nữ. Mao gia tiểu đệ thường ngăn cản, lại bị Mao gia đại ca cấp ngăn cản, Hoắc lão không phải cái loại này sằng bậy người, hơn nữa chúng ta đã không đến lựa chọn. Đại Kiều tiến vào sau, lập tức triệu hồi ra cầm Lý Ngọc bội, liên tiếp làm ra bốn viên ngọc châu tử đốt cho Mao lão thai thái ăn vào. Màu lão thai thái thân thể đã tới rồi dầu hết đèn tắt trình độ, đại kiều cảm thấy nàng liền tính đem đối phương cứu sống lại đây, nàng hẳn là cũng không có biện pháp sống thành ông cụ nhiều lắm chính là kéo dài nhiều mấy năm. Màu lão thai thái ăn vào ngọc châu tử sau qua 10 tới phút mới tỉnh lại. Nhìn đến đại kiều sử ở mép giường, nàng gian nan mà mở miệng nói tiểu cô nương là ngươi đã cứu ta. Đại kiều sở trường khăn cho nàng sát cây chán toát ra tới hãn, Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu nói, mau nãi nãi, là ngươi phúc lớn mạng lớn ta cũng không có làm cái gì. Nàng trước sau nhớ rõ nàng nãi cùng nàng nói qua, không cần nói cho bất luận kẻ nào có quan hệ cầm lý ngọc bội sự tình. Tuy rằng ngươi không thừa nhận, bất quá ta lão bà tử thừa ngươi này phân ân tình. Màu lão thái thay, thay đời này cái gì gió to mưa to không trải qua quá, nghe được tiểu cô nương nói như vậy, trong lòng cũng biết nàng là không nghĩ làm người biết nàng bí mật. Đại kiều nhấp môi cười cười, mau nãi nãi, ngươi nếu là thân thể không có gì vấn đề nói, ta đây liền đi kêu những người khác tiến vào. Mau lão thái thái chiều nàng hiền từ gật gật đầu, vậy làm phiền ngươi tiểu cô nương. Không nhọc phiền, đại kiều nói chạy tới mở cửa, ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi mau ra mấy huynh muội nghe được mở cửa thanh, lập tức vọt lại đây, ta mẹ thế nào. Đại kiều ngửa đầu nói, mau nãi nãi đã tỉnh lại, bất quá nàng thân mình còn có chút suy yếu, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Mọi người nghe được Đại Kiều nói ngơ ngẩn, tỉnh, sao có thể, bọn họ mẫu thân đưa đi bệnh viện, thật nhiều giáo thụ chuyên gia đều bị bọn họ mời đi theo, nhưng đều không có biện pháp làm cho bọn họ mẫu thân thức tỉnh lại đây, hơn nữa một đám kiểm tra lúc sau, đều lắc đầu nói bất lực. Nhưng này tiểu cô nương mới đi vào bao lâu, còn không đến nửa cái giờ, bọn họ mẫu thân liền tỉnh lại. Mao gia đại thì tính tình tương đối sốt ruột đẩy ra tiểu đệ liền vọt vào đi, đang xem đến nàng mẹ trợn tròn mắt nhìn bọn họ thời điểm, nàng nước mắt bá một chút liền rơi xuống. Mẹ tình, mẹ tình, nghe được Mao gia đại thì nói, mặt khác mấy cái huynh đệ tỷ muội lúc này mới phục hồi tinh thần lại chạy nhanh vọt vào đi. Đại kiều an tĩnh mà đi ra, đem không gian để lại cho bọn họ người một nhà. Hoắc trì cầm một ly ấm áp sữa bò đi lên tới nói, mệt mỏi sao. Đại Kiều cười đến mi mắt cong cong, không mệt cảm ơn Hoắc Trì ca ca người đối ta thật tốt. Hoắc Trì, tuy rằng hắn hy vọng nàng có thể nhớ kỹ chính mình là đối nàng tốt nhất người, nhưng Đại Nhưng không cần mỗi lần đều hơn nữa như vậy một câu. Hoác ra đối Đại Kiều chữa khỏi Mao lão Thái thái sự tình đồng dạng thực khiếp sợ bất quá bọn họ ước định mà thành mà cũng chưa nhắc tới việc này, ngược lại trong lòng đều hạ quyết tâm, nhất định phải bảo hộ hảo Đại Kiều. Mao lão Thái thái tinh thần hơi chút khôi phục một ít đã bị dọn về mau ra. Mau già mấy huynh muội tuy rằng cảm thấy việc này nơi trốn lộ ra quỷ dị cùng hiếm lạ, bất quá bọn họ tuân thủ hứa hẹn đều không có đi ép hỏi cùng dây dưa đại kiều. Hơn nữa mau lão thái thái cũng lặp lại dặn dò bọn họ, làm cho bọn họ cái gì cũng đừng hỏi, càng không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ, liền tính trong nhà những người khác cũng không thể nói, nếu không liền trục xuất khỏi gia môn. Mau già mấy huynh muội cũng là biết đúng mực người, liên tục ứng hảo, lúc sau càng là ghé vào cùng nhau thương lượng muốn như thế nào cảm tạ đại kiều. Bọn họ cảm thấy trực tiếp đưa tiền có điểm tục mua quần áo đồ bổ cái gì lại không đủ phân lượng cho nên muốn tới muốn đi cuối cùng quyết định đưa một bộ tứ hợp viện cấp đại kiều. hoắc gia biết sau tức khắc không vui, bởi vì bọn họ nguyên bản là thưởng ở đại kiều trở về chấn thượng phía trước cũng đưa một bộ tứ hợp viện cho nàng, sở dĩ không có nói trước nói, đó là sợ nàng có trong lòng gánh nặng. Không nghĩ tới bọn họ một cái vô ý, đã bị mau gia cấp nhanh chân đến trước. Đại kiều biết Mao ra chuẩn bị đưa một bộ tứ hợp viện cho nàng, sợ tới mức liên tục lắc đầu, không cần không cần, ta cũng không có làm cái gì, này tạ lễ quá quý trọng. Mao ra đại ca nhìn nàng cảm kích nói, ngươi nơi nào là không có làm cái gì, những chuyện ngươi làm quả thực là đã cứu chúng ta. Nếu là bọn họ mẫu thân cứ như vậy đi, bọn họ mấy huynh muội khẳng định sẽ thiết nuối cả đời. Nhưng hôm nay bọn họ mẫu thân một lần nữa sống lại đây, chẳng sợ liền tính chỉ có nhiều mấy năm, bọn họ cũng cảm thấy mỹ mãn mao ra đại tỷ phía trước lo lắng lão mẫu thân lòng nóng như lửa đốt đối chuyện khác đều không thèm để ý, lúc này mới chú ý tới trước mắt tiểu cô nương lớn lên rất đẹp. Tiểu cô nương làn da trắng nõn như đậu hù, như vậy gần khoảng cách cứ nhiên nhìn không tới một chút thì vết mặt mày tinh xào vô cùng, lông mi giống như hai thanh cây quạt nhỏ phiến a phiến, cặp kia thủy linh linh đôi mắt như vậy vừa thấy ngươi tức khắc là có thể làm ngươi tâm đều mềm mao gia đại tỷ chỉ sinh hai cái nhi tử trong lòng vẫn luôn muốn cái kiều kiều mềm mại tiểu áo bông, bất đắc dĩ sinh xong lão nhị sau mười mấy năm đều không có động tĩnh. Lúc này nhìn đến đại kiều lớn lên đẹp nói chuyện nguyễn nguyễn nhu nhu tức khắc liền thích như vậy kiều kiều mềm mại tiểu cô nương ta vừa thấy liền thích nếu không cho ta ra làm con gái nuôi đi. Đại kiều lắc đầu uyển truyền mà cự tuyệt ta đã có mẹ nuôi, nếu là nàng biết ta ở bên ngoài lại nhận một cái mẹ nuôi, nàng khẳng định sẽ thương tâm mao gia đại tỷ vừa nghe nàng nói như vậy trong lòng càng thêm thích bọn họ mấy huynh muội ở các lĩnh vực đều là đại lão cấp bậc người nếu là đổi thành những người khác nghe được nàng lời nói đã sớm gấp không chờ nổi dính đi lên nhưng nàng nhìn ra được tới tiểu cô nương là thiệt tình cự tuyệt mà không phải dục cự còn nhanh xong việc nàng lặng lẽ cùng đái thục phương nói làm không được con gái nuôi không quan hệ chờ nàng trưởng thành làm nàng làm con dâu ta Đái thuộc phương vừa nghe lời này liền khó chịu, này không thể được đại kiều chính là ta nhìn chúng con dâu, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Mau ra đại tỉ ngửa đầu nở nụ cười, này ta liền không thể bảo đảm, nếu là tương lai nhân gia tiểu cô nương chính là thích ta như tử đâu. Đái thuộc phương miệng nói không có khả năng, nhưng tâm lý thật đúng là lo lắng có cái này khả năng tính vì thế đêm đó nàng chạy đến nhi tử phòng, lời nói thấm thiế dạy dỗ nhi tử nhất định phải hào hảo đối đãi đại kiều, nếu không nàng liền đem hắn đuổi ra đại môn. Hoắc chi, bởi vì mau gia quá nhiệt tình, nhất định phải đem thứ hợp viện đưa cho đại kiều, không thu bọn họ liền mỗi ngày lại đây hoắc gia. Đại kiều không có biện pháp cuối cùng đành phải nhận lấy, mà hoắc gia chuẩn bị thứ hợp viện chuẩn bị ở kiều tú chi vợ chồng tới kinh lúc sau lại chuyển tới bọn họ danh nghĩa. Vài ngày sau kiều tú chi cùng tiết xuyên hai người rốt cuộc đến kinh thị. Đại kiều nhìn đến nàng nãi cùng ra, lập tức nhào vào nàng nãi trong lòng ngực giống cái tiểu cô nương giống nhau làm nũng lên. Kiều tú chi duỗi tay xoa hài từ đầu trong lòng mềm thành một mảnh. Hoác ra đêm đó liền cấp kiều tú chi cùng tiết xuyên hai phu thê đón gió tây trần Nguyên bản lo lắng bọn họ quá mệt mỏi, bọn họ nghĩ tới hai ngày lại thương lượng trương nguyệt minh sự tình, không nghĩ kiều tú chi cùng tiết xuyên hai người nửa ngày cũng chờ không được. Hoắc Hoa Thành cũng lý giải bọn họ nóng vội, việc này nói khó cũng không khó, mấu chốt ở đào Ngọc Phượng trên người, chỉ cần nàng mở miệng thừa nhận nàng đem hài tử đánh cháu, sự tình cũng liền chân tướng đại bạch. Kiều Tú chi nhíu lại mày nói kia như thế nào mới có thể làm nàng nói ra chân tướng. Đào Ngọc Phượng nhiều năm như vậy đều giữ kín như bưng, liền nàng nhà mẹ đè người đều không biết tình, này thuyết minh nàng là cách cực kỳ có thể nhẫn người, trừ phi vận dụng phi giống nhau thủ đoạn, nếu không rất khó cại ra nàng miệng. Hoắc Hoa Thanh nói, trước mắt có hai loại phương pháp, một loại là chính đồ, một loại là oai lộ, nếu là người sau, chúng ta hai ngày này là có thể động thủ, nếu là người trước còn phải chờ một chút. Rốt cuộc liền tính bọn họ có nhân mạch cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người, hơn nữa gần nhất quốc gia đang ở túc không khí, rất nhiều người cũng không dám loạn dùng trong tay chức quyền. Kỳ thật túc không khí là một chuyện chính yếu nguyên nhân vẫn là bọn họ hoắc ra rời đi kinh thị lâu lắm. Một đời vua một đời thần, tuy rằng bọn họ còn có một ít nhân mạch, nhưng vì lấy về hoác gia vốn có tài sản, bọn họ phía trước đã phiền toái quá người khác. Nhân tình thứ này dùng một lần thiếu một lần, như vậy đoàn thời gian nội lại đi để cho người khác hỗ trợ, chỉ sợ đối phương trong lòng cũng có ý kiến. Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai người liếc nhau, không có loại thứ ba biện pháp sao. Không phải bọn họ không biết đủ, mà là hai loại phương pháp đều không tốt để nhất loại yêu cầu chờ nhưng tưởng tượng đến nữ nhi chính sống ở nước sôi lửa bỏng giữa bọn họ là nửa khác cũng chờ không được để nhị loại hiệu suất tuy rằng cao nhưng bọn họ không nghĩ làm thoát ra vì bọn họ mạo hiểm đái Thục phương đột nhiên mở miệng nói ta cảm thấy việc này có thể cho mao gia hỗ trợ đại kiều giúp mao gia như vậy đại vội nếu là kiều gia mở miệng bọn họ khẳng định nguyện ý hỗ trợ kiều tú chi cùng tiết xuyên nghe vậy không khỏi ngây ngần cả người mao gia cái nào mao gia Đái Thục Phương lúc này mới nhớ tới, còn không có nói cho bọn họ Đại Kiều giúp mao lão thay thái sự tình, lập tức đem sự tình đơn giản nói một lần. Kiều tú chỉ cùng Tiết Xuyên nghe xong sau, mày tức khắc liền nhăn lại. Hoắc Hoa Thanh vừa thấy bọn họ biểu tình, liền đoán được bọn họ đang lo lắng cái gì, vội vàng giải thích nói, việc này là ta làm ơn Đại Kiều hỗ trợ, quay đầu lại các ngươi nhưng ngàn vạn không nên trách hài tử. Kiều Tú Chi nói, "Hải Từ Tâm Địa Thiện Lương nguyện ý hỗ trợ người khác, chúng ta tự nhiên sẽ không trách cứ nàng điểm này, chỉ là Mao Gia thật sự sẽ không nói đi ra ngoài sao?" Hoắc Hoa Thanh vừa nghe nàng khẩu khí này, đoán được nàng hẳn là biết đại Kiều bí mật Mao Gia đã hứa hẹn qua, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài, ở nhân phẩm điểm này, bọn họ vẫn là tin được. Sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, cuối cùng thương lượng xuống dưới, Kiều Tú Chi cùng Tiết Xuyên đồng ý thành Mao Gia hỗ trợ. Mao gia biết sau, quả nhiên một ngụm liền đồng ý. Người thảo nghề ra tay quả nhiên không giống nhau. Mao gia thiết cái liên hoàn cục làm trương gia mấy cái nhi tử nhảy xuống đi, đào ngọc phượng vì cứu nhi tử không thể không nói ra năm đó sự tình. Nguyên lai năm đó đào ngọc phượng gả đến vân tới chấn, nhưng hài tử còn không có sinh ra nàng nam nhân liền bệnh đã chết. Bà bà cảm thấy nàng mệnh ngạnh khắc phu, khăng khăng muốn đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ ở tranh chấp xô đầy bên trong, nàng bị đẩy ngã trước tiên sinh sản. Nhà chồng đem nàng đưa đến bệnh viện, sau lại xem nàng không có việc gì hơn nữa sinh chính là nữ nhi, lập tức xoay người chạy lấy người, đem nàng một cái thai phụ ném ở bệnh viện. Nàng nhìn tả lót gào khóc nữ nhi, trong lòng không có một chút thương tiếc ngược lại cảm thấy vô cùng phiền chán, thật giống như bà bà cảm thấy nàng mệnh ngạnh giống nhau, nàng cảm thấy nàng sở hữu xui xẻo đều là đứa nhỏ này mang đến. Liền ở nàng muốn đem hài tử ném xuống thời điểm, nàng nhìn đến kiều tú chi cùng tiết xuyên vợ chồng. Hiểu tú chi khó sinh suất huyết nhiều, tiết xuyên bận trước bận sau, ở bác sĩ hỏi là bảo đại nhân vẫn là hài từ khi, hắn không chút do dự nói bảo đại nhân, lúc ấy nàng ra tới thượng WC thời điểm thấy như vậy một màn, trong lòng lại hâm mộ lại ghen ghét. Nàng đã chết trưởng phu không nói, còn phải bị nhà chồng khát khe, nhưng nữ nhân này lại bị nàng nam nhân phụng ở lòng bàn tay, nàng cảm thấy ông trời đối nàng quá không công bằng. Nàng cảm thấy đồng dạng là nữ nhân, dựa vào cái gì nàng có được trưởng phụ yêu thương, nhưng nàng lại muốn như thế bất hạnh đâu. Cho nên ở hộ sĩ giúp kia đối vợ chồng nữ nhi tắm giờ thời điểm, nàng nhân cơ hội đem hài tử đánh cháo. Nàng cảm thấy nàng nữ nhi là xui xẻo quỷ đầu thay, nếu là đem nàng đánh cháo cấp kia đối vợ chồng, vận đen liền sẽ đi theo nữ nhi dừng ở kia đối vợ chồng trên người. Nàng đem kiều tú chi cùng tiết xuyên sinh nữ nhi ôm đi, không rảnh lo thân thể còn đau nhanh chóng xử lý suốt viện thủ tục, sau đó rời đi vân tới chấn về tới huyện thượng nhà mẹ đẻ. Nàng nguyên bản muốn đem đánh cháo hài tử bán đi hoặc là ném xuống, nhưng sau lại có người cho nàng giới thiệu hiện tại trưởng phu trương tới phúc. trương tới phúc bởi vì không thể sinh dục cho nên cố ý tìm có con chồng trước nữ nhân, cứ như vậy kế hoạch bị đánh gãy, nàng chỉ có thể đem hài tử đưa tới kinh thị đi sau lại nàng tuy rằng sinh bốn cái nhi tử nhưng nàng một người chiếu cố không tới mà lúc ấy trương nguyệt minh đã có thể làm thủ công nghiệp dưỡng cái nữ hài từ tiêu phí không nhiều lắm hiện tại có thể hỗ trợ làm thủ công nghiệp chiếu cố hài tử chờ nuôi lớn còn có thể đổi một bút lễ hỏi trở về bởi vậy trương nguyệt minh cứ như vậy ở trương gia vẫn luôn dưỡng đi xuống hơn nữa đối chính mình thân phận hoàn toàn không biết gì cả mọi người biết đào ngọc phượng phạm tội động cơ sau toàn bộ cảm thấy nàng có bệnh Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai phu thê lại không có đắc tội nàng, bởi vì chính mình quá đến bất hạnh cho nên muốn để cho người khác cũng xui xẻo, này tâm lý đến có bao nhiêu vạn vẹo a Đào Ngọc Phượng cuối cùng lấy lừa bán nhi đồng tội bỏ tù, phán xử tù có thời hạn 15 năm, chương gia những người khác bởi vì không có phạm tội thực mau bị phóng ra. Chiếm dụng ngũ quốc an phòng ở bị lệnh cưỡng chế lập tức trả lại, chương gia tiểu đệ một nhà bị đuổi ra khỏi nhà. Không chỉ có như thế, Mao Gia còn làm người đem việc này viết thành báo chữ to tuyên truyền đến hắn công tác đơn vị đi. Đầu năm này đối nhân phẩm vẫn là thập phần coi trọng đơn vị đã biết Trương Gia tiểu đệ hành động sau, lập tức làm hắn cút đi. Trương Nguyệt Minh bị này liên tiếp sự tình cấp chấn động đến thật lâu sau cũng không biết nên làm ra cái gì phản ứng tới. Nguyên lai like nàng không phải Trương Gia nữ nhi, không chỉ có Trương Tới Phúc không phải nàng thân sinh phụ thân, liền đào Ngọc Phượng cũng không phải nàng thân sinh mẫu thân. Kỳ thật trương tới Phúc không phải nàng thân sinh phụ thân sự tình nàng đã sớm đoán được khi còn nhỏ thường xuyên còn có tiểu hài tử mắng nàng là nhặt được hài tử, sau lại cũng nghe người ta nói nàng mẹ là tái giá, nàng liền đoán được chính mình là nàng mẹ mang lại đây. trương gia đối nàng không tốt nhưng nàng không địa phương khác nhưng đi, nàng chỉ có thể làm bộ không biết bí mật này. Nói nữa, khi đó trừ bỏ trương tới Phúc nàng cho rằng những người khác đều là nàng huyết thống thân nhân, không nghĩ tới này toàn gia tất cả đều cùng nàng không quan hệ. Càng làm cho nàng phẫn nộ chính là, nàng nguyên bản có thể có một cái thực hạnh phúc gia đình, cha mẹ quan hệ hài hòa, huynh đệ tỷ muội cảm tình hảo, lại bị Đào Ngọc Phượng sinh sôi cấp phá hủy. Đào Ngọc Phượng đem nàng đánh cháo, nếu là đối xử tử tế chính mình còn hảo, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng đối nàng không phải đánh chính là mắng. Nàng khi còn nhỏ như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì nàng như vậy chán ghét chính mình, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch nguyên lai chính mình căn bản liền không phải nàng nữ nhi trương gia cùng nàng không hề quan hệ mà ngày đó đối nàng vươn viện thủ thiếu nữ lại là nàng thân chất nữ nhận thân ngày đó trương nguyệt minh không kiều nguyệt minh ôm nàng mẹ khóc đến giống cái hài tử phảng phất là muốn đem nhiều năm như vậy ủy khuất cùng cực khổ toàn bộ đều khóc ra tới kiều tú chi tính tình so nam nhân còn muốn kiên nghị xưa nay là đổ máu không đổ lệ nhưng tại đây một khắc nàng ôm nữ nhi cũng nhịn không được rơi lệ những người khác nhìn đến trường hợp này đều sôi nổi đỏ hốc mắt Đại kiều ôm sắc mặt so với chiếc hồng nhuận một ít biểu đề cũng đi theo rơi lệ. Tiểu vũ không rõ phát sinh sự tình gì, nhưng nhìn đến hắn thích tỷ tỷ ở khóc lập tức dùng hắn mềm mại tay nhỏ giúp nàng sát nước mắt nói, tỷ tỷ không khóc, tỷ tỷ nơi nào đau. Tiểu vũ cho ngươi thổi thổi, ở hài tử xem ra, vô luận là cái gì đau đớn, chỉ cần thổi một thổi đau đớn liền sẽ bay đi. Đại kiều sờ sờ hắn đầu dưa ôn nhu cười nói, tỷ tỷ không đau tiểu vũ thật ngoan. Tiểu vũ bị khích lệ, lại lần nữa che lại cái miệng nhỏ thẹn thùng mà nở nụ cười. Phía trước tiểu vũ bị bệnh viện kiểm tra ra hoạn có tốt soang mũi u, bác sĩ không dám cho hắn phẫu thuật một là kỹ thuật cùng y học thiết bị không quá quan, nhị là tiểu vũ tuổi tác quá nhỏ. Lúc ấy bắt được kiểm nghiệm báo cáo thời điểm, Trương Nguyệt Minh cùng ngũ quốc an hai phu thê ôm nhau khóc sòng. Hai người thậm chí đều đã làm quyết định chờ hài Tử đi rồi, bọn họ liền tự sát song song đến địa ngục đi bồi hài Tử. Thế gian quá khổ bọn họ không nghĩ lại dẫy ruộng đi xuống, bọn họ cũng không nghĩ hài từ một người lẻ loi đi địa ngục. Đại Kiều không biết bọn họ làm tốt chịu chết tâm lý, nàng thích tiểu vũ cũng thích minh gì, liền tính cuối cùng xác định bọn họ không phải chính mình thân nhân, nàng cũng sẽ giúp bọn hắn. Cho nên ở điều tra bọn họ thân phận quá trình, nàng mỗi ngày đều sẽ đi ngũ ra xem bọn họ cho bọn hắn đưa ăn đưa uống, còn lặng lẽ ở bọn họ nước uống bên trong hạ ngọc châu tử. Nửa tháng qua đi, không chỉ có tiểu vũ sắc mặt hồng nhuận lên, chính là Kiều Nguyệt Minh cùng ngũ quốc an hai người thân mình cũng đi theo hảo không ít ngũ quốc còn đâu hơn một tuần trước đã có thể xuống đất. Hiện giờ Kiều Nguyệt Minh lại nhận Tổ Quy Tông, cái này làm cho hai phu thê thấy được sinh hy vọng, không bao giờ tưởng tự sát. Văn cách phía trước ngũ quốc an là đại học lão sư, sau lại xử lại án xử sai sau, lấy thân phận của hắn là có thể trở lại trường học chấp giáo chỉ là phía trước bởi vì hắn thân mình không còn dùng được hơn nữa vị trí bị những người khác thế thân, hắn vô pháp trở về. Hiện giờ hắn thân mình hảo, lại là kiều gia con rể, ở hoắc gia cùng mao gia cộng đồng vận thác hạ, hắn thực mau liền thu được trường học mướn văn kiện làm hắn sau học kỳ hồi trường học dạy học. Sinh hoạt lập tức tốt đẹp lên. Kiều Tú Chi nguyên bản là muốn mang nữ Nhi về quê, nhưng hôm nay ngũ quốc an có công tác tự nhiên không thể cùng nàng trở về, bất quá trở về nhận tổ quy tông là tất yếu. Kiều Nguyệt Minh đã cùng trưởng phu ngũ quốc an thương lượng hảo thừa dịp hiện tại còn ở kỳ nghỉ, bọn họ chuẩn bị đi vân tới chấn trụ một tháng, sau đó lại trở về. Ngũ quốc an tự nhiên không phải không có không ứng. Trương gia trừ bỏ Đào Ngọc Phượng cùng trương gia tiểu đệ, những người khác tựa hồ đều không có đã chịu trừng phạt bất quá người đang làm trời đang xem, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới. Trương gia tổng cộng có 4 cái nhi tử, 4 cái nhi tử phân biệt thành gia sinh 10 cái nữ nhi, chính là không ai sinh nhi tử. Vì sinh ra cái mang bà tới, trương gia cái gì phương thuốc cổ truyền đều thử qua, có thể bái thần cũng đã lệnh, nhưng chính là sinh không ra nhi tử tới đương nhiên không phải nói nữ nhi không tốt chính là gia nhân này muốn nhi tử cố tình ông trời không cho bọn họ như nguyện này đó là đối bọn họ tốt nhất trừng phạt đương nhiên đây là lời phía sau kiều gia lần này có thể tìm về nữ nhi trừ bỏ đại kiều cư đầu công ở ngoài hoặc ra cùng ma gia đều ra đại lực vì cảm tạ bọn họ kiều gia ở trở về phía trước tính toán làm một bàn hảo đồ ăn mời tiệc chiêu đãi bọn họ. Mở tiệc chiêu đãi địa phương không phải ở tiểu lầu, đảo không phải kiều gia không bỏ được ra chút tiền ấy, mà là bọn họ cảm thấy chính mình làm càng có thành ý, huống chi mau ra đưa cho đại kiều tứ hợp viện cũng yêu cầu phòng ấm. Hai bên dưới, bọn họ liền đem yến khách địa điểm định ở tứ hợp viện. Như vậy hoạt động tự nhiên không thể đem kiều đông hà cấp kéo xuống, đại kiều sung phong nhận việc đi đại học sư phạm tiếp nàng đường tỷ. Hoặc chỉ sau khi nghe được giống chỉ cái đuôi nhỏ cũng giống nhau theo đi lên. Nhìn một đôi hài tử như hình vơi bóng, đái thục phương trong lòng an ủi cực kỳ, còn cố ý đi theo Mao gia đại tỷ khoe ra. Mao gia đại tỷ làm nàng đừng đắc ý, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hai cười đến cuối cùng còn không biết đâu. Mọi người biết hai người bọn nàng hành vi sau, đều nhịn không được cười các nàng ấu chỉ. Buồn cười xong lúc sau, lấy lại tinh thần tưởng tượng đại kiều kia hài tử đích xác thực không tồi a, nếu có thể trở thành bọn họ con dâu nói kia thật là đã tu luyện mấy đời phúc phận vì thế ở kế mao gia đại tỷ lúc sau mao gia mặt khác mấy cái huynh muội cũng gia nhập cạnh tranh hàng ngũ đái thục phương biết sau hoàn toàn khóc không ra nước mắt đại kiều cùng hoác chỉ hai người ngồi xe hơi đi vào đại học sư phạm đại học mấy ngày nay đã khảo xong cuối kỳ khảo thí đại gia hoàn toàn thả lỏng xuống dưới có chút học sinh gia trụ đến xa vì tỉnh vé xe chuẩn bị toàn bộ nghỉ hè đều ở trong trường học vượt qua mà trụ gần hoặc là gia ở bản địa thì tại thu thập đồ vật chuẩn bị trở về Đại Kiều quá khứ thời điểm Kiều Đông Hà bạn cùng phòng đều ở trong ký túc xá. tưởng tiểu Lệ nhìn đến Đại Kiều, đáy mắt lập tức thoáng khởi hai đoá hỏa hoa âm dương quái khí nói, trách không được có người nói người nhà quê không có giáo dưỡng, có chút người mỗi ngày hướng trong ký túc xá chạy, hóa ra là đem ký túc xá trở thành chính mình ra. Lời này nói ra đi, lập tức đắc tội không ít người. Trừ bỏ Đại Kiều cùng Kiều Đông Hà ký túc xá còn có mặt khác ba nữ sinh cũng là nông thôn đến. Nghe được tường thiều lệ nói các nàng tức khắc liền không vui. Trong đó một cái tính tình tương đối hỏa bạo đương trường liền phun trở về ký túc xá là đại gia hợp trụ địa phương, muốn tới thì tới chẳng lẽ còn phải trải qua người cái này người thành phố đồng ý không thành. Chính là, mỗi ngày đem người nhà quê chân đất đặt ở bên miệng còn không phải là người thành phố còn có thể cao quý đi nơi nào. Một cái khác nhỏ giọng phụ họa nói tưởng tiểu lệ nghe được hai người bọn nàng nói mặt tức giận đến đỏ bừng các ngươi không phục khởi cũng vô dụng người thành phố chính là so các ngươi cao quý các ngươi ở nông thôn đến bây giờ còn không có mở điện đâu càng miễn bàn trụ nhà lầu trang bị điện thoại các ngươi chính là trời sinh so với chúng ta người thành phố đê tiện ngươi mấy nữ sinh nghe được lời này cũng tức giận đến mặt đỏ bừng nhưng tưởng tiểu lệ nói khó nghe về khó nghe lại chọc chúng các nàng trong lòng nhất tự thi bộ phận Các nàng gia đình bối cảnh đích xác so bất quá tường thiều lệ cái này người thành phố tường thiều lệ tuy tuy tiện tiện mua một kiện quần áo, liền đủ các nàng ăn một hai tuần. Tại đây điểm thưởng các nàng căn bản không có tự tin đánh trả. Đại kiều trường mật lông mi chớp chớp Nguyễn Thanh nói, nhà ta mua tứ hợp viện hôm nay nhập trạch các vị tỷ tỷ nếu là có rảnh nói, không bằng đi cho chúng ta ấm áp phòng đi. Lời này vừa ra, trừ bỏ kiều Đông Hà, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Kinh thị phòng ở cũng không phải là người bình thường có thể mua nổi, huống chi là tứ hợp viện. Tưởng tiểu lệ khiếp sợ qua đi, phục hồi tinh thần lại cười nhạo một tiếng nói, tiểu tâm gia châu thổi phá. ngươi cho rằng mua tứ hợp viện liền cùng ngươi ở bên ngoài mua bốn cái bánh bao đơn giản như vậy sao? Khoác lá cũng sẽ không chuẩn bị bàn thảo thật là cười chết người. Kiều Đông Hà nghe được nàng lời nói, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Nhưng nàng xưa nay ăn nói vụng về ở ngay lúc này chính là tức chết rồi cũng sẽ không mắng thô khẩu. Vài người khác tuy rằng không có nói nói mát nhưng trong lòng cũng cảm thấy Đại Kiều là đang nói dối. Đừng nói các nàng là nông thôn đến chính là tưởng thiều lệ nhà nàng cũng mua không nổi thứ hợp viện. Đại Kiều cũng không biện giải thanh âm vẫn như cũ Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu ta có hay không nói dối, vài vị thị thị cùng chúng ta đi chẳng phải sẽ biết sao. Mọi người nghe được lời này cảm thấy cũng đúng, loại này dối quá dễ dàng vạch trần Chẳng lẽ nàng thật không có nói sai. Nhưng này lại sao có thể đâu. Tưởng Thiều Lệ không phục nói, đi liền đi, đợi lát nữa ta muốn xem ngươi như thế nào xấu mặt. Kỳ thật Đại Kiều không nghĩ mời Tưởng Thiều Lệ qua đi chỉ là vì đánh nàng mặt, vì làm nàng câm miệng, nàng đành phải gật đầu đồng ý. Vì thế đoàn người liền oanh oanh liệt liệt ra cổng trường. Ở ngoài cổng trường nhìn đến Đại Kiều đi hướng một chiếc xe hơi khi các nàng lại lần nữa chấn kinh rồi, đồng thời trong lòng đã tin vài phần. Tưởng Thiều Lệ nhìn đến chiếc xe hơi kia, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Kia xe hơi là mới nhất đưa ra thị trường, giá cả muốn quá vạn nguyên, như vậy quý xe hơi đừng nói nhà nàng mua không nổi, chính là nàng làm quan bá phụ cũng mua không nổi. Phần 8 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở cocuocdoctruyen.com